Trước 564 đã sửa chữa thỉnh đổi mới. Nhìn cái gì mà nhìn. Thấy Tô Linh tiểu tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Mặc viêm nam liền liếc xéo nàng một cái. Người tốt nhất có thể ngủ. Bằng không đừng hy vọng có lần sau. Tô Linh tiểu ở mặc viêm nam ánh mắt cảnh cáo hạ rời đi. Cảm thụ được đến từ bên người tha hơi thở. Tô Linh tiểu có một loại nhị sư phụ liền ở chính mình bên người chân thật phúc. Nhị sư phụ không nghĩ làm nàng xem hắn. Nàng liền không xem. Vì thế, từ kinh ngạc trung hoàn hồn lúc sau Tô Linh tiểu mắt nhìn phía trước, mới chậm rãi mở miệng hỏi, cho nên, nhị sư phụ ngài ý tứ là, nếu ta ngủ rồi, ngài còn sẽ đến nơi này, cũng ngồi ở ta bên người. Mặc viêm trên mặt không cấm xuất hiện xấu hổ, cũng may nàng lúc này thực nghe lời, không cho nàng xem, nàng thật đúng là liếc mắt một cái cũng chưa xem. Cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, cũng không biết có hay không dùng, mặc viêm nam tâm tình có chút tối tăm, liền ngự khí bất thiện mở miệng, đâu ra nhiều như vậy lời nói, câm miệng. Nghe được như vậy trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước Tô Linh Tiểu không những không có bị trọc giận, trong mắt ngược lại có thần thái. Nhị sư phụ không có phủ quyết không phải sao? Ly đến gần, không khí phiêu đáng đều là nhị sư phụ hơi thở, một loại so từ trước càng tốt nghe, càng làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơi thở, thêm chi tâm tình vui sướng cùng thả lỏng. Tô Linh Tiểu liền thử nhắm mắt lại, thử đi vào giấc ngủ. Mặc viêm nam cứng đờ mà ngồi, cũng để bản thảo cảnh giác để phòng Tô Linh Tiểu lại làm chuyện gì ra tới. Nhưng không bao lâu, Mạc Viêm Nam nhận thấy được bên người người hô hấp vững vàng xuống dưới. Nghiêng đầu vừa thấy, Tô Linh tiểu nghiêng đầu có ngủ dấu hiệu. Nhìn Tô Linh tiểu đầu lắc qua lắc lại không có chống đỡ, Mạc Viêm Nam dùng cái mũi ra một hơi sau, ở Tô Linh tiểu đầu đảo hướng bên kia khi, giơ tay đỡ lấy nàng đầu hướng chính mình bả vai. Lần này Tô Linh tiểu cũng quy củ, dựa vào bờ vai của hắn không có động tĩnh. Ngồi ngay ngắn một hồi lâu, cảm giác Tô Linh tiểu hoàn toàn ngủ rồi, Mạc Viêm Nam mới chậm rãi thả lỏng thân thể của mình. Vẫn luôn tinh thần tập trung, lại căng chặt thân thể, chờ thả lỏng lại sau, mặc viêm nam rõ ràng cảm giác được mệt mỏi, buồn ngủ đi theo cũng dũng đi lên. Lúc này, nàng đã hoàn toàn ngủ say, hắn đại có thể đứng dậy rời đi, nhưng là hắn lại sẽ tưởng, tô linh tiểu hiện tại có tật xấu, không chừng hắn vừa đi, nàng lại tỉnh lại, cùng vừa rồi giống nhau không ngủ, đại sư huynh vừa rồi cố ý nhắc nhở hắn, rõ ràng là muốn cho hắn có thể làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếu hắn hai lần đem tô linh tiểu cấp đánh thức, Không chừng luôn là vẻ mặt ôn hòa đại sư huynh sẽ cho hắn cái gì sắc mặt xem. Nghĩ nghĩ sau, mặc viêm nam cuối cùng dám không có mạo nguy hiểm, đành phải tiếp tục ngồi. Chính là càng ngồi mặc viêm nam liền càng thấy buồn ngủ, ở liên tục đánh mấy cái ngáp sau, mặc viêm nam không nhìn xuống, liền nhắm hai mắt lại. Chờ mặc việt tân điều tức qua đi trở lại mất thất, tiến vào nhìn đến chính là nàng cùng nhị sư phụ giúp vào cùng nhau thân mật ngủ một màn. Hai người đều ngủ rất quen thuộc, không phát hiện hắn đã vào được. Hơi hơi mị một chút đôi mắt. Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ môi tuyến càng banh càng chặt. Trong khoảng thời gian này đều là hắn ở bên người nàng, nhưng phảng phất hắn sợ làm hết thể đều là vô dụng công, là hưởng phí sức lực, chỉ cần nhị sư huynh gần nhất, nàng trong mắt cũng chỉ dư lại nhị sư huynh, thậm chí chỉ có dựa vào nhị sư huynh mới có thể ngủ. Không tiếng động đứng ở tại chỗ, Mạc Việt Tân liền như vậy xa xa nhìn dựa vào lẫn nhau ngủ hai người, mà ở Mạc Việt Tân không tự giác khi, một bôi đen sắc ma khí hiện lên hắn đôi mắt, chờ mắc khúc trực tiến vào khi liên nhìn đến mặc việt tân cả người quanh quần màu đen ma mà khí tại sao lại như vậy tâm giác không tốt mặc khúc trực vội vàng tiến lên tứ sư đệ ngươi thanh tỉnh điểm mặc việt tân meo lại mắt nhìn chằm chằm mặc khúc trực âm chắc chắc mở miệng đại sư minh ngươi vì cái gì nhị sư phụ như thế nào đối tiểu nhi tiểu nhi rộng lượng quá mức đối nhị sư minh cái loại này bao dung đến hắn nơi này hắn liền thành nàng trong mắt hạt cát giống nhau chỉ nghĩ đem hắn làm ra đôi mắt liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem Nhìn đến Mạc Việt Tân trong mắt còn có thanh minh, không có hoàn toàn bị ma khí sở không chế, minh tình huống còn không có đạt tới tình trạng không thể văn hồi, nhưng Mạc Khúc Trực cũng còn dám lơi lỏng, ở tự hỏi lúc sau, mới tâm điệu Trấn ăn nói, tiểu kiểu là minh lý lẽ người, phân do ai đối nàng hảo. Ha ha! Không đợi Mạc Khúc Trực xong, Mạc Việt Tân liền phát ra âm chắc chắc cười lạnh, ta cũng không nên tiểu nhì hiếu kính, ta muốn cái gì đại sư huynh ngươi cũng là rõ ràng. Mạc Khúc Trực giữa mày hơi hơi một túc, Theo Mạc Việt Tân tầm mắt nhìn về phía Tô Linh tiểu cùng Mạc Viêm Nam, cũng hiểu được, thứ sư đệ tại sao lại như vậy. Đấy lòng không tiếng động thở dài một hơi sau, Mạc Khúc trực đi vào Mạc Việt Tân một bước, chặn Mạc Việt Tân tầm mắt. Ta tạm thời cũng không biết vì cái gì nhị sư đệ ở bên, Tiểu Kiều mới đi vào giấc ngủ, nhưng trước mắt này xem như cái tin tức tốt, Tiểu Kiều vẫn luôn ở vào hỏng mất bên cạnh, nàng yêu cầu nghỉ ngơi, chẳng sợ chỉ là nhắm mắt lại một lát. Nghiêm túc mà nhìn Mạc Việt Tân, Mạc Khúc trực tiếp tục nói: mà tứ sư đệ ngươi có biết chính mình nhiễm ma khí, đối trừ bỏ làm sự tình càng không xong, không có bất luận cái gì trợ giúp, ngươi cần thiết khống chế chính ngươi cảm xúc, miễn cho thật sự nhập ma. Mặc Việt tân ánh mắt đối thượng mặc khúc trực, cuối cùng nắm chặt song quyền xoay thân, không mang mặc khúc trực ngăn trở, bước nhanh đi ra ngoài. tứ sư đệ, ngươi cái dạng này thật sự không thể lại đi xuống, cũng không thể mặc khúc trực đuổi kịp. Mặc Việt tân thân ảnh đã biến mất ở mật thất đường lý thượng. nghe được động tĩnh, Mặc Viêm Nam chậm rãi tỉnh lại, hắn vừa động. Tô Linh tiểu đi theo tỉnh lại. Phát giác chính mình vẫn luôn dựa vào Mạc Viêm Nam bà vai. Tô Linh tiểu lập tức ngồi thẳng, không đợi Mạc Viêm Nam mở miệng, liền trước nhận sai. Mạc Viêm Nam khỏe miệng hơi cường, cũng không phải nàng ngủ lại đây, nàng xin lỗi nhưng thật ra như vậy biết nghe lời phải. Thấy Mạc Viêm Nam cùng Tô Linh tiểu tỉnh, Mạc Khúc Trực đành phải đem Mạc Việt Tân sự tỉnh tạm thời phong phóng, liền chiều bọn họ đi qua. Mạc Viêm Nam nhớ tới thân, nhưng mới động liền chân ma lợi hại, vẫn là Mạc Khúc Trực đỡ mới lên thấy mặc viêm nam rõ ràng suy yếu bộ dáng, tô linh tiểu giữa mày trầm ngưng nhị sư phụ linh lực vì cái gì còn không có khôi phục đối với một cái linh sư tới mất đi linh lực chẳng khác nào đoạn này thủ túc mặc viêm nam thân ảnh cứng đờ hắn chẳng lẽ không nghĩ khôi phục sao còn không được quái nàng loại ăn uống như vậy đại trực tiếp ngầm chiếm hắn sở hữu linh lực khuất lăng dương như vậy bụng to tốt xấu còn có điểm linh lực đến từ bảo hắn bụng cái này là một chút đều cho hắn lưu khởi cái này mặc viêm nam liền một bụng khí. Sắc mặt tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào Đây là chuyện của ta Ngươi trước quản hảo chính ngươi Nhưng Tô Linh Tiểu vẫn chưa đem mặc viêm nam Tức muốn hộp máu nói nghe vào trong thai Mà là nhìn về phía mặt khúc trực Đại sư phụ, ngài biết không Mà mặc viêm nam cũng mới phát hiện Tô Linh Tiểu ánh mắt từ đầu tới đôi chính là nhìn đại sư Minh Vừa rồi cũng không phải hỏi hắn Đại sư huynh gần nhất Nàng trong mắt cũng chỉ có đại sư Minh Lời nói đều không mang theo đôi mắt động một chút Chuyện của ta ai cũng đừng động Mặc viêm nam lánh liếc Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, đáy mắt mạo hỏa liền đi rồi mất thất. chương 565 Không biết nhị sư phụ vì cái gì sẽ sinh khí, Tô Linh Tiểu hơi hơi nhấp một chút môi, nhìn nhị sư phụ rời đi, tầm mắt một lần nữa về tới mặc khúc trực trên người. Đại sư phụ, nhị sư phụ linh lực còn có thể khôi phục sao? Mặc khúc trực dơ tay sờ sờ Tô Linh Tiểu đầu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, hết thể đều sẽ hảo lên, bao gồm nhị sư đệ. Chính như nhị sư đệ sở, có một số việc là chuyện của hắn, hắn không hảo nhung tay. Nếu hắn dự tính không tồi nói, chờ nhị sư đệ sinh hạ hải tử, hắn linh lực hẳn là có thể chậm rãi khôi phục chỉ là rất có thể cùng những cái đó sinh con nữ tử giống nhau, tu vi không còn nữa từ trước. Tô linh tiều lẳng lặng mà nhìn mặc khúc trực, cuối cùng mất mát mà liễm hạ con người ân một tiếng. Đại sư phụ hiển nhiên là đang an ủi nàng, cũng không có đem nàng tình hình thực tế nói cho nàng. Có lẽ, các sư phụ so nàng càng rõ ràng liền tính nói cho nàng, cũng không làm nên chuyện gì. Nàng hiện tại cái dạng này, đích sắc liền chính mình đều không thể không chế, lại có cái gì tư cách tới quan tâm nhị sư phụ sự. Ở nhìn đến tô linh tiểu thần sắc dần dần u ám sau, mặc khúc trực tuấn nhã ánh mắt nhíu lại. Nghỉ ngơi tốt không? Tô linh tiểu điểm số lẻ, ở mặc khúc trực do hỏi hạ bắt đầu dư vị vừa rồi chính mình dị thường. Rất kỳ quái, nhị sư phụ ở ta bên người, ta không có lâm vào mộng ý hiệp. Chính là... Vừa rồi nhị sư phụ đi thời điểm tựa hồ thực tức giận, tuy rằng nàng không biết nhị sư phụ như thế nào đột nhiên sinh khí, nhưng nói vậy nhị sư phụ không muốn lại đến. ân khí sắc hảo rất nhiều. Mặc khúc trực đặt ở tô linh tiểu đỉnh đầu tay, ở đối thượng ánh mắt sau, chậm rãi xoa nàng gương mặt. Cảm nhận được trên mặt chạm đến, tô linh tiểu nâng con ngươi liên lặng nhìn mặc khúc trực, tựa hồ thật lâu hảo hảo xem quá lớn sư phụ, tựa hồ ý thức không có như vậy rõ ràng quá. Nàng thậm chí có thể ở đại sư phụ trầm tĩnh không gợn sóng trên mặt nhìn ra một tia tiểu tụy. Đại sư phụ. Mấy ngày nay đại sư phụ cái gì cũng chưa, nhưng nàng nói vậy mệt nhọc đại sư phụ, làm đại sư phụ vì chính mình mà tâm yêu. tựa hồ, đã hồi lâu không hảo hảo xem quá ngươi. Mặc khúc trực mềm nhẹ mà dùng ngu bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tô linh tiểu gương mặt thấp rộng. Hắn mỗi ngày đều ở chỗ này, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng, lại không dám hảo hảo xem nàng, nhìn nàng đau khổ. Hắn có rất nhiều thứ nhịn không được muốn buông ra đối nàng trói buộc, giải trừ những cái đó áp chế nàng trận pháp kết giới. Ta cũng là. Tô Linh tiểu ánh mắt đảo qua Mặc Khúc Trực Tuấn tu ánh mắt, sao trời cuộn cuộn đôi mắt. Tuấn giật khuôn mặt, theo hắn kia cao, đỉnh mũi, dừng ở như đào hoa nở rộ trên môi, bắt lấy Mặc Khúc Trực tay cọ cọ lúc sau, Tô Linh tiểu kéo xích sắt cánh tay bám lấy Mặc Khúc Trực cổ, không tiếng động rụt hoặc, làm Tô Linh tiểu phảng phất bước vào tắm trạch, từng bước một dần dần thân hãm. Thanh âm đi theo trầm thấp khàn khàn lên, đại sư phụ. Mặc khúc trực rũ mắt nhìn tô linh tiểu, trầm rãi túi đầu, chủ động đem nàng muốn tặng đi lên. Đương nhiên, không chỉ có là nàng suy nghĩ muốn, hắn cũng muốn, muốn đem nàng chặt chẽ khóa ở trong ngực, đem sở hữu kinh hồn táng đảm hóa thành đối nàng tưởng niệm cùng yêu cầu. Nàng là của hắn. Mặc khúc trực hai tròng mắt híp lại, dùng sức ôm sát tô linh tiểu eo, túi người đem sở hữu niệm tưởng thực thi hành động. Đại sư phụ, ngài. Tô Linh Tiểu nguyên bản cũng say mê với đại sư phụ thật sâu nhìn chăm chú chung, nhưng là thượng cảm nhận được gập vào trước mặt ma khí quá, Tô Linh Tiểu liền thanh tỉnh lại đây. Hơn nữa nàng không có nhìn lầm chính là, đại sư phụ nguyên bản Minh thanh con ngươi hiện lên màu đen ma khí, ma khí chợt lóe mà qua, thực đạo, nhưng nàng thấy rõ. Lo lắng dưới, mặt khác ý niệm liền sẽ đi theo đánh tan, Tô Linh Tiểu phùng ở mặt khúc trực mặt, nhìn kỹ hắn đôi mắt. Mặt khúc trực lúc này cũng cảm giác được chính mình mất khống chế cũng ý thức được vừa rồi sinh ra tà niệm vì cái gì như vậy mãnh liệt. Nguyên tưởng rằng mất không chế chính là tứ sư đệ. Xem ra hắn là đánh giá cao chính mình. Nhưng này tuyệt đối không phải một cái hảo dấu hiệu, có chút bị hắn cố tình xem nhẹ ý niệm, ở ma khi ảnh hưởng dưới tùy ý dung đi lên. Xin lỗi, có hay không dọa đến người. Âm thầm điều chỉnh cảm xúc, đem ma khi ảnh hưởng yếu bớt đến nhất hoa sau, mà khúc trực mới đôi tay bắt được Tô Linh Tiểu phủng chính mình mặt tay. Tô Linh Tiểu nhíu lại giữa mày. Trong mắt chỉ còn lại có viên yêu Ma khí thực dễ dàng ảnh hưởng một cái tha tâm tính Thông qua nhân tính nhược điểm tới thao túng tha hành vi Nàng vẫn luôn cho rằng Đại Sư Phụ là nhất sẽ không đã chịu ảnh hưởng Ta đích xác có bị dọa đến Tô Linh tiểu thẳng thắn thành khẩn mà nhìn mặc khúc trực Trong mắt từ ban đầu lo lắng dần dần biến thành tự trách cùng khổ sở Thực xin lỗi Đại Sư Phụ, đều là ta không phải Ở ta hoàn toàn không chế ma khí cùng sát khí trước Ngài vẫn là đừng tới nơi này Nếu Đại Sư Phụ tiếp tục lưu lại nơi này nói Sợ chịu ảnh hưởng chỉ biết lớn hơn nữa, cho nên đại sư phụ không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này. Cũng ý nghĩa nàng sắp sửa có một đoạn thời gian không thể đủ tiếp tục nhìn đến đại sư phụ, này tuyệt không phải nàng suy nghĩ muốn. Nhưng vì đại sư phụ an toàn suy xét, đại sư phụ rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Sợ càng tới gần nàng, đại sư phụ sẽ chịu ma khí ảnh hưởng lại càng lớn, Tô Linh tiểu rút về chính mình tay, sau này lui một bước. Đại sư phụ, ngài vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Mà khúc Trực nhìn Tô Linh tiểu Trầm tĩnh đôi mắt toát ra một tia ảm đạm, nhưng vẫn là hướng tới Tô Linh Tiểu gật đầu một cái, khỏe môi hiện lên nhạt nhẽo cười. Cũng biết chính mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này, mà khúc trực cũng không tiếp tục tới gần Tô Linh. Ta yêu cầu mấy ngày tinh lọc trong thân thể ma khí, nhị sư đệ cùng tam sư đệ bọn họ sẽ tiếp tục chăm sóc ngươi, ngươi không cần có điều lo lắng. Tô Linh Tiểu điểm số lẻ, nhìn đang ở công kích đại sư phụ ma khí đoàn, Tô Linh Tiểu không khỏi có chút nôn nóng lên, ơn, ta đều sẽ nghe đại sư phụ. Đại sư phụ ngài sớm chút đi ra ngoài cho thỏa đáng. Kỳ thật, không bồi nàng cũng không có việc gì, chỉ cần các sư phụ không có việc gì, so cái gì đều quan trọng. ma khúc trực thật sâu nóng nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái liền xoay thân. Cũng may, tình huống của nàng hiện tại đã hảo rất nhiều, hắn cho dù không ở nơi này tận mắt nhìn thấy nàng một chút hảo lên, cũng là yên tâm. Tự biết chính mình lưu lại nơi này chỉ biết chịu ma khi ảnh hưởng lớn hơn nữa. Mạc Khúc Trực liền không ngừng áp lực từ ma khí phóng đại nào đó ý niệm ra bên ngoài, nhưng sắp tới sắp sửa đi ra ngoài khi, Mạc Khúc Trực xoay quay đầu lại nhìn về phía Tô Linh tiểu. Tứ sư đệ trên người ma khí càng trọng, hiện tại lại không biết hắn đi nơi nào, vạn nhất hắn lại tới nữa nơi này, tiểu kiều ngươi nhất định phải để ý, đừng làm cho tứ sư đệ nhập ma càng sâu. Nghe vậy, Tô Linh tiểu giữa mày lại là một túc. Nguyên lai tứ sư phụ cũng đã nhiễm ma khí, còn so đại sư phụ nghiêm trọng. Bất quá tứ sư phụ nhiễm ma khí Cũng coi như là ở rửa sạch bên trong, tứ sư phụ cùng nàng giống nhau, thuộc về quang mặt trái, nhất dễ dàng nhiễm ma khí. Mặc khúc trực ở song sau, lo lắng cho mình lại sẽ mất khống chế, liền mau chân đi ra ngoài. Ở mặc khúc trực đi rồi, mật thất cửa đá thực mau liền có động tính. Không ra tô linh tiểu sở liệu, tiến vào chính là tam sư phụ, ngũ sư phụ thân mình không tốt, nhị sư phụ chính khí, trước mắt cũng chính là tam sư phụ là hảo hảo. chương 566 đã bổ thượng thỉnh đổi mới. Mặc thanh điền đi vào lúc sau, liền nhìn đến Tô Linh Tiểu ôm đầu gối ngồi, hai mắt vô thần mà phát ốc. Đây cũng là này đó tới nay chứng kiến quá nàng nhất an tĩnh một. Chỉ là nàng tựa hồ không rất cao hứng. Miêu. Cùng với một tiếng mèo te Tô Linh Tiểu bên chân liền nhiều ra một con mèo đen. Mèo đen đỉnh nó kia xinh đẹp đá quý lục mắt mèo nhìn Tô Linh Tiểu, làm như hồi lâu không thấy quan hệ, mèo đen trong mắt lập lòe doanh doanh thủy quang. Vì thế, Tô Linh Tiểu vô vô chính mình đầu gối nói. Nếu là không sợ ta đột nhiên ma hóa, liền đi lên nằm trong chốc lát, ta cho ngươi cào cào. Mèo đen thích nhất nàng cho nó cào bối cào trên cổ mau, vừa nghe đến tô linh tiểu như vậy, không chút suy nghĩ mà liền trực tiếp nhảy lên đi, ghé vào tô linh tiểu trên đùi Nghĩ này mèo đen cơ linh, ở nàng muốn ma hóa khi, nàng hẳn là tới kịp đem nó quăng ra ngoài. Cho nên, như vậy ôm nó cũng không sao. Mặc thanh điền tắc đứng ở một bên an tĩnh nhìn một người một miêu, nhìn thấy mèo đen ở tô linh tiểu cào lôi thời nheo lại mắt mèo Mặc thành điền đi theo đôi mắt hơi hơi một mang. Tam sư phụ, ngài vội ngài, nơi này có miêu miêu bổi ta là được. Không nghĩ bởi vì nàng, các sư phụ đem thời gian cùng tinh lực đặt ở trên người nàng, Tô Linh Tiểu liền không nghĩ lại làm phiền nàng tam sư phụ. Nghe vậy, mặc thành điền tràn đầy dâu mặt căng thẳng. Hán, có lẽ không nên làm mèo đen ra tới. Ta không có gì phải làm, liền ngồi ở chỗ này, ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng ta. Miêu tả thành điền liền ngồi xuống dưới. Tô Linh Tiêu ôm mèo đen nhìn cao lớn Tam sư phụ, liền ngồi ở cành lá hương bổ cái đệm thượng, đồng dạng là ngồi ở này cành lá hương bổ cái đệm thượng, Tam sư phụ ngồi sau, kia cành lá hương bổ cái đệm đột nhiên ngại, Tam sư phụ giống như là xúc ngồi ở cành lá hương bổ cái đệm thượng giống nhau. Nàng không có gì yêu cầu, Tam sư phụ có thể bồi nàng ở chỗ này, cũng đã lệnh nàng thực thỏa mãn. Ở Hắc Gám vô ánh mặt trời mật thất, cho dù nàng bị trầm trọng xích sắt lạnh như băng mà trói buộc ở nơi này, nhưng nàng tâm trước sau là ấm. Không có một tiêu bị vứt bỏ phản bội lạnh leo. Có thể là bởi vì ngủ một giấc quan hệ, Tô Linh Tiểu nay tinh thần thực hảo, thanh tỉnh thời gian cũng rất dài. Bọn họ đều không phải ái lời nói người, Tam Sư Phụ không lời nói yên lặng bồi nàng, Tô Linh Tiểu cũng không có mở miệng đánh vỡ này an bình thời khắc. Nhưng nàng không nghĩ đánh vỡ, Tổng hội có người sẽ đến đánh vỡ. Mặt thất cửa đá lại lần nữa bị mở ra, Mạc Việt Tân mạo một thân ma khí vào được. Mặt thanh điền vừa thấy Mạc Việt Tân như vậy, liền đứng ở Tô Linh trước mặt. Ngăn trở Mạc Việt Tân tầm mắt, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Tứ sư đệ, người nhiễm ma khí, không nên tới nơi này. Mạc Việt Tân meo lại đôi mắt, mà hắn trong mắt đã không hề hắc bạch phân mình, thường thường có thể nhìn đến ma khí trong mắt hắn hiện lên. Đại sư phụ quả nhiên không sai, tứ sư phụ cũng nhiễm ma khí, hơn nữa muốn so đại sư phụ nghiêm trọng nhiều. Ta như thế nào không thể tới nơi này, tiểu nhi cũng là của ta. Mặt sau một câu là Mạc Việt Tân nhìn chầm chằm Mạc Thành Điền gần từng chữ một, mà Mạc Thành chặn lại. Đối hắn không thể nghi ngờ là một loại tranh đoạn. Mặc Việt tân kim sắc mặt nạ tiếp theo sườn khỏe môi chậm rãi gợi lên, ở mặc thành điển không kịp phản ứng loại khi, mặc thành điển trên người đột nhiên bị quấn lên xích sát, chẳng qua này xích sắt cũng không phải cột lấy tô linh tiểu cái loại này màu đen huyền thiết xích sắt. Thứ sư đệ, người muốn làm gì? Mặc thành Điền cảnh giác mà nhìn mặc Việt tân thong thả hướng chính mình đi tới. Nhưng mặc Việt tân sở đi đến mục tiêu cũng không phải mặc thành điển, mà là hắn phía sau bị hộ chặt chẽ Tiểu. Mạc Thành Điền túc khẩn giữa mày, hồn hậu giọng nói phát ra nặng nề cảnh cáo: tứ sư đệ ngươi bị ma khí ảnh hưởng, hiện tại hẳn là lập tức đi ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí." Mà Mạc Việt Tân ở trải qua Mạc Thành Điền khi, chỉ là mang theo tà ác cười sườn liếc hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt tà khí, quanh thân hơi thở tùy ý trương dương, hương ngạnh táo bạo hung ác. Tránh đi Mạc Thành Điền sau, Mạc Việt Tân liền ở Tô Linh tiểu trước mặt, cư cao thấp liếc Tô Linh tiểu chậm rãi mở miệng: "Tiểu Nhi, ngươi là của ta." Như là tuyên bố chủ quyền, Mạc Việt Tân gần từng chữ một song sau, liền đem Tô Linh tiểu ôm vào trong lòng ngực. Mạc Thành Điền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, trói buộc ở trên người hắn xiển xích bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhìn Mạc Việt Tân không màng cảnh cáo, mạnh mẽ đem Tô Linh tiểu buồn ở chính mình trong lòng ngực, Mạc Thành Điền vững vàng con người, nổi giận. Phẫn nộ là cảm xúc một loại, cũng là ma khí thích nhất. Ma khí như là có nhất nhanh nhẹ khiếu rắc cẩu, ở Mạc Thành Điền phóng xuất ra tức giận sau, ma khí đoàn liền bắt đầu chiều Mặc Thành Điền dũng qua đi mắt thấy tình huống không đúng, tô linh tiểu một phen đẩy ra mặc việt tân đối mặc thành điền hô tam sư phụ đừng tức giận còn có thỉnh ngay trước đường lúc đích không cần cùng tứ sư phụ chính diện xung đột ta lo lắng tứ sư phụ trên người ma khí sẽ càng nghiêm trọng hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định tứ sư phụ làm hắn có thể khôi phục chút lý trí tới khống chế tự thân giả lấy thời gian chậm rãi hoàn toàn thanh trừ trên người hắn ma khí mặc thành điền ở nghe được tô linh tiểu nôn nóng nói thanh sau Thâm hắc con ngươi chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ân một tiếng, không chế cảm xúc cùng không đi thử lại tránh thoát tứ sư đệ sở ngưng hóa siêng xích. Mặc Việt tân thì tại bị tô linh tiểu đẩy ra sau, trong mắt ma khí càng sâu chút, tiểu nhi, ngươi liền như vậy muốn đẩy ra vì sư. Nhìn mặc Việt tân trên người ma khí càng ngày càng nặng, tô linh tiểu ám đạo không tốt, tứ sư phụ như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, nếu ma khí hoàn toàn không chế tứ sư phụ, tứ sư phụ liền sẽ ma hóa, tình huống sẽ không so nàng hảo đi nơi nào. Tứ sư phụ, ngài bình tĩnh một chút nghe ta, ngài hiện tại bị ma khí sở ảnh hưởng, cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này, sớm chút tiêu trừ ngài trên người ma khí. Tô Linh Tiểu nghiêm túc mà chống đỡ, bởi vì sợ đối tứ sư phụ tạo thành càng nhiều mặt trái cảm xúc, làm ma khí ảnh hưởng hắn càng sâu. Tô Linh Tiểu lời nói khi phóng nhu giọng nói, nói cũng muốn luôn mãi suy xét. Mặc Việt Tân lạnh lùng cười, nhưng ta cảm thấy hiện tại mới là nhất thư thái, có lẽ là Tiểu nhi ngươi có giống nhau ma khí. Ta thích ma khí ở ta trên người cảm giác. Tô Linh Tiều khỏe môi cứng đờ. Nàng phía trước cảm giác quả nhiên không sai, âm ưu tứ sư phụ quả thực là ma khí tốt nhất thừa tái. Thứ sư phụ, Tiểu nhi không cần thiết lại tiếp tục cột lấy, vì sư nhìn nhiều đau lòng. Tô Linh tiểu mở miệng tưởng tiếp tục khuyên Mạc Việt Tân, nhưng mới mở miệng liền Mạc Việt Tân bị đánh gãy. Mạc Việt Tân trong tay liền xuất hiện một phen kim sắc kiếm, thanh kiếm này lạnh lẽo lại sắc bén. Ở Mạc Việt Tân lại lần nữa gợi lên khỏe môi sau Hắn liền dơ lên kiếm bổ về phía tô linh tiểu trên người siếng xích. Hàn quang hiện ra sau, tô linh tiểu trên người xích sắt toàn bộ mạo hiểm rơi xuống đất. Tứ sư phụ, như vậy rất nguy hiểm, ta sẽ khống chế không được chính mình. Thì tính sao, tiểu nhi vì cái gì muốn như vậy tra tấn chính mình, ngươi nguyên bản liền không sai, không phải sao. Không nghĩ tới tứ sư phụ sẽ ra nói như vậy, tô linh tiểu thân ảnh cứng đờ, liền như vậy nhìn đầy người tùy ý ma khí tứ sư phụ đi tới chính mình trước người, không hề khe hở. Chương 567. Dựa vào gần, Tô Linh tiểu trước mắt chỉ còn lại có bóng ma, đập vào mặt chính là thuộc về tứ sư phụ trên người mang theo lệ khí hơi thở. Này hơi thở cùng tứ sư phụ giống nhau, hung ác lại bá đạo. Tô Linh tiểu tức khắc cảm thấy huyệt Thái Dương nhảy lợi hại, tứ sư phụ tính tình vốn là âm tình bất định, quái đả ương ngạnh, chịu ma khi ảnh hưởng đã làm trầm trọng thêm. Hơn nữa tứ sư phụ cảm xúc phi thường không xong, nàng cũng không hảo đi nơi nào, đặc biệt khóa chính mình xích sắt đều đã bị tứ sư phụ cấp chặt đứt. Một cái mất không chế, không chỉ có là tứ sư phụ, còn có nàng, nàng cũng thực tin tưởng, chính mình một khi ma hóa tất nhiên sẽ đối tứ sư phụ động thủ, cái này đảo nhỏ trong khoảnh khắc liền sẽ bị bọn họ làm hỏng. Cho nên, đối mặt đến từ chính tứ sư phụ áp lực, tô linh tiểu không nhúc đích, làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Tứ sư phụ, ngài thật sự yêu cầu bình tĩnh chút. Vi sư thoạt nhìn như là không bình tĩnh sao. Mặc Việt tân rũ mắt thấp liếc chính mình trước mặt này viên đầu chậm rãi hỏi lại. Tô linh tiểu nhấp một chút môi không có chính diện trả lời, tứ sư phụ cái dạng này đâu chỉ là không bình tĩnh, liền kém không có hoàn toàn nhập ma. Chịu ma khi ảnh hưởng là cái gì cảm giác, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cũng biết bất luận cái gì làm tứ sư phụ cảm thấy không mau nói, đều sẽ kích thích đến hắn, khiến cho tứ sư phụ tình huống càng thêm không xong Bởi vì dựa đến thật chặt, lời nói không có phương tiện, nàng nhìn không tới tứ sư phụ lúc này biểu tình, tô linh tiểu liền lui về phía sau một bước, nhìn nàng lại lần nữa thoát đi chính mình. Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ môi tuyến căng chặt, ánh mắt trở nên lẫnh lệ lên, liền như một con dễ giận táo bạo manh thú. "Tứ sư phụ, ngay hiện tại quan trọng nhất chính là bảo trì bình tâm tĩnh khí, ta cũng là." Ở Mạc Việt Tân hung lệ âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Linh tiểu rõ ràng cảm nhận được đến từ Mạc Việt Tân không vui, liền giơ tay để lại Mạc Việt Tân ngực, "Tứ sư phụ, hảo sao?" Long bàn tay hạ là cùng Tứ sư phụ lãnh lệ ánh mắt bất đồng ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có cường mà hữu lực tim đập. Nàng cũng không rõ ràng tứ sư phụ vì cái gì đột nhiên sẽ bị ma khí nhiễm, liền giống như nàng không biết đại sư phụ cũng bị ma khí ảnh hưởng. Rõ ràng hiện tại nơi này ma khí muốn so ban đầu khi muốn yếu bất rất nhiều, nhưng ma khí là từ trên người nàng mà đến, nàng có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Mặc việt tân tầm mắt từ tô linh tiểu trên mặt chậm rãi rơi xuống tay nàng thượng, mà tay nàng chính dán hắn ngực. Tay cũng thật. Hắn tâm, nàng một bàn tay nhưng miết không được. Không đúng, đã dễ dàng nắm không phải sao. Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ căng thẳng môi tuyến chậm rãi ở một bên gợi lên một mặt độ cung, "Hảo." Thấy Mạc Việt Tân đáp ứng, Tô Linh tiểu mới hơi chút thở hồn hển một hơi, cũng đại khái sợ đến như thế nào cùng nàng tứ sư phụ lời nói. Đã có thể ở Tô Linh tiểu muốn thu hồi tay khi, tay nàng bị Mạc Việt Tân bắt lấy, còn bị giữ chặt đưa đến Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ bên môi. Lòng bàn tay bị rơi xuống khẽ hôn. Cách mặt nạ, nàng chỉ cảm thấy kim loại lạnh băng. Tô Linh tiểu giữa mày hơi hơi một chút, lại cũng không có lên tiếng mạnh mẽ đem tay thu hồi. Tiểu Nhi tay rất thơm. Ở thân song sau, Mạc Việt Tân giống một con mánh thú ngửi chính mình bạn lữ khí vị, say mê lại chiếm hưu dục mười phần. Mạc Thanh Điền xem ở trong mắt, mày dậm cơ hồ ninh ở bên nhau, rồi lại không thể không không chế chính mình cảm xúc, để tránh chính mình cũng nhiễm ma khí, làm tình huống hiện tại càng thêm ác liệt. Thứ sư phụ, ngài cần phải trở về. Tô Linh Tiểu nhắc nhở. Mạc Việt Tân rốt cuộc đem tầm mắt rời đi hắn tắc nắm tay chậm rãi nước mắt vọng nhập tô linh tiểu mắt trịnh. Nàng này song xinh đẹp thanh triệt con người, lạnh lùng, không hề gọn sóng, từ nàng đồng tử ảnh ngược chính mình khi, chính mình cũng là lạnh lẽo Này không phải hắn muốn ánh mắt. Vì thế, mặc Việt tân nâng lên một tay kia bưng kín tô linh tiểu đôi mắt, tiểu nhi cấp nhị sư mình, vi sư cũng muốn, tiểu nhi, ngươi nên làm cái gì bây giờ. Bị che đậy tầm mắt, mặt khác cảm quan liền trở nên mẹ bén, nàng có thể cảm giác được tứ sư phụ lời nói khi, hô hấp phun ở trên mặt nàng nhiệt độ cùng tứ sư phụ đọc từng chữ ngư khí, tứ sư phụ đột nhiên tựa hồ lại không cao hứng, tô linh tiểu như cũng không có động, tùy ý mặc việt tân che lại đôi mắt, Thẳng đến trầm mặc không khí phảng phất càng ngày càng càng lạnh, tô linh tiểu mới há mồm chầm dai nói, tứ sư phụ, ngài thật thích giống nhau đổ vật sao? mặc việt tân tả khí đôi mắt hướng về phía trước hơi mạo, đồng thời buông lỏng tay ra, một đôi thâm thủy có công kích tính con ngươi nhìn trầm trầm con ngồi nhìn trầm trầm tô linh tiểu, tô linh tiểu không vội không táo. Cũng không bởi vì mặc Việt tân trong lúc nhất thời buộc phát ra tới nguy hiểm hơi thở mà hoảng sợ. Tứ sư phụ yêu cầu bình tĩnh, cho nên có thể làm tứ sư phụ bình tĩnh biện pháp là, nàng cần thiết so tứ sư phụ càng thêm bình tĩnh. Mỗi cái sư phụ đều là bất đồng, cho nên tứ sư phụ loại này yêu cầu đối ta tới rất khó, ta vô pháp cố tình giả dạng làm ngài suy nghĩ mớn. Mặc Việt tân nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, cho nên, tiểu nhi ngươi là tưởng. Tứ sư phụ ngài cũng là đặc biệt, những người khác cũng vô pháp thay thế. Không đợi Mạc Việt Tân cắn răng xong, Tô Linh Tiểu liền rảnh trước đem lời nói tiếp qua đi. Rốt cuộc, Mạc Việt Tân nghe minh bạch Tô Linh Tiểu ý tứ, trên người sắc bén hơi thở nháy mắt hành quân lặng lẽ. Cũng là, hắn vì cái gì muốn cùng nhị sư huynh giống nhau, hắn muốn đặc biệt, chỉ thuộc về hắn. Nghĩ như vậy, Mạc Việt Tân căng chặt khỏe môi lại lần nữa lộ ra một mạt độ cung, sau đó lôi kéo Tô Linh Tiểu tay liền hướng mật thất cửa đi đến. Thứ sư phụ, ta không thể đi ra ngoài. Tô Linh Tiểu biên bị lôi kéo đi biên nhắc nhở nói. Trên người nàng hiện tại đã không có xích sắt trói buộc, nếu là lại ra cái này môn, nàng chính mình liền phải trước lo sợ bất an. Nhưng mặc việc tân căn bản là không có đem Tô Linh Tiểu nói nghe vào trong thai, lôi kéo nàng một đường thông suốt mà đi ra ngoài. Ở bị lôi đi khi, nàng cũng không phải vô lực phản kháng, không nghĩ đi đại có thể mạnh mẽ lưu lại, nhưng chỉ cần nhìn đến tứ sư phụ trên người mạo ma khí, nàng cũng không dám mặc tùy tiện làm ra sẽ kích thích đến tứ sư phụ sự tình. Mật đạo cây bước lặng yên thiếu đốt, chiếu sáng hắt ám, ấm màu vàng quang cho người ta một loại an toàn ấm áp. Tứ sư phụ tay, nàng cũng không phải không có đụng vào quá, tứ sư phụ cũng không phải lần đầu tiên như vậy ngang ngược vô lý mà lôi kéo nàng liền đi. Nhưng nhìn tứ sư phụ bóng dáng, đi ở này cây bước mật đạo, đem nàng mang ly đã mệt nhọc nàng ba thăng, có thừa mật thất, nàng biết rõ không nên như thế, nàng còn phi thường không ổn định, đi ra ngoài sẽ làm mọi người lâm vào nguy hiểm, nhưng không thể không thừa nhận nàng sâu trong nội tâm là muốn thoát đi muốn rời đi phức tạp tâm tình dẫn tới bất đồng tâm cảnh nghĩ đến tứ sư phụ vừa rồi không phải nàng sai nàng không nên nuốt ở nơi này không nên là nàng ở chỗ này nhận hết tra tấn nói như vậy tuy rằng thực qua loa cố trước nhưng ở tô linh tiểu nhìn mặc việt tân bóng dáng khi trong lòng rơi xuống cái gì trầm trọng đổ vỡ tứ sư phụ chịu ma khí ảnh hưởng sau chính là nếu không quản không màng mang nàng rời đi nơi này sao nhưng mà ở mật thất đi rồi một trận lúc sau tô linh tiểu thực mau liền phát hiện bọn họ ở đi đã đi qua lộ cũng chính là bọn họ ra không được. Chương 568. Mạc Việt Tân cũng thực mau liền phát hiện mật thất cơ quan bị người sửa lại, mà đối nơi này mật thất nhất hiểu biết, có thể thay đổi cơ quan chỉ có một người. Dừng lại bước chân sau, Mạc Việt Tân mặt âm trầm nhìn quanh bốn phía một vòng sau, lạnh giọng nói chậm rãi nói, "Ngũ sư đệ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể vây khốn ta sao?" Tô Linh tiểu đi theo nhìn một vòng, không có nhìn ra bất luận cái gì dị thường, chỉ có thể minh nơi này cơ quan thập phần xảo diệu. Bọn họ cũng là đến bây giờ mới phát hiện. Không nghĩ tứ sư phụ tức giận nhân bị ngăn cản đi ra ngoài mà chăn đầy, càng không nghĩ hắn giận chó đánh mèo với ngũ sư phụ. Tô Linh Tiểu liền mở miệng khuyên nhủ, tứ sư phụ, chúng ta đích xác không thích hợp đi ra ngoài, ngài cũng tốt nhất ở chỗ này tìm gian mật thất bế quan một đoạn thời gian. Nhưng đáp lại Tô Linh Tiểu chỉ có Mặc Việt Tân một tiếng hừ lạnh. Tứ sư phụ Tô Linh Tiểu đè thấp tiếng nói, hiểu, tưởng. Mặc Việt Tân lại lần nữa hừ lạnh, ma khí xem như cái gì? ta muốn mang ngươi đi là có thể mang ngươi đi. Bãi, Mạc Việt Tân chậm rãi năm chặt nắm tay, vận khởi linh lực. Nếu phía trước không có lộ, như vậy hắn không ngại lộ một cái lộ ra tới. Hắn muốn mang nàng rời đi nơi này, liền không khả năng làm nàng tiếp tục lưu tại cái này hắc cám địa phương. Mà ở lúc này, mật thất đường đi có động tĩnh, một chỗ vách đá hướng ló vào, thực mau Mạc Giang nhuận đẩy xe lăn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thứ sư đệ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Mặc Giang nhuận chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn Mặc Việt Tân. Mạc Việt Tân hai tròng mắt hiếp lại, đang xem liếc mắt một cái bên người Tô Linh Kiều sau, đối với Mạc Giang nhuận chậm rãi mở miệng nói, nơi này không thích hợp tiểu Nhi, nay ai cũng không màng có thể tổ chức ta đem nàng đi. Mặc Giang nhuận tiếp tục nhìn chăm chú miêu tả Việt Tân, như là ở xác định cái gì, cứ như vậy an tĩnh một lát sau, Mặc Giang nhuận lúc này mới có động tác. Tứ sư huynh cần phải nhớ rõ không thể rời đi nơi này đảo, còn nên. Mặc Giang nhuận hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Linh Kiều, ở không có bất luận cái gì chói buộc hạ các ngươi nhất định phải khống chế cảm xúc, khu khụ đại sư huynh đang bế quan, mặc giang nhuận miễn cương đem quan trọng nói công đạo sau liền ho khăn lên ngũ sư phụ ngũ sư phụ tựa hồ bệnh càng nghiêm trọng trắng tinh như ngọc khuôn mặt gần như trong suốt nàng sở đái mật thất ma khí quá đồng ngũ sư phụ vô pháp tiến bảo đây là nàng này mấy tháng tới nay lần đầu tiên thấy ngũ sư phụ chỉ là mấy tháng không thấy ngũ sư phụ càng tiểu tụy hư nhược rồi tô linh tiểu lẩm bẩm ngũ sư phụ muốn đi hướng mặc giang nhuận nhưng là mới đi rồi một bước đã bị Mạc Việt Tân cấp dùng sức tốn trả tay không được đi. Tô Linh Tiểu tầm mắt đành phải một lần nữa trở lại Mạc Việt Tân trên người. Ta muốn nhìn một chút ngũ sư phụ, ngũ sư phụ tình huống thoạt nhìn cũng không quá hảo. Không được đi. Mạc Việt Tân lanh vững vàng giọng nói lặp lại. Thấy Mặc Việt Tân không có phóng tha ý tứ, Tô Linh Tiểu liền túc khẩn giữa mày. nàng chỉ là muốn đi xem ngũ sư phụ, ngũ sư phụ thân thể chẳng lẽ không quan trọng sao? Tứ sư phụ ngày thường tuy rằng ngoài miệng không, nhưng không thiếu cấp ngũ sư phụ đưa đi tốt nhất linh dược. Ta không có việc gì, các ngươi chính mình chú ý là được." Mặc Giang nhuận song sau thúc đẩy xe lăn xoay thân, đãi Mặc Giang nhuận đi vào, mật thất đường đi thượng vách đá một lần nữa xuất hiện. Nay phiến thời điểm cửa đá cùng chung quanh vách đá phù hợp thực hảo, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhìn đến khe hở. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ngũ sư phụ là từ đạo môn ra tới, Tô Linh tiểu không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái vách đá, thực mau liền trên vách đá khe hở cũng đã biến mất, phảng phất ngũ sư phụ cũng không có từ nơi này ra tới quá. Phảng phất nơi này căn bản là không có môn. To mò với cửa này bên trong quan hiếu, tô linh tiểu rỗi tay nhớ tới tìm tòi nghiên cứu. đã có thể ở nàng rỗi tay đồng thời, đột nhiên có một cái nắm tay trước nhanh nàng một bước. Khanh khách, một cái nắm tay khảm ở vách đá, vách đá giống như là một đóa hướng ra phía ngoài tràn ra hoa, vòng quanh nắm tay một vòng vỡ vụn dấu vết, theo sau, ở mặt việt tân thu hồi tay sau, một ít dập nát bột phấn cùng đá vụn từ trên vách đá xoát xoát hạ xuống. kinh ngạc với mật thất cùng cửa đá biến mất càng kinh ngạc với mặc việt tân này đột nhiên tới một quyền tô linh tiểu dư quang nhạy bén mà bắt giữ tới rồi mặc việt tân trên nắm tay vết máu tứ sư phụ vô dụng linh lực này một quyền là thật đánh thật sức châu bởi vì tứ sư phụ mang theo mặt nạ này kim sắc mặt nạ tứ sư phụ chỉ để lại một đôi con ngươi mặt khác đều che khuất thế cho nên sở hưu tin tức nàng chỉ có thể từ tứ sư phụ cặp kia đen nhánh trong mắt tới độc lấy nhưng ở nện xuống này một quyền sau tứ sư phụ sâu không lường được mắt đen là bình tĩnh hiện tại ngươi là thuộc về ta Ai cũng không thể đoạn. Cử cao nhìn xuống Tô Linh Tiểu tuyên bố chính mình chủ quyền sau, Mạc Việt Tân nắm chặt Tô Linh Tiểu tay tiếp tục lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lần này mật thất cơ quan tựa hồ ngừng lại, bọn họ cũng chân chính thẳng đường nằm không bị ngăn trở mà đi tới mật đạo xuất khẩu chỗ. Mở ra mật đạo cuối cùng một đạo cửa đá lúc sau, Tô Linh Tiểu liền thấy được bên ngoài trong đêm đen sao trời. Đàn tinh Long lánh, làm đêm tối không hề yên lặng. Đồng dạng là hát ám, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng. Đã có thể ở bọn họ muốn bước ra đi khi, Tô Linh Tiểu ngừng lại, nghiêng đầu nghiêm túc mà đối mặt Việt Tân nói, Tứ Sư Phụ, ta không thể đi ra ngoài, ta sẽ khống chế không được chính mình. Ta trên tay đã nhiễm quá nhiều huyết, chính là chết cũng không nghĩ thương tổn các ngươi, ngươi làm ta trở về đi. Nàng cũng rất tưởng đi ra ám không ngày nào mất thất, khát vọng bên ngoài không khí, bên ngoài hết thảy, nhưng nàng không thể, nàng phạm phải quá nhiều sai, sẽ đã chịu trừng phạt là tất nhiên, nàng cũng không sẽ vì chính mình kêu oan Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, nàng còn không thể rời đi nơi này. Ta ngươi có thể, ngươi liền có thể, nhiều nhất đem nhị sư huynh trộm tới cho ngươi. Cái gì? Không có gì, tiểu nhi ngươi chỉ cần biết rằng hết thể có ngươi tứ sư phụ ở liền giáo. Tô linh tiểu không tán đồng mà nhấp khẩn môi, cũng không phải nàng không tin tứ sư phụ nói, mà là tứ sư phụ tại đây lời nói khi, trên người ma khí rõ ràng càng động. Mặc Việt Tân liền vùng ra tô linh tiểu tay, nên cấp ôm nàng eo, ít nhất hiện tại tiểu nhi ngươi là vi sư. Lúc này nàng đã cưới lên lưng cọt khó leo xuống, tứ sư phụ một hai phải mang đi nàng, Tô Linh Tiểu cuối cùng cũng không có mạnh mẽ lưu lại, hảo. Như vậy trả lời, ngược lại là mặc Việt Tân trong mắt xuất hiện hồ nghi. tiểu nhi vì cái gì đáp ứng như vậy dứt khoát? Trực giác. Đáp ứng là tốt nhất trả lời, tứ sư phụ hắn sẽ thích. Dừng một chút sau, Tô Linh Tiểu tiếp tục nói, tứ sư phụ muốn làm cái gì ta sẽ tận lực phối hợp, nhưng là ngài cần thiết đáp ứng ta khống chế ngài cảm xúc, đừng làm ma khí xâm lấn ngài càng sâu. Còn nên, nếu ta vô pháp tự không chế, còn thỉnh tứ sư phụ ngài là đem ta đưa về tới. Xong muôn sau, Tô Linh Tiểu liền an tĩnh mà đứng ở Mạc Việt Tân bên người không có lời nói. Mạc Việt Tân bất động thanh sắc mà nhìn Tô Linh Tiểu, từ hắn góc độ xem đi xuống, nàng ngũ quan dưới ánh trăng có vẻ thực đu hòa. Vậy đi trước ta trong phòng. Mạc Việt Tân câu lấy một bên khỏe môi, sau đó đem bên người nhân nhì eo ôm sát vài phần. chương 569 Nhàn nhạt rũ mắt nhìn liếc mắt một cái đặt ở chính mình trên eo tay, Tô Linh tiểu không có cố ý tránh đi, hy vọng tứ sư phụ ngài đem ta mang ra tới không phải một sai lầm. Nàng biết ở chịu ma khí ảnh hưởng hạ, bảo trì tâm bình khí hỏa có bao nhiêu khó. Ở điểm này, nàng đối chính mình cũng không có bất luận cái gì tự tin. Yên tâm, vi sư sẽ hảo hảo che chở Kiều Nhi. Mặc Việt Tân đuôi mắt ngậm cười liếc xéo Tô Linh tiểu liếc mắt một cái sau, ôm nàng eo liền rời đi này đóng nàng ba tháng sơn. Bọn họ đang ở trên đảo nhỏ thỉnh thoảng có mang theo vị mặn gió biển thổi quá bên hai mơ hồ có thể nghe được hải lạm thanh âm hô hấp với trong mật thất hoàn toàn bất đồng không khí tô linh tiểu càng chặt mặt chậm rãi thả lỏng xuống dưới thực mau toàn thân liền thả lỏng mặc việt tân ánh mắt tuy rằng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt ở chính mình bên người nhân thân thượng cho nên tô linh tiểu bất luận cái gì biểu tình biến hóa đều không có tránh được hắn mắt đặc biệt là hắn lòng bàn tay hạ nàng vòng eo không hề giống mới đầu hắn mới vừa ôm nàng khi như vậy cứng đờ tâm tình ở rất nhỏ biến hóa hạ mà có thật lớn chuyển biến, Mạc Việt Tân lạnh leo mắt đen hơi hơi cũng nhíu lại, chỉ là nguyên lai like đều là ở ẩn nhẫn mà híp lại, lúc này là bởi vì sung sướng tâm tình. Trên đảo nhỏ không có bao nhiêu người, lúc này lại là màn đêm buông xuống, yên tĩnh thực. Ở mau chính mình phòng khi, Mạc Việt Tân đột nhiên dừng bước chân, rũ mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Linh tiểu ý có điều chỉ nói, vi sư đói bụng. Ân. Biết rõ lấy tứ sư phụ tu vi, không ảnh đói bụng loại này vấn đề tồn tại. Nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là gật đầu lên tiếng. Liên ân không có sao đó. Nếu Tứ Sư Phụ muốn ăn cái gì, ta có thể vì ngài làm, nhưng là ngươi nếu là ý có điều chỉ, ta chỉ sợ không thể giúp ngài. Ý có điều chỉ. Mặc Việt Tân lẩm bẩm Tô Linh Tiểu quá tử, cắn tự mang theo khàn khàn Tiểu Nhi chỉ chính là cái gì. Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn lại Mặc Việt Tân, ánh mắt không né không tránh. Tứ Sư Phụ, chỉ cần nói cho ta phòng bếp ở nơi nào. Nàng hôn mê thời điểm bị mang lên cái này đảo. Tỉnh lại liền ở mật thất, đối mật thất bên ngoài trên đảo hoàn toàn là xa lạ. Mặc Việt Tân thấp giọng cười cười, bung ra tô linh tiểu eo, sửa vì nắm tay nàng. Vi sư muốn ăn Kiều nhi chưa cho những người khác đã làm đồ ăn, đương nhiên. Ở cô ý dừng một chút sau, Mặc Việt Tân ở tô linh tiểu bên tai thấp giọng nói, vi sư nhất muốn ăn chính là kiểu nhi, chỉ là Kiều nhi còn không có chuẩn bị tốt, vi sư miễn cưỡng sẽ khắc chế. Ở ma khi ảnh hưởng hạ, rất nhiều tà niệm sẽ bị phóng đại mấy lần tám vong tự nhiên là một trong số đó. Rốt cuộc, tô linh tiểu hơi hơi nhăn lại mày tâm, kia còn thỉnh tứ sư phụ hảo hảo khắc chế. nàng không thích bị miễn cưỡng, đặc biệt là tại đây loại sự tình cưỡng. mặc việt tân hơi hơi chọn một chút đôi mắt, sau đó lôi kéo tô linh tiểu đi ở im mắng trên đường, đem nàng đưa tới phòng bếp. phòng bếp tựa hồ là từ trên đảo cây cối sở kiến thành, khả năng bởi vì mới kiến thành không lâu, trong phòng còn tàn lưu một cổ thuộc về một chất mùi hương thoang thoảng. phòng bếp không gian cũng không lớn. Cũng liền trong ngoài hai gian, cũng may trong phòng bếp nên có khí cụ đều anh. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, còn rất nhiều, bởi vì sư phụ cũng không cần loại này bình thường đồ ăn tới duy trì thể năng, nàng liền cho rằng phòng bếp là thùng rông kêu to, cũng không sẽ có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đem trong phòng bếp có sẵn nguyên liệu nấu ăn đánh giá một lần sau, tô linh tiểu liền vãn nổi lên tay háo bắt đầu động thủ. Làm nàng chưa cho mặt khác làm đồ ăn cũng không khó, nàng hiếm khi cho người ta nấu ăn, nhiều nhất cũng liền cấp nhị sư phụ đã làm mấy đốn. Cầm lấy bắt mới nhớ tới chính mình vẫn là phi đầu tán phát, một túi đầu sợi tóc toàn hướng phía trước chạy, rất là không có phương tiện. Vì thế, Tô Linh tiểu liền tưởng buông bắt đem chính mình đầu tóc chói lại, nhưng mà nàng mới giơ tay bắt lấy chính mình đầu tóc, có một đôi tay bao trùm ở tay nàng. Tiểu Nhi vất vả, cái này làm cho vi sư tới giúp ngươi. Rút ra Tô Linh tiểu trong tay dây của tóc, mặc Việt Tân liền từ Tô Linh tiểu trong tay tiếp nhận nàng tóc dài. Tô Linh tiểu ở hơi hơi một đốn sau, liền buông lòng tay cầm lấy bắt bắt đầu sát dao. Đen như mực nhu thuận tóc dài vòng qua khe hở ngón tay, cùng hắn tưởng giống nhau mát lạnh tơ lụa, muốn tốt nhất tơ lụa càng lạnh nhân ái không buông tay. Mặc Việt tân ánh mắt tiệm trầm, vén lên một sợi mặc phát, túi đầu nhẹ nhàng ngửi. Tô Linh tiểu sau lưng tuy rằng không trường đối mắt, lại có thể rõ ràng cảm giác được tứ sư phụ đang làm gì, thân thể không khỏi cứng đờ. Mặc Việt tân kim sắc mặt nạ hạ khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, ở bên Tô Linh tiểu sợi tóc sau, túi người ở Tô Linh tiểu bên thái khản khản mở miệng. Tiểu Nhi nên tẩy giặt sạch, cái này làm cho Tô Linh Tiểu khỏe môi cứng đờ, thiết tài tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mặc Việt Tân ở xong lúc sau, nhìn Tô Linh Tiểu nghiêm túc thiết tài khuôn mặt, tà khí đôi mắt nhiệm ý cười, liêu quá Tô Linh Tiểu phát bắt đầu an tĩnh mà cho nàng trải vuốt tóc dài, nhẹ nhàng vãn khởi Tô Linh Tiểu tóc dài, Mặc Việt Tân mới lạ mà cho nàng biên bím tóc, một sợi một sợi, có chưa bao giờ có kiên nhẫn. Chờ Tô Linh Tiểu đem đồ ăn thiết xong làm tốt sau, Mặc Việt Tân cuối cùng là biên xong rồi Tô Linh Tiểu bím tóc. Nhìn càng thêm tiếu lệ nữ tử, Mạc Việt Tân càng xem càng là tâm động, vì thế, đang lúc Tô Linh tiểu hai tay bưng lưỡng đạo đồ ăn muốn thượng bàn khi, trước mắt xuất hiện bóng ma, sau đó đã bị vững chắc mà cấp ôm lấy. Sợ lộn một vòng thật vất vả làm tốt đồ ăn, Tô Linh tiểu đành phải rối hai tay cánh tay không nhúc nhích. Mạc Việt Tân ôm trong chốc lát Tô Linh tiểu sau, tiện tay chỉ cuốn nàng bím tóc vừa lòng nói, nhà của chúng ta Tiểu nhi thật đẹp, đặc biệt là sơ cái này tiểu tóc. Tô Linh tiểu không thấy mình tiểu tóc nhưng nàng cũng là biết tứ sư phụ vừa rồi vẫn luôn ghé vào chính mình bên người, tiêu phí không ít tâm tư, liền mở miệng nói một tiếng cảm ơn tứ sư phụ. Thật ngoan. Mặc Việt tân nhẹ nhàng dùng ngu bàn tay quát hạ tô linh tiểu gương mặt sau mới buông lòng ra nàng, ô nàng bả vai cùng nàng cùng đi cách gian. Bởi vì chỉ có nàng cùng tứ sư phụ hai người, tô linh tiểu làm đồ ăn không nhiều lắm, chỉ làm ba đồ ăn một canh. Thái sắc tương đối làm cũng đơn giản. Một đạo thịt kho tẩu sư từ đầu, một đạo rau xanh nấm, một đạo hấp cá biển Còn có một chén canh cà chua trứng gà. Thình một chén cơm đặt ở Mạc Việt Tân, thấy hắn không có động, Tô Linh tiểu mơ hồ cảm giác được tứ sư phụ tựa hồ đối thái sắc không hài lòng. Tứ sư phụ, nếu là cảm thấy không tốt, ta cho ngài một lần nữa làm. Nhưng ở Tô Linh tiểu liền phải xoay người khi, Mạc Việt Tân duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, cũng thuận thế lôi kéo, đem Tô Linh tiểu thành công kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mạc Việt Tân thâm thúy mắt đen chậm rãi nâng lên, thẳng tắc vọng nhập Tô Linh tiểu trong mắt. Tiểu Nhi xác định không có có lệ vi sư. Không anh. Tô Linh Tiểu như ngồi đất bằng, ánh mắt gợn sóng bất kinh mà nhìn lại miêu tả Vi Tân. Này đó ta không có vì mặt khác đã làm, ta không cho rằng cơm nhà có cái gì không tốt. Tứ sư phụ yêu cầu bình tĩnh, nàng so tứ sư phụ càng thêm yêu cầu, cho nên Tô Linh Tiểu ngồi động cũng không có động. Mà nàng cũng là lời nói thật, cơm nhà vì cái gì việc nhà là từ này thuần nhiên ưu thế, bình thường thường thấy, lại có khó có thể quên được hương vị. chương 570 việc nhà, mặc Việt Tân nhìn trầm trầm, tô Linh Tiểu khỏe môi coi ý cười. Vị sư Minh Bạch Tiểu Nhi dụng ý, ta đây có thể đi xuống sao? Nếu tứ sư phụ ngài không bỏ, ta cũng sẽ mất khống chế. Cũng không Minh Bạch tứ sư phụ Minh Bạch nàng cái gì dùng? Nhưng tô Linh Tiểu rõ ràng biết, nàng không thích như vậy ngồi ở tứ sư phụ trên người. Nàng là đệ tử không sai, nhưng nàng cũng là này có nữ tử tôn nghiêm, như bây giờ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy tứ sư phụ là thấy nàng được, mà tùy ý không đem nàng để vào mắt. Dận. Nhất dễ dàng làm ma khí chiếm quyền chủ động, một khi nổi giận, nàng liền ly li mất khống chế liền không xa. Đương nhiên có thể, tiểu nhi thật cũng không cần đối vi sư tâm tồn ý, người nghĩ muốn cái gì vi sư có không đáp ứng quá sao. Ở tô linh tiểu cổ gian cọ cọ sau, mặc việt tân buông lỏng tay ra. Như vậy thân mật làm tô linh tiểu cả người cứng đờ, nhưng nàng chỉ có thể làm chính mình bảo trì cứng đờ tới yếu bất làn da mang đến cảm giác. Ở tứ sư phụ buông ra chính mình sau, tô linh tiểu liền bản thân xuống dưới. Sửa sửa chính mình trên người nếp ốn quần áo sau, liền ở mặt vô biểu tình mà ở bàn ăn bên kia ngồi xuống. Tứ sư phụ vừa rồi kêu lời nói mới ra tới khi, có loại cười cảm giác, nhưng mà cẩn thận ngấm lại, nàng sở kiêng kỵ tứ sư phụ, tuy rằng âm tình bất định, ương ngạnh tài ác, lại không có chân chính thương tổn qua nàng, khi đó tiến vạn độc quật, cũng là tứ sư phụ bồi nàng. Mặc việc tân động chết búa, lại mới nghĩ tới một cái rất lớn vấn đề. Hắn mang mặt nạ, thập phần không có phương tiện ăn cái gì. cuối cùng Mạc Việt Tân buông xuống chiếc đũa, đứng lên. Vi sư đi một chút sẽ trở lại, Tiểu Nhi, nhưng đừng ăn vụng. Xong, Mạc Việt Tân thân ảnh liền biến mất ở Tô Linh Kiều trước mặt, giống như hắc ám trung quỷ mị, dung nhập trong bóng đêm đã không thấy tăm hơi. Tô Linh Kiều ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, tựa như một cái nghe lời dối rối ngơ ngắt chờ. Nhưng cũng chỉ có nàng chính mình biết, nàng âm thầm yêu cầu tốn bao nhiêu sức lực mới làm chính mình tâm bình khí hòa, đặc biệt là đối mặt tứ sư phụ, nàng có rất nhiều thứ thiếu chút nữa mất khống chế bởi vậy nàng chỉ có thể không ngừng chết lặng chính mình. đang lúc tô linh Tiểu xuất thần mà phục chính mình muốn bảo trì bình tĩnh khi bách lý lưu vân bưng chén thuốc vào được, vừa thấy đến tô linh Tiểu liền trừng lớn xinh đẹp mắt đào hoa. tẩu tẩu tử, ngươi không có việc gì sao? bách lý lưu vân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, hắn còn tưởng rằng nàng còn muốn thật lâu mới có thể ra tới, đương nhiên hắn cao nghị thầm khóc nguyên nhân là nhị sư phụ không biết ở khí cái gì, nay đặc biệt khó hầu hạ hắn thật vất vả ngao tốt dược bị đánh nghiêng một lần cuối cùng vẫn là hắn hao hết môi lưỡi mới miễn cưỡng nhị sư phụ uống xong thuốc dưỡng thai hiện tại hảo nàng ra tới kia hắn xem như muốn giải thoát rồi nhưng không chờ bách lý lưu vân vui mừng mà muốn đem khổ sai sự còn cấp tô linh tiểu khi tô linh tiểu liền bắt một chậu nước lạnh xuống dưới cũng không phải người tốt nhất không cần dựa ta thân cận quá ta sợ thất thủ nhìn tô linh tiểu vững vàng mặt bách lý lưu vân đột nhiên cảm giác được nguy hiểm theo bản năng mà lui về phía sau hai bước thất thủ tẩu tử nàng là có ý tứ gì Nàng không phải đã ra tới sao, vì cái gì hắn có loại lương lạnh cả người cảm giác. Cứ như vậy, Bách Lý Lưu Vân không dám chiếu cố nhị sư phụ sự tình hắn không làm, miễn cho tẩu tử một cái không cao hứng liền thất thủ. Tẩu tử sự tích, hắn cũng là lược có nghe thấy. Vì thế, Bách Lý Lưu Vân ở lấy lòng mà cười hát hát sau, liền rời đi đề tài, ánh mắt dừng ở trên bàn đồ ăn. Nay vừa thấy, Bách Lý Lưu Vân tức khắc cảm thấy chính mình đói bụng. Tẩu tử, đây là ngươi làm sao? Thô Linh tiểu điểm một đầu. Nghe hương vị rất thơm, thoạt nhìn lại sát hương vị mười phần, Bách Lý Lưu Vân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vẫn luôn nghe tẩu tử ngươi chủ nghệ thực hảo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Đối mặt như vậy khen Tô Linh Tiểu không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn Bách Lý Lưu Vân. Bách Lý Lưu Vân càng xem càng là thèm, liền tâm cẩn thận hỏi, tẩu tử, ngươi một người ăn không hết nhiều như vậy đi. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng điểm số lẻ. Nàng ăn không hết, hơn nữa cũng không phải nàng chính mình ăn. thật tốt quá. Vậy làm đệ cấp tẩu tử chia sẻ một chút đi. Lời nói gian, Bách Lý Lưu Vân liền gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa liền chờ Tô Linh tiểu lại gật đầu. Nhưng lần này Tô Linh tiểu cũng không có như Bách Lý Lưu Vân sở chờ mong gật đầu. Không thể. Vì cái gì a Không đợi Tô Linh tiểu xong, Bách Lý Lưu Vân liền thất vọng mà đã mở miệng, tẩu tử, ngươi không phải ngươi ăn không hết sao, ta liền ăn một chút. Đây là tiểu Nhi làm cho ta ăn, chăm dặm, ngươi xác định muốn cướp. Mạc Việt Tân từ ngoài phòng chậm rãi tiến vào, cũng không biết bên ngoài là gió lớn còn gió mát, Bách Lý Lưu Vân cảm thấy một trận mạnh mẽ âm phong cùng với nhà hắn chủ tử vào được. Tô Linh tiểu đi theo quay đầu lại nhìn về phía Mạc Việt Tân, chỉ thấy hắn lúc này ăn mặc một thân màu trắng quần áo, trên mặt mang màu bạc mặt nạ. Màu bạc mặt nạ chỉ che khuất thượng nửa bộ phận mặt, hạ nửa bộ phận mặt là lộ ra tới. Nhìn đến này quen thuộc mặt nạ, Tô Linh tiểu bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt. Bách Lý Lưu Vân tay du lên, chiếc đũa rừng ở lâm thượng cái cái gì này đó đồ ăn là tẩu tử làm cấp chủ tử ăn nhìn nha mình chủ tử giống như một con tức giận hộ thực giả thú nhìn chằm chằm chính mình bách lý lưu vân đột nhiên đối hổ khẩu đoạt thực có bay vọt thâm ý có thể hội không ta chỉ là tưởng nếm thử này chiếc đũa hương vị nhìn về phía chiếc đũa sau bách lý lưu vân tâm hung ác liền cắn chiếc đũa giống một con lão thử gầm lên mặc việt tân sắc mặt lúc này mới hơi có hòa hoãn đi qua bách lý lưu vân bên người liền ở nguyên lai vị trí ngồi xuống dưới, bách lý lưu vân mắt sắc mà nhìn đến mặc việt tân hơi hơi nhấp môi dưới, liền lập tức nhạy bén mà cấp mặc việt tân mang tới tân chiếc đũa. chủ tử không có làm hắn ý tứ, bách lý lưu vân đành phải tiếp tục chán nản gặm chiếc đũa. lúc này hắn không tâm phạm vào chủ tử tối kỵ, chủ tử không nói gì, hắn không dám qua loa cho xong. người có thể đi rồi. thấy bách lý lưu vân miệng đều gặm đỏ, tô linh tiểu đã mở miệng. Bách lý lưu vân không dám đi. Một đôi mắt đảo hoa mang theo nhút nhát nhìn về phía Mạc Việt Tân. Mạc Việt Tân lênh chầm mặt, chậm rãi nâng lên con người, nhưng Mạc Việt Tân mới há mồm, Tô Linh tiểu liền tắt một khối nấm đi vào. Trong miệng có đồ ăn, Mạc Việt Tân liền tạm thời không lời nói, chờ ăn xong có chứa nàng hương vị là nấm sau, mới đưa tầm mắt dừng ở Tô Linh, tiểu trên mặt, tiểu nhi là cố ý uy vi, vi sư, lấp kín vi sư miệng, vẫn là tự cấp chăm giảm cầu tình. Bách Lý Lưu Vân đều không phải là cố ý, tứ sư phụ ngài Hà tất cùng hắn so đo. Ngươi biết hắn mới là Bách Lý Lưu Vân. Mặc Việt Tân hơi hơi nhún mày, một tay nâng má nhìn Tô Linh Tiểu. Từ hắn tiến vào, nàng liền vẻ mặt bình tĩnh. Đáng tiếc hắn tới khi còn có điểm chờ mong nàng nhìn đến Bách Lý Lưu Vân ở chỗ này đôi mắt sẽ xuất hiện kinh ngạc. Nguyên lai like nàng đã đoán được, cũng liền không có bất luận cái gì chờ mong đang nói. Thứ sư phụ đánh đàn khi, không phải thường thường như vậy trang điểm sao? Nàng phát cuồng khi cũng không thanh tỉnh, nhưng không tỏ vẻ mỗi lần đều là không có ý thức. Nghe vậy. Mạc Việt Tân trong mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng đi theo căng thẳng. Chương 571. Bách Lý Lưu Vân tay một đốn, cắn chiếc đúa ngơ ngác mà nhìn Tô Linh tiểu, chủ tử cái dạng này nguyên lai cũng đã bị tẩu tử đã biết, kia hắn về sau có phải hay không không cần mái chèo Bách Lý Lưu Tinh. Tô Linh tiểu bất động thanh sắc mà nhìn Bách Lý Lưu Vân liếc mắt một cái. Bách Lý Lưu Vân lập tức lĩnh ngộ, thấy chủ tử trong mắt hoàn toàn không có chính mình, liền khẽ meo meo mà dẫn theo và táo ra cửa. Nhưng mà, mới bước ra ngoài cửa, Bách Lý Lưu Vân liền nghe được Mạc Việt Tân sau lưng chuyển đến thanh âm, đứng lại. Chủ, chủ tử. Bách Lý Lưu Vân bóng dáng đột nhiên cứng đờ, run rẩy thanh âm chuyển qua thân, hoảng hốt mà nhìn về phía Mạc Việt Tân. Chủ nhân nên không phải là bởi vì hắn không có trải qua hắn đồng ý tự tiện rời đi, phải cho hắn lớn hơn nữa trừng phạt đi. Đi trong phòng chuẩn bị tắm gội nước ấm. Mục, tắm gội. Bách Lý Lưu Vân ánh mắt ở Mạc Việt Tân cùng Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, ánh mắt sáng lên. Được rồi. Chủ tử đây là muốn cùng tẩu tử cùng tắm sao? Trong đầu xuất hiện không khỏe mạnh hình ảnh, Bách Lý Lưu Vân phủng ở chính mình gương mặt, hảo thẹn thùng a. Mà khi Bách Lý Lưu Vân vừa nhấc mắt đối thượng mặc việt tân tầm mắt sau, Bách Lý Lưu Vân cả người thoáng quá han ý, lập tức túi đầu hết thể bao ở trên người hắn liền chạy. Bách Lý Lưu Vân vừa đi, trong phòng liền dư lại hai người bọn họ, như là an ý bảo trì cho mặc, ai cũng không có trước đánh vợ an tĩnh. Cuối cùng vẫn là Tô Linh tiểu trước khai khẩu. Cảm ơn tứ sư phụ Tiếng Đàn. Nổi lên chuyện này, Tô Linh tiểu chân thành mà cùng Mạc Việt Tân nói tạ, tứ sư phụ Tiếng Đàn nhiều ít đối nàng là có chút ảnh hưởng. Tiếng Đàn giống như là vô hình tay, một lần một lần tú nàng, không cho nàng lâm vào vô tận vực sâu. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ tự thân cùng ma khí cùng sát khí đấu tranh, nàng cũng là nghe tứ sư phụ Tiếng Đàn, nàng cũng mới có thể dần dần khôi phục ý thức, chỉ là mỗi lần nàng hoàn toàn thanh tỉnh quá hạn, tứ sư phụ vẫn như cũ mang kim sắc mặt nạ cùng một tiếng cùng áo đen. Mạc Việt Tân chăm chú nhìn Tô Linh tiểu trong chốc lát sau, lại lần nữa động chiếc đúa, yên lặng mà ăn nàng sở làm cơm nhà. Chờ ba đồ ăn một canh quét không lúc sau, Mạc Việt Tân mới buông chiếc đũa chậm rãi nâng lên con ngươi hướng tới Tô Linh tiểu gợi lên khỏe môi, cảm tạ nói chỉ là dùng miệng, tiểu Nhi có phải hay không quá không thành ý. Tô Linh tiểu uống một ngụm thủy sau, mới đưa liễm hạ con ngươi nâng lên, nhìn lại Mạc Việt Tân. Đối với tứ sư phụ bình tĩnh, nàng sớm có dự cảm cũng không sẽ đơn giản như vậy, quả nhiên, vẫn là có hậu tủ. Thứ sư phụ không ngại thẳng. Không phải muốn Kiều Nhi tỏ vẻ sao. Mặc Việt Tân hảo chỉnh lấy đãi mà nhìn Tô Linh Tiểu, có lẽ là ăn no quan hệ, dựa lưng vào lưng ghế bộ dáng tẫn hiện lười biếng thích ý. Ngay vậy, ngồi ngay ngắn Tô Linh Tiểu đứng lên, theo sau chậm dai đi hướng Mặc Việt Tân. Bởi vì lúc này Mặc Việt Tân là ngồi, nàng là đứng, Tô Linh Tiểu rũ mắt không kiêng nể gì mà thấp liếc miêu tả Việt Tân, mà Mặc Việt Tân chỉ có thể ngước mắt chính mình bên cạnh người, cư cao nhìn chính mình nhân nhi Như thế nào? Tiểu nhi lại đối vi sư bất mãn, muốn nuôi vi sư động thủ. Nàng đối chính mình ẩn nhẫn, hắn lại không phải nhìn không ra tới, mặc Việt tân khỏe môi treo cười nhạt không chút để ý mà tiếp tục dựa vào lưng ghế ngồi. Thật lâu không có ăn qua đồ vật, lập tức còn ăn không ít, lúc này hắn động cũng không nghĩ động một chút. Tứ sư phụ luôn là dễ dàng có thể chọc bực ta, nhưng động thủ không nên là đệ tử nên làm, ta chỉ làm tứ sư phụ ngài muốn. Nga Mặc Việt tân lôi kéo âm cuối nhẹ nhàng dương một chút đôi mắt. Bởi vì Mạc Việt Tân hiện tại lộ ra nửa khuôn mặt, Tô Linh Tiểu có thể dễ dàng nhìn ra hắn cảm xúc. Vì thế, ở Mạc Việt Tân ngả ngớn dưới ánh mắt, Tô Linh Tiểu túi người mà xuống, ở Mạc Việt Tân trên môi rơi xuống một cái khẽ hôn. Nụ hôn này giống như cánh bướm vây quá khỏe môi, mềm nhẹ lại biến mất mò. Mà ở nàng giấu môi hạ thời khắc đó, Mạc Việt Tân vẫn luôn nhìn Tô Linh Tiểu đôi mắt đều không có chấp một chút. Thẳng đến thật lâu sau sau, Mạc Việt Tân dùng ngón tay vô về chính mình cánh môi nhìn đã ở thu thập tô linh tiểu trầm gì gì mở miệng tiểu nhi không khỏi cũng quá tự phụ thế nhưng lấy khinh bạc vi sư vì báo đáp là ai nói cho có thể như vậy tô linh tiểu cầm lấy trên bàn chén đũa ánh mắt đạm nhiên tứ sư phụ đôi mắt cùng trên mặt lộ ra tin tức là như thế nếu là ta lý giải sai rồi ta về sau sẽ không còn như vậy mặc việt tân khỏe môi cứng đờ ngay sau đó thân ảnh chật lóe ghế trên liền không có hắn thân ảnh tô linh tiểu có thể cảm giác được sau lưng truyền đến độ ấm liền không có lại động Thực mau, nàng cổ biên nhiều một viên lông sù sù đầu. Hảo, đều là vi sư không đúng. Như sau lưng linh giống nhau, mặc Việt Tân túi người ở tô Linh Tiểu bên thai Thanh Âm trầm thấp mà, chỉ là tiểu nhi đột nhiên thông suốt, vi sư không biết như thế nào trong lúc nhất thời đột nhiên có loại lướt nhẹ cảm giác, cho nên mới sẽ hoài nghi tiểu nhi động cơ. Nhưng vô luận như thế nào tiểu nhi đại có thể tiếp tục khinh bạc vi sư, vi sư nhưng không ngươi nhị sư phụ như vậy tâm khẩu bất nhất, đã không có lệnh băng mặt nạ che đậy. Phun ở nàng bên thai hô hấp, Tô Linh Tiểu có thể dễ dàng cảm giác được, cũng làm nàng cứng còng thân thể. Nhìn Tô Linh Tiểu tích bạch sau cổ, Mạc Việt Tân hít lại, hô hấp không khỏi căng thẳng. Ân, ta hiểu được. Tô Linh Tiểu trả lời một câu sau, không giấu vết mà đi ra Mạc Việt Tân bóng ma. Nhưng không đi hai bước, Mạc Việt Tân liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu Nhi như thế lãnh đạo, rất là làm vi sư hoài nghi, vừa rồi Kiều Nhi có phải hay không ở có lệ vi sư. Tô Linh Tiểu nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Việt Tân. Ánh mắt dừng lại ở hắn kia vẫn luôn nấp trong kim sắc mặt nạ môi mỏng. Có một số việc ta minh bạch quá muộn, đặc biệt là tứ sư phụ ngài, ta không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể thử đi đục vào. Tiểu nhi thực miễn cưỡng tiếp thu dường như. Mặc Việt tân không lớn cao ngực hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần đem hắn cùng đại sư huynh cùng nhị sư huynh hơi làm đối lập, hắn trong lòng liền đổ buồn hốt hoảng. Không quan hệ miễn cưỡng, ta tương đối có khuynh hướng thuận theo tự nhiên mà thôi. Rất nhiều chuyện nàng đến bây giờ còn tưởng không rõ. Nàng cảm thấy chính mình là thanh tỉnh, nhưng lại cảm thấy không thanh tỉnh, rất là đần độn. Cho nên, ở vô pháp rõ ràng dưới tình huống, nàng chỉ có thể tùy tâm tùy cảm giác mà đi. Cho nên, tiểu nhi thân vi sư kia một chút là thuận theo tự nhiên. Mặc việc tân đôi mắt hiếp lại mà nhìn chầm chầm Tô Linh tiểu, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một kia biểu tình. Tô Linh tiểu khẽ gật đầu, ta trực giác tứ sư phụ trước phải bị như vậy đối đãi, cho nên liền làm như vậy. Nhìn có nề nếp nghiêm túc trả lời chính mình Tô Linh tiểu. Mạc Việt Tân hừ lạnh một tiếng, nhưng vô danh chi hỏa tắc bị thành công đè ép đi xuống. Nàng trực giác nhưng thật ra nhanh nhẹ, giống như là giã thú dường như. Không cam lòng với liền như vậy nhẹ nhàng một chút liền như vậy bị có lệ. Mạc Việt Tân sâu thẳm mắt đen dần dần nhiễm tà khí. Tiêu Tiểu Nhi cảm giác như thế nào? Thực hảo. Đặc biệt là tứ sư phụ vô thố bộ dáng. Bất quá mặt sau câu nói kia tô linh tiểu không có xuất khẩu. Tứ sư phụ hiện tại chịu ma khí ảnh hưởng cảm xúc thực không ổn định. Nàng chỉ có thể tận lực làm chính mình thiếu lời nói. chương năm đã sửa chữa. Nhưng nàng sở thực hảo không hề có có lệ tứ sư phụ ý tứ. Nàng cung tứ sư phụ ở chung chung, trước nay đều là tứ sư phụ chiếm cư chủ đạo, nhìn tứ sư phụ phản ứng không kịp bộ dáng, cực độ đến thỏa mãn nào đó tâm tình. Thì như, trinh phục cảm, loại này khoái ý vô cùng mánh liệt. nay con kém không nhiều lắm. Ở nghe được so với chính mình dự đoán càng vừa lòng đáp án sau, mặc việc tân dơ lên khỏe môi. Tiếp nhận Tô Linh Tiểu trong tay chén đũa tới, vị sư giúp ngươi. Không đợi Tô Linh Tiểu trả lời, nàng trong tay chén đua đã ở mặc việt tân trên tay, nhưng này chỉ là cái bắt đầu. Nàng tứ sư phụ không chỉ có đem chén đua từ nàng trong tay tiếp đi rồi, còn vãn nổi lên tay áo muốn rửa chén đũa Nhìn thường thường còn mạo ma khí tứ sư phụ vội khai, Tô Linh Tiểu lúc này mới đi qua, bất quá không chờ nàng nhắc nhở, mặc việt tân trong tay mâm đã bị tẩy nứt ra. Giắc, biến thành tỷ lệ bất đồng tam cánh. Như thế nào sẽ như thế nào giòn. Mặc Việt Tân nhấp một chút khỏe môi sau, không tin tả mà bắt đầu cái thứ hai mâm, kết quả đệ nhị mâm cũng theo tiếng nát. Mâm ý định cùng hắn đối nghịch, thật vất vả có tâm tình. ở mâm không phối hợp vỡ vụ sau, Mặc Việt Tân liền trầm hạ con người. Tứ sư phụ loại này việc nặng vẫn là ta đến đây đi. mắt thấy tứ sư phụ trên người ma khí mắt thường có thể thấy được lại toát ra tới, tô Linh tiểu liền đi qua, tưởng tiếp nhận đệ Tam chỉ sắp gặp độc hại mâm, nhưng nàng cũng không có thuận lợi bắt được mâm. Vi sư có thể. Mặc Việt Tân vững vàng con người nhìn chầm chầm đệ tam chỉ mâm, hắn không tin, hắn liền cái mâm đều tẩy không tốt. Mắt thấy mâm lại trốn bất quá tứ sư phụ ma chảo, Tô Linh Tiểu vẫn là đem bàn tay vào buồn gỗ, ta đây cùng tứ sư phụ cùng nhau tẩy. Nhìn trong buồn vói vào tới tay, Mặc Việt Tân mang theo bực bội đôi mắt hơi hơi dơ lên. Theo sau, rốt cuộc bung lỏng tay ra trung mâm, đưa cho Tô Linh Tiểu, tiểu nhi giáo vi sư tốt không. Bất quá là cái tẩy cái mâm, nơi nào yêu cầu người tới giáo ở bọn họ nữ tử này vi tôn đại lục nam tử làm này đó là lại tầm thường bất quá nhưng tứ sư phụ là thật sự sẽ không nghĩ đến tứ sư phụ cũng trước nay chưa làm qua loại chuyện này mà nàng tò mò là vì cái gì tứ sư phụ đột nhiên thế nào cũng phải tẩy mâm tẩy mâm cũng không có gì hảo giáo rồi lại không thể không giáo tô linh tiểu đành phải lên tiếng sau đó bắt đầu làm mẫu lên tứ sư phụ ngài nhẹ điểm liền hảo làm mẫu qua đi tô linh tiểu liền tẩy hảo một cái mâm cũng đưa cho Mạc Việt Tân một cái chén. Ở tiếp nhận chén khi, Mạc Việt Tân nhìn chằm chằm trong buồn cặp kia trắng non tay thất thần, còn không có động thủ tẩy, chén liền nứt ra. Tô Linh tiểu giữa mày hơi hơi một túc, có chút hoài nghi tứ sư phụ là cố ý. Nhưng tứ sư phụ hiện tại cảm xúc không xong, nếu nàng trực tiếp hắn vẫn là đường giặt sạch, tin tưởng tứ sư phụ trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại chén đũa, phòng bếp cũng rất có thể giữ không nổi. Không quan hệ, còn có hai chỉ chén liền tẩy hảo. Nát cũng liền nát, tổng so đều bị hủy hoại muốn hảo. Vì thế, Tô Linh Tiểu liền lại cho Mạc Việt Tân một con chén, muốn cho hắn làm lại từ đầu. Lần này Mạc Việt Tân tiếp nhận lúc sau không có động chén liền không có toái Này chén thực sự với vi sư đối nghịch, tiểu nhi nếu là tay cầm tay giáo thì tốt rồi. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu ngửa đầu nhìn về phía vừa lúc chỉnh lấy đai chờ nàng tứ sư phụ. Như là liệu định nàng nhất định sẽ đồng ý, Mạc Việt Tân vươn tay. Bất quá là rửa chén. Tô Linh tiều rũ mắt nhìn thoáng qua Mạc Việt Tân tay sau cuối cùng còn đem chính mình tay bào trùm đi lên. Rất đơn giản, chỉ cần tứ sư phụ ngài lực đạo điểm. Nhưng ta nắm chắc không hảo lực đạo. Mặc việc tân nghiêng người ở tô linh tiểu bên cạnh người đen tối không rõ mà nhẹ ngữ, vi sư không cái nặng nhẹ, vẫn là tiểu nhi tay cầm tay giáo vi sư, tiểu nhi ngươi tốt không. Trầm thấp thanh âm ở yên tĩnh ban đêm, như là nhiễm vài phần mùi rượu, có chút hơn người men say. Tô linh tiểu hết hầu phát khẩn, lỗ thai hơi hơi tránh đi một ít lúc sau nói, không phải ta không nghị giáo mà là cái này vô pháp giáo này đơn giản sâu thẳm mắt đen hiện lên một đạo ám mang sau Mạc Việt Tân lui một bước ở tô linh tiểu phía sau sau đó từ nàng phía sau hai sườn vuông tay cắm dựa vào tô linh tiểu đầu vai cầm tô linh tiểu tay bị bao phủ ở thật lớn ấm áp bóng ma hạ sau tô linh tiểu trên người cơ bắp căng chặt nàng vốn là không thích cùng người như vậy thân mật đặc biệt là cả người tràn ngập nguy hiểm hơi thở người mặc Việt Tân nghiêng mắt nhìn thoáng qua banh mặt tô linh tiểu khoe môi mang theo cởi nhạt. Đôi tay bắt lấy chén nghiêm trang mà mở miệng, tiểu nhi, vi sư chuẩn bị tốt, ngươi đến đây đi, lần này bảo đảm ngươi vừa lòng. Nghe mặc Việt tân thấp say lời nói, tô linh tiểu không có quay đầu xem phía sau nam nhân. Nhìn buồn gỗ chung kia khớp xương rõ ràng tay, như là một loại thịnh tình mời chờ nàng, tô linh tiểu không trực giác chung ngừng lại rồi hô hấp. Tay ở trong nước, làn da sẽ càng tơ lụa, nhưng ở đem tay bao trùm ở tứ sư phụ trên tay, mang theo hắn như thế nào rửa chén khi, tô linh tiểu vẫn là không nhịn xuống phân thần. Tứ sư phụ trên tay làn da sờ lên cùng tơ tầm dường như, lạnh lạnh, tơ lụa. Bởi vì tứ sư phụ tay muốn so nàng lớn hơn nhiều, tay nàng căn bản là vô pháp hoàn toàn bao trùm tứ sư phụ tay, chỉ phải bắt lấy hắn ngón tay. dư lại chỉ có hai chỉ chén cùng hai đôi đũa theo lý tới tẩy tẩy thực mau căn bản là phí không công phu. Nhưng lần này thời gian trôi qua rất chậm, tô linh tiểu cảm thấy chính mình tay ngâm mình ở trong nước đều khởi nhữ. Thật vất vả đem chén đua tẩy hảo. Ở Tô Linh tiểu muốn đem chính mình tay từ trong nước rồi khi trở về, lại bị trong nước một khác đôi tay cấp đè lại. Hơn nữa này đôi tay ấn nàng ngu bàn tay, ngón tay thuận thế xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. tiểu Nhi ngươi nhìn, vị sư cùng ngươi tay đại vừa vặn tốt, như vậy nắm ở bên nhau rất là tự tại. Nhìn buôn gỗ chung mu bàn tay đối thủ tâm hai đôi tay, ngay sau lưng trầm ổn tim đập cùng cảm thụ được vây quanh nàng nhiệt độ cơ thể, Tô Linh tiểu trong lòng khẽ run. Nguyên bản nàng lúc này Hẳn là ở tối tâm trong mặt thất, trên người trói buộc lệnh băng siếng xích, nhưng nàng hiện tại lại ở chỗ này, tứ sư phụ đem nàng mang ly nơi đó. Tứ sư phụ giống như là thế nàng chặn lại nàng sau lưng sở hưu bóng ma, đem chính mình hóa thành ấm áp bóng ma, lại phản phất là tứ sư phụ tạo ra một đôi màu đen cánh chim, đem nàng bao phủ. ta không nghĩ hồi nơi đó. Thô Linh tiểu đỏ khỏe mắt. Cho dù biết các sư phụ cũng ở mật thất, sẽ bồi nàng, nhưng nàng đụng vào không đến, quá mức xa xôi. Nhạy bén mà nghe ra tô linh tiểu ngự khí thay đổi, Mạc Việt Tân túc một chút giữa mày, nhiên, đương hắn nhìn đến nàng khóe mắt hồng sau. Mạc Việt Tân trong lòng đột đau, tựa như cái gì hung hăng nện ở trong lòng, lại đau lại thở không nổi. Vì thế, ở buông ra tô linh tiểu tay khoảnh khắc, Mạc Việt Tân bắt lấy nàng hai vai, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm vào trong ngực. Không quay về, không bao giờ đi trở về. Túi người thân tô linh tiểu đỉnh đầu, Mạc Việt Tân nhu hạ ánh mắt cùng thanh âm lại trở về đến đau lòng chết vi sư. Chương 573. Như thế nào còn chưa tới? Bách Lý Lưu Vân ngồi ở ngạch cửa một tay nâng quay hàm nhìn viện muôn khẩu. Bởi vì không dám lại đi phòng bếp ngại chủ từ mắt, hắn chính là phí thật lớn kính mới chuẩn bị tốt nước ngấm, thủy đều phải lạnh, chờ mãi chờ mãi cũng chưa chủ tử bọn họ trở về. Bách Lý Lưu Vân đánh ngáp một cái, ngáp một nhìn qua tình liền xuất hiện đác, dùng tay xoa xoa còn buồn ngủ mắt, mới tưởng lười nhác vươn bay, liền nhìn đến Mạc Việt Tân Lệnh Tô Linh tiểu vào sân. Rốt cuộc chờ đến bọn họ tới. Bách Lý Lưu Vân trên mặt nở rộ ra tươi cười, dẫn theo màu đỏ rực và táo đón đi lên. Chủ tử! Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nhìn giống như đào hoa rực dỡ hập vào trước mặt Bách Lý Lưu Vân, mặc Việt tân môi tuyến ép xuống, ưu lánh mắt đen sầu lánh. Bách Lý Lưu Vân bước chân cứng đở, thiếu chút nữa ngã quỷ ngã trên mặt đất. Ta này không phải! Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi có thể đi rồi! trầm giọng đánh gây Bách Lý Lưu Vân nói sau. Mạc Việt Tân ôm Tô Linh Kiều bả vai hướng trong phòng đi, cũng theo bản năng nghiêng người ngăn trở Tô Linh Kiều tầm mắt cùng Bách Lý Lưu Vân tầm mắt. Bách Lý Lưu Vân biết hầu ngạnh sinh sinh cấp ngăn chặn, túi đầu vẻ mặt đau khổ nhấp môi không dám lại lời nói. hắn như thế nào liền như vậy ủy khuất liệt. Chủ tử trên người kia sợi mãnh liệt địch ý là chuyện như thế nào? Tiên lặng lắc đầu, Bách Lý Lưu Vân trong lòng đau khổ mà xám xịt lại vô lực mà đi ra ngoài. Từ từ, liền ở Bách Lý Lưu Vân muốn bước ra sân khi. Mạc Việt Tân quay đầu lại gọi lại Bách Lý Lưu Vân. Bách Lý Lưu Vân kinh hỉ, lập tức tinh thần tỏa sáng mà xoay người, chủ tử, ngài còn có cái gì phân phó. Mạc Việt Tân ánh mắt bất động thanh sắc mà đánh giá liếc mắt một cái Bách Lý Lưu Vân, khóe môi liền ép tới càng thấp. Rõ ràng cảm giác được chủ tử không cao hứng, Bách Lý Lưu Vân tươi cười cứng đở, một cổ hàn ý ứa ra đỉnh đầu. Hán, lại làm sai cái gì? Ngươi xuyên thành như vậy là có ý tứ gì? Gì? Bách Lý Lưu Vân túi đầu vội vàng đánh giá chính mình ăn mặc. Hắn cho tới nay đều là cái dạng này quần áo A, vì cái gì chủ tử ánh mắt như là hắn cái gì cũng chưa mặc ở rêu dao. Bách Lý Lưu Vân cứng đờ cười cười, chủ tử, ta. Về sau không được xuyên thành nơi này, không cho cười, không được ở kiểu nhi trước mặt hoảng, không được nhiều xem tiểu nhi liếc mắt một cái. Nghe được mặc Việt Tân liên tục mấy cái không được, Bách Lý Lưu Vân tức khắt trận mắt há hốc mồm. Rốt cuộc, Bách Lý Lưu Vân cũng coi như là hiểu được. Vì cái gì chủ tử sẽ trở nên như vậy kỳ quái, đối hắn như vậy như hổ rình mồi, tràn đầy lạnh leo địch ý. Liên cùng manh thu tới rồi phát thanh kỳ, đối bất luận cái gì giống được có như vậy rất mạnh địch ý, một tới gần hắn bạn lữ, hắn liền sẽ không chút khách khí mà căn xé. Nhưng là, chủ tử như vậy bá đạo thật sự hào sao. bạch Lý Lưu Vân không cấm có chút ẩn ẩn lo lắng, rốt cuộc chủ tử lúc này độc chiếm dục đã cường tới rồi khủng bố cảnh giới. Còn có, đem cửa đóng lại. Không có ta cho phép bất luận kẻ nào không chuẩn tiến vào. Nga Nghe thấy cái này mệnh lệnh, Bách Lý Lưu Vân yên lặng thở dài một hơi. Mặt khác sư phụ muốn vào đi, hắn nơi nào ngăn được, nhưng đáp ứng vẫn là phải đáp ứng. Chủ tử hiện tại bộ dáng quá thận người, chủ tử vốn là âm tình bất định, hắn thật sợ chính mình nơi nào lại sai rồi, không chỉ có là gặm chiếc đua đơn giản như vậy. Như vậy tưởng tượng, Bách Lý Lưu Vân càng thêm kinh hồn tăng đảm, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này hắn vẫn là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa tính. Giữ được mệnh so cái gì đều quan trọng, vì thế, Sa Sa nhìn liếc mắt một cái Tô Linh tiểu cùng Mạc Việt Tân vào nhà bóng dáng sau, Bách Lý Lưu Vân chạy nhanh đóng lại xa nhà Lưu. Nhìn trong phòng có thể dung hạ hai cái tha thao tám, Tô Linh tiểu nghiêng mắt nhìn về phía Mạc Việt Tân. Mạc Việt Tân gợi lên khóe môi, ngón tay xẹt qua thùng gỗ thủy, xem xét thủy ôn. Độ ấm chính thích hợp, tiểu nhi, muốn hay không cùng nhau? Có lẽ là nhà ở mờ mịt màu trắng hơi nước, nhiều một tầng ngum lùng, cũng nhiều vải phần mê hoặc. Tô Linh Tiều hết hầu có chút phát khẩn, ánh mắt từ Mạc Việt Tân trên người thu hồi sau, liền xoay thân. Không cần, thứ sư phụ ngài chính mình tắm gội, ta đi bên ngoài chờ. Lại không phải chưa thấy qua, vẫn là Kiều Nhi đã quên đêm đó ở Phong Nguyệt lâu sự, không nghĩ phụ trách. Tô Linh tiểu bước chân một đốn, bị Mặc Việt Tân nhắc tới sau liền nhớ tới ngày ấy sự tình, thứ sư phụ lấy Bách Lý Lưu Vân chi danh ở tại nàng cách vách, nàng cho rằng ma linh kiếm dị động sẽ xảy ra chuyện, liền xông đi vào, lại không nghĩ rằng Bách Lý Lưu Vân đang muốn tắm gội. Trong phòng ánh sáng cũng không phải thực hảo, nhưng không nên nhìn đến, nàng không tâm đều nhìn, hơn nữa đang lúc nàng tưởng rời đi khi, trên chân không biết bị cái gì vướng một chút, còn nhào vào Bách Lý Lưu Vân. Trên người, Bách Lý Lưu Vân liền đuổi theo nàng muốn nàng phụ trách, thậm chí kêu nàng thê chủ. Lúc ấy cảm thấy Bách Lý Lưu Vân quá mức cố tình, có khác cái gì tính kế, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, loại chuyện này tứ sư phụ đích sắc cũng làm được. Nên trở về tránh, ta hiện tại vẫn là đến làng tránh. Cho dù nàng cùng tứ sư phụ trên người cũng co hôn thế, nhưng là rốt cuộc cũng không phải chân chính thê phu. Cho dù nàng đang cố gắng tới gần tứ sư phụ, nhưng cùng tắm gội vẫn là quá mức. Tô Linh Tiểu xong lúc sau, liền tiếp tục đi ra ngoài, nhưng mới đi rồi một bước, đã bị Mạc Việt Tân kéo lại cánh tay. Nay Thủy là cho người chuẩn bị. Từ sau lưng ôm lấy Tô Linh Tiểu sau, Mạc Việt Tân dắt lấy Tô Linh Tiểu một cái tay khác. Vi sư đều không ngại, Tiểu Nhi cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy, dù sao cái này trên đảo không vài người. Sẽ không có nhàn thoại, cho dù có nhàn thoại thì thế nào, kết thân bất quá là hình thức, đều là cho người khác xem, chúng ta thật sự điểm, không có gì không tốt. Nhìn chính mình bị thưởng thức đôi tay, nghe bên thai nào đó mê hoặc, tô linh kiểu ánh mắt ám trầm, lập tức liền cảm giác được dấu giếm ở nàng trong thân thể ma khí. Không thể, tứ sư phụ trên người ma khí chưa trừ, ta không thể khống chế ma khí, không thể sinh ra tàn niệm. Dục, ở ma khí cho phép hạ, sẽ bị phong đại, giống như mặt khác mặt trái cảm xúc giống nhau sẽ sinh ra không thể vãn hồi hậu quả. Nghĩ đến tứ sư phụ hiện tại chịu không nổi bất luận cái gì cự tuyệt, tô linh tiểu liền nghiêng đầu lộ ra viên ưu, ta như vậy, tứ sư phụ ngài sẽ sinh khí sao? Mặc việt tân nhìn lại bên người nhân nhi, vọng tiến nàng kia hắc bạch phân minh con ngươi, Khỏe môi nhẹ nhàng rơi lên, nếu ngươi thân ta một chút, liền sẽ không. Mặc việt tân khẽ mở cánh môi là thật phi thực sự nói nhỏ, song sau tiếp tục nhìn chăm chú tô linh tiểu, nàng hiện tại sẽ lo lắng cho mình có thể hay không sinh khí. Có tính không một cái tốt đẹp bắt đầu. Mặc kệ nàng có tính không, nhưng ở hắn nơi này tự nhiên là tính. Hảo. Tô Linh Tiểu mặt không đổi sắc mà đáp ứng sau, liền nghiêng đầu nhón mũi chân nhìn Mặc Việt Tân hôn qua đi. Mặc Việt Tân nguyên bản mang theo tản mạn mắt đen ở Tô Linh Tiểu tới gần nháy mắt mà híp lại, bắt lấy tay nàng vô ý thức chung nắm chặt. Khoảng cách gần lúc sau, là có thể cảm giác được bị tì hô hấp. Lần này cũng không thể lại hù lộng một chút thì tốt rồi. Mặc Việt Tân đồng tử hơi co lại ở khan khan một câu sau không đợi tô linh tiểu môi rơi xuống, liền chủ động đón đi lên. chương 574, nụ hôn này tới quá nhiệt liệt, cơ hồ làm nàng mất khống chế, vẫn là tứ sư phụ bông ra nàng, nàng mới ý thức được chính mình cơ hồ mất khống chế, ngược lại là cực dễ mất khống chế tứ sư phụ còn có thể bảo trì thanh tỉnh. ma khi tràn ngập toàn bộ nhà ở, biết chính mình không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, mặc việc tân ám cắn căn bản mới đưa tô linh tiểu bông ra. Không cần lo lắng. Vi sư liền ở bên ngoài thủ. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng kia mang theo ngọt thanh môi sao, Mạc Việt Tân liền xoay người đi ra ngoài, cũng đóng lại phóng môn. Mạc Việt Tân rời đi khi không có bất luận cái gì kéo dài, cũng không có xem Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái liền rời đi, cũng chỉ có hắn nhất rõ ràng, hắn tự thân cũng ở mất khống chế bên cạnh, chẳng sợ lại nhiều đái trong chốc lát, hắn đều sẽ mất khống chế, vô pháp lại rời đi phòng này. Tô Linh Tiểu cũng là qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục lý trí. Chờ Thủy mau lạnh mới tiến vào thau tắm tắm gội. Thủy có thể thả lỏng tha thân thể, cũng có thể thả lỏng tinh thần, ngâm mình ở trong nước nàng thực mau liền có thoải mái phúc. Nhưng Tô Linh tiểu cũng không dám hoàn toàn thả lỏng lại, xem ra tới vừa rồi Tứ Sư Phụ tình huống cũng không thực hảo, cho nên ở phao trong chốc lát nàng liền ra tới. Mà đi ra thau tắm sau, Tô Linh tiểu lúc này mới ý thức một cái vấn đề lớn, Tứ Sư Phụ cũng không có cho nàng chuẩn bị sạch sẽ quần áo. Dơ quần áo, nàng là không muốn lại xuyên lúc này cũng không hảo. kêu tứ sư phụ hỗ trợ đi lấy. tứ sư phụ hiện tại nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. bị hắn nhìn đến chính mình như vậy, rơi vào đường cùng. tô linh tiểu đành phải phiên tứ sư phụ ngăn tủ. trước lấy kiện tứ sư phụ quần áo che một chút lại. nhưng mà đương nàng mở ra ngăn tủ, nhìn đến bên trong quen thuộc quần áo sau, tô linh tiểu không khỏi sửng sốt. là nàng tiên phụ cung quần áo. lúc ấy tứ sư phụ mượn đại sư phụ danh nghĩa cho nàng tặng rất nhiều quần áo mới. nàng quần áo cũ không biết tung tích. nàng muốn hỏi, tứ sư phụ cũng đã bị hắn ném. Nguyên lai quần áo còn ở Tứ Sư Phụ nơi này, còn bị mang lên này đảo nhỏ. Chờ Tô Linh Tiểu mặc hảo sau, liền mở ra môn. Đương nhìn đến trong viện cũng không có mặc Việt tân thân ảnh sau, Tô Linh Tiểu tâm một chút liền huyền lên. Tứ Sư Phụ cũng may bên ngoài chờ. Hơn nữa vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được Tứ Sư Phụ trên người mà khí trọng, Càng nghĩ càng là lo lắng, Tô Linh Tiểu túc một chút giữa mày sau, liền vội vang mà hướng viện môn khẩu đi đến. Lúc này nhất quan trọng vẫn là tìm được Tứ Sư Phụ. Nhưng Tô Linh Tiểu mới đi đến viện muôn khẩu, liền xa xa mà nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh ở trong bóng đêm hướng bên này đi tới. Đương nhìn đến mặc Việt tân cả người ướt đấm, Tô Linh Tiểu càng thêm lo lắng hỏi, Tứ sư phụ, ngài, có khỏe không? Vi sư thoạt nhìn như là như vậy vô dụng sao? Quen một chút trên tay thủy, mặc Việt tân duỗi tay đem Tô Linh Tiểu kéo đi vào, không thể làm tiểu nhi một người tẩy, vi sư cũng đi giặt sạch một chút. Chẳng qua hắn tẩy chính là tắm nước lạnh, còn lại thủy không đủ lánh. cũng may cuối cùng vẫn là khống chế được, còn có thể trở về. Tô Linh tiểu không có lên tiếng, tứ sư phụ tuy rằng như vậy, nàng nhiều ít có thể đoán được tứ sư phụ sẽ như vậy chân chính nguyên nhân. Đi rồi hai bước sau, Mạc Việt Tân đột nhiên dừng bước chân, rũ mắt đánh giá Tô Linh tiểu trên người quần áo nói: "Tiểu nhi xuyên này thân." là vi sư trong phòng. "Ân, ta không có tắm rửa quần áo, liền muốn tìm một kiện có thể ứng phó xuyên, không nghĩ tới tứ sư phụ ngài còn giữ." Như vậy tới Mạc Việt Tân nhìn Tô Linh tiểu lộ ra đáng tiếc biểu tình. Nguyên bản Kiều Nhi là tưởng xuyên vi sư quần áo. Là, không hỏi đến ngài là ta không đúng, ta. Nhưng không đợi tô linh tiểu xong mặc Việt Tân dùng một cái tay khác che một chút hai mắt của mình, sớm biết rằng liền không mang theo tới. Chỉ cần nghĩ đến nàng ăn mặc quần áo của mình, không hợp thân kéo trên mặt đất, chạy xuôi ở hắn trong thân thể máu liền phảng phất bị thiêu một phen hỏa. Chỉ là chút quần áo cũ, tứ sư phụ đích sắc không cần phải còn mang theo. Nghĩ đến tứ sư phụ vẫn luôn lưu chữ nàng quần áo cũ. Nàng tổng cảm thấy nơi nào ngoan ngoãn, nhưng là lệnh Tô Linh Tiểu không nghĩ tới chính là nhớ do còn cấp vi sư. Nghe thấy cái này câu nói, Tô Linh Tiểu thực sự trố mắt một chút, đây là nàng quần áo, không phải sao. Mà mặc việc tân chỉ là hiểu ngầm không rõ cười cười, đem nàng đưa vào vì nàng chuẩn bị tốt phòng sau, liền vào nhà đi thay quần áo. Này gian nhà ở cũng là một chất, nhưng ở trang trí thượng thoạt nhìn hoa không ít tâm tư, cửa sổ sắt đất xa, phỉ thúy dèm châu, đèn lưu ly chẳng, dạ minh châu nội khảm phòng trong lộ ra nhu hòa quang. Phòng này, Tiểu Nhi cảm thấy như thế nào? Sau lưng chuyển đến thanh âm sau, Tô Linh Tiểu liền xoay người thấy được qua đi. Chỉ thấy Tứ Sư Phụ hắn chỉ xuyên trung y dì, dựa ở khung cửa, hoàn xuống tay cánh tay chính nhìn nàng. Nơi này thực hảo, cảm ơn Tứ Sư Phụ. Tô Linh Tiểu thiệt tình cảm tạ nói. Trên đảo cũng không có mấy thứ này, nghĩ đến cũng là Tứ Sư Phụ cố ý chuẩn bị. Cho nên, ở đi vào phòng này khi, nàng cảm thấy ấm áp. Nàng cũng rất tưởng lưu lại nơi này, chỉ là hiện tại cũng không phải thời điểm. Cho nên, Tô Linh Tiểu không lại hướng trong đi, mà là đi hướng Mạc Việt Tân, vừa rồi ở phòng bếp ta kêu lời nói. Tứ sư phụ ngài đừng thật sự, vì tất cả mọi người hảo, tứ sư phụ ngài vẫn là đưa ta hồi mật thất đi. Nàng hiện tại ẩn có cảm giác được ma khí cùng sát khí muốn khống chế nàng, nếu ở không có chói buộc hạ nàng ma hóa, hậu quả không dám tưởng tượng. Đây là cái phi thường không thoải mái đề tài, Mạc Việt Tân dơ lên khỏe môi dần dần biến mất cũng đi xuống áp đi. Nhưng mặc Việt Tân cũng không có làm Tô Linh Tiểu đi ra ngoài, mà là duỗi tay ôm trầm nàng đầu vai, đem nàng đưa tới trong phòng, cũng làm nàng ngồi xuống đường cử động. Tô Linh Tiểu cũng không rõ ràng tứ sư phụ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là dựa theo hắn ý tứ ngồi xuống. Không bao lâu, Tô Linh Tiểu liền nhìn đến mặc Việt Tân cầm lược tới. Tiểu nhi đầu tóc còn không có làm, chờ làm mới có thể ngủ. Nguyên lai tứ sư phụ là bởi vì nàng tóc, Tô Linh Tiểu liền lập tức trả lời nói, không quan trọng Tóc chỉ là sự, hiện tại nhất quan trọng chính là. Không đợi tô linh tiểu xong, mặc Việt tân phảng phất giống như không nghe thấy mà bắt đầu cấp tô linh tiểu trải vớt tóc cũng ngắt lời nói. Đối vi sư mà nói, tiểu nhi hết thể đều là quan trọng, bao gồm tóc. Chính là ta. Tô linh tiểu nhíu lại giữa mày bưng kín ngực, sợ kiên trì không được bao lâu. Dùng linh lực đem tô linh tiểu đầu tóc lộng làm lúc sau, mặc Việt tân vững vàng con người mới thu hồi lượng. Vi sư đã tìm biện pháp có thể cho tiểu nhi không cần như vậy thống khổ Ngay vậy Tô Linh tiểu nghi hoặc mà nhìn về phía Mạc Việt Tân. Mạc Việt Tân dùng mu bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Tô Linh tiểu gương mặt sau, ánh mắt chậm rãi dừng ở bên ngoài, đã tới. Ai? Vì thế, Tô Linh tiểu liền đi theo Mạc Việt Tân tầm mắt nhìn qua đi, ngưng thần vừa nghe, quả nhiên có tiếng bước chân. Sau một lát, Mạc Viêm Nam liền xuất hiện ở cửa. Mạc Việt Tân, ngươi có phải hay không thật điên cuồng, ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm. Nghe tới Tứ sư đệ mạnh mẽ đem nàng từ trong mật thất mang ra tới tin tức Hàn trái tim thiếu chút nữa chưa cho dọa phá. Chương 575. Thấu chương 4000 tự. Đương nhìn đến xuất hiện ở cửa thật là Mạc Viêm Nam khi Tô Linh tiểu đầu tiên kinh ngạc nhìn về phía Mạc Việt Tân, vì cái gì là nhị sư phụ? Nhị sư phụ không nên tới nơi này, nàng hiện tại rất nguy hiểm, nhị sư phụ hiện tại lại không có linh lực hộ thân. Mạc Việt Tân không có lời nói, chỉ là dùng tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Mạc Viêm Nam. Mạc Viêm Nam chỉ cảm thấy một cổ hàn ý vòng ở chính mình quanh thân. Hơi hơi nhăn lại mày tâm sau đối Mạc Việt Tân nói, nhìn cái gì như vậy xem ta, thật vất vả mới làm nàng hơi chút hào điểm. Ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc này ra như vậy đừng rẽ, chạy nhanh đưa nàng trở về. Cái này mấy tháng qua nỗ lực, chẳng lẽ muốn lúc này sắp thành lại bại sao? Mạc Việt Tân hừ lạnh một tiếng, tâm mắt rốt cuộc từ Mạc Viêm Nam trên người rời đi, dừng ở tô Linh tiểu trên người. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình nên trở về, nhưng là nghe được nhị sư phụ như vậy, tô Linh tiểu trong lòng không khỏi có chút mất mát biểu tình đi theo không thể tự khống chế đến có chút tạm đạm tứ sư phụ nhị sư phụ đối còn có ta còn là chính mình trở về cho thỏa đáng tứ sư phụ bản thân liền nhiễm ma khí không nên làm ngũ sư phụ tăng thêm trên người ma khí từ mật thất đến nơi đây con đường cũng không khúc chết nàng tới khi âm thầm có ghi nhớ chính mình trở về cũng không phải vấn đề hơn nữa nhị sư phụ vốn là đối nàng có không thành kiến lần này lại như vậy tùy tiện từ mật thất ra tới chỉ biết chọc đến nhị sư phụ càng thêm không mau vì thế Tô Linh tiểu xin lỗi mà đối mặt Viêm Nam gật đầu một cái sau, liền đi đến mặc Việt Tân trước mặt, "Tứ sư phụ, ở ngài có thể thanh trừ trên người ma khí trước, thỉnh ngài vẫn là đừng tới mất hết." Tiểu Nhi đây là ở lo lắng vi sư. Mặt âm trầm mặc Việt Tân ở nhìn đến Tô Linh tiểu trong mắt lo lắng, một bên khỏe môi gợi lên một mặt tà khí độ cung. Con tưởng rằng nàng ở nhìn thấy nhị sư huynh sau, trong mắt chỉ biết có nhị sư huynh, hiện tại còn nghi hắn, nhưng thật ra một loại ngoài ý muốn. Tô Linh tiểu gật đầu một cái, "Ân" ta thực lo lắng ngại. Nhìn Tô Linh tiểu hắc bạch phân minh con ngươi, Mạc Việt Tân khỏe môi độ cung cứng đờ, nhưng Mạc Việt Tân khỏe môi thực mau lại lần nữa câu lên, nhưng lần này hắn là nhìn Mạc Viêm Nam. Đối thượng Mạc Việt Tân khiêu khích ánh mắt, Mạc Viêm Nam ngưng tụ lại giữa mày, như vậy khiêu khích mà xem hắn làm gì. Từ hắn vào cửa bắt đầu, hắn liền cảm giác được tứ sư đệ có vấn đề, trên người lệ khí càng trọng, nguyên lai trên người hắn cũng lây dính thượng ma khí. Cho nên, tứ sư đệ sẽ làm ra bất kể hậu quả sự cũng có thể giải thích thông. Hiện tại tứ sư phụ cũng nhiễm ma khí, tình huống so với hắn suy nghĩ còn muốn không xong. Chỉ là nhìn đứng ở mặc Việt tân trước mặt Tô Linh tiểu ánh mắt là như vậy chuyên chú nghiêm túc, nhưng từ hắn vào cửa bắt đầu lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mặc viêm nam trong lòng khó chịu. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, nàng xem tứ sư đệ ánh mắt tựa hồ có rất lớn thay đổi. Mang theo không vui, mặc viêm nam hơi hơi nhấp một chút khoẻ môi, nếu tứ sư đệ trên người của ngươi có ma khí, là không nên lại đi mật thất kia vẫn là ta mang nàng trở về. Mà lúc này hắn trong bụng có động tĩnh, như là cảm ứng được chính mình mẫu thân liền ở chỗ này, trong bụng đồ vật động tĩnh, làm Mặc Viêm Nam một trận tròn dạng, dẫn tới lời nói khi ánh mắt vô pháp tự nhiên mà dừng ở tô Linh tiểu trên người. Nàng đến bây giờ còn không biết hắn trong bụng đứa nhỏ này sự tình, ở hắn tưởng hảo như thế nào cùng nàng phía trước, không nghĩ bị nàng phát hiện. Cảm thấy ý tứ biểu đạt càng minh bạch rõ ràng sau, Mặc Viêm Nam liền tính toán xoay người ở phía trước dẫn đường nhưng không chờ hắn hoàn toàn xoay người liền nghe được Mạc Việt Tân một tiếng cười lạnh. Mạc Viêm Nam giữa mày lại là một túc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Mạc Việt Tân cũng nhiễm ma khí, đối ma khí lực ảnh hưởng trong khoảng thời gian này hắn có nhìn đến, cũng không dám liếc, đành phải kiên nhẫn tính tình nói: "Tứ sư đệ, ngươi nên biết chính mình là thế nào tình huống, ngươi." Nhưng không đợi Mạc Viêm Nam xong, Mạc Việt Tân liền không kiên nhẫn mà đánh gây hắn nói: "Nhị sư huynh không đau lòng tiểu nhi, ta chính là đau lòng thẩn, liền tính lúc này ghen ghét muốn phát cuồng." Vẫn là làm nhị sư huynh người đã đến đến rồi. Mặc viêm nam trên mặt hiện lên mất tự nhiên cứng đờ, lúc này cái gì đau lòng không đau lòng, đau lòng có thể làm nàng an toàn sao? Cho nên ta tới, ta sẽ mang nàng hồi mất thất, còn có cái gì vấn đề sao? Mặc việt tân nói nhiều ít là mặc viêm nam không mau mặc viêm nam thanh âm ngữ điệu liền đi theo trầm xuống. Hắn lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới nơi này, chẳng lẽ liền tới xem hắn ghen ghét, vẫn là tới xem hắn như thế nào tranh sủng. Giang có mà nhìn mặc viêm nam, Mạc Việt Tân kéo lại Tô Linh tiểu tay, chẳng lẽ nhị sư huynh đến bây giờ còn không có phát hiện, chỉ cần ngươi ở kiểu nhi bên người, tình huống của nàng sẽ hảo rất nhiều sao? Cái gì? Mạc Viêm Nam kinh ngạc. Mạc Việt Tân ánh mắt chậm rãi chuyển qua Mạc Viêm Nam bụng, nhị sư huynh còn cần sư đệ ta nhiều giải thích sao? Mạc Viêm Nam nhận thấy được Mạc Việt Tân tâm mắt sau, biểu tình mất tự nhiên mà đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Chẳng lẽ tứ sư đệ là chỉ? Hắn không nghĩ tới chính mình có thể đối nàng ổn định mà khí có trợ giúp. Mạc Việt Tân hướng tới mặc Viêm Nam chảo phúng cười sau, liền túi đầu đem Tô Linh tiểu tay phóng tới chính mình lòng bàn tay, dùng tay nhẹ nhàng nhiết Tô Linh tiểu tay sau tự rêu nói, tới cũng chăm trọng, trong khoảng thời gian này ta nghĩ mọi cách muốn tới gần Kiều Nhi. Cho dù bị đả thương hắn cũng không cái gọi là. Mạc Việt Tân lời nói một đốn, bung ra Tô Linh tiểu tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, một bên vô về Tô Linh, tiểu tóc dài, một bên tiếp tục tiếp tục tự rêu, thẳng đến nhìn đến Kiều Nhi ở nhị sư huynh bên cạnh ngươi ngủ yên. Ta mới phát hiện, ta bồi ở tiểu Nhi bên người không dùng được, chỉ có nhị sư huynh mới có thể, chỉ tiếp qua lâu như vậy phát hiện, bởi vậy làm tiểu Nhi thừa nhận như vậy nhiều thống khổ, nhị sư huynh ngươi, có buồn cười hay không? Nghe được Mạc Việt Tân nói, Mạc Viêm Nam thân ảnh nhóng lên, mang theo vô pháp che giấu khiếp sợ mà lui về phía sau nửa bước. Hắn ở bên người nàng, là đối nàng có tác dụng. Nhưng hắn vẫn luôn đứng xa xa nhìn, không dám đi tới gần nàng. Ta nhất không nghĩ đem tiểu Nhi giao cho nhị sư huynh rồi lại không thể không làm nàng đãi ở bên cạnh ngươi. Đây cũng là cực kỳ trào phúng. Mặc Việt Tân bãi liếm con ngươi ở Tô Linh tiểu cổ chỗ cọ cọ, tựa như một con giống được manh thú cọ chính mình giống cái, thuyết minh tình yêu cùng độc chiếm dục. "Thực xin lỗi A Kiều Nhi, lần này là vi sư không tốt, làm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy." Bên hai truyền đến mặc Việt Tân nhẹ giọng lẩm bẩm, Tô Linh tiểu trong lòng giống như là rơi xuống ngàn cân trọng vật, nhưng này trọng vật rồi lại là mềm như bông. bị tứ sư phụ ôm lấy sau, Nàng cả người đều là bị che lại, hô hấp không thông thuận, lời nói càng là khó, cho nên, nàng không mở miệng được, chỉ có thể giúp vào tứ sư phụ trong lòng ngực, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, nghe thuộc về tứ sư phụ độc hưu hơi thở. Cuối cùng, tứ sư phụ vẫn là buông lòng ra nàng, chỉ là nàng có thể cảm nhận được tứ sư phụ trên người hiện lên ma khí, cùng tứ sư phụ cái chán bạo suất thanh mạch. Tức khắc, nàng thực có thể minh bạch hiện tại tứ sư phụ là thế nào trạng thái, tứ sư phụ nhẫn mại, đã là ở mất khống chế bên cạnh. Nếu khiến cho tứ sư phụ như vậy ra cửa, nàng cảm giác sẽ rất nguy hiểm. Không nghĩ là ma khí không chế tứ sư phụ, cũng không thể bất luận cái gì nguy hiểm sinh ra, Tô Linh Tiểu ở mặt Việt Tân xoay người rời đi khi, kéo lại hàn tay. Mặt Việt Tân nhướng mày, giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ, như thế nào, Tiểu Nhi luyến tiếp vi sư, chính là vi sư tiếp tục lưu lại nơi này, nhìn đến ngươi cùng nhị sư huynh tình trạng ý tiếp, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm không xong. Ghen ghét vốn là có thể làm phát cuồng, huống chi bị ma khí phóng đại sau. Hắn cũng không cho rằng ghen ghét có cái gì hảo che lấp, cho nên, cũng không ngại ra tới. Ta sẽ không lưu lâu lắm, tứ sư phụ ngài liền ở cách bách sao, chờ ta làm rõ ràng tình huống sau, liền tới tìm ngài. Cái gì? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Mạc Việt Tân không chút nghĩ ngợi mà đã mở miệng. Bông ra Mạc Việt Tân tay sau, Tô Linh tiểu liền nghiêm túc giải thích nói, ta có thể cảm giác tứ sư phụ ngài hiện tại yêu cầu ta, nếu ta có thể ổn định tự thân ma khí cùng sắc khí, ta liền tới đây tìm ngài, đại ở ngài bên người. Như vậy có thể chứ? Mạc Việt Tân nhìn mạc viêm nam liếc mắt một cái sau, liền rũ mắt nhìn chăm chú trước mặt nhân nhi. Đại khái là bởi vì quá mức kinh hỷ, Mạc Việt Tân đôi mắt dần dần dơ lên, khỏe môi hiện lên chân chính ý cười. tiểu nhi, nên không phải lại ở có lệ vi sư. Nếu tứ sư phụ không cần nói. Vi sư yêu cầu. Không đợi tô linh Tiêu xong, Mạc Việt Tân vui mừng ra mặt mà đánh gãy nàng. Ở đi lên còn kéo một chút tô linh Tiêu tay, vi sư chính là nhiều vãn đều chờ. Tô Linh Kiều đối với Mạc Việt Tân gật đầu một cái, nghiêm túc mà ứng hạ. Mà Mặc Việt Tân được đến Tô Linh Kiều hứa hẹn sau, cái gì không vui áp lực tan thành mây khói. Lúc gần đi còn cười ngâm ngâm mà vô vô mặc viêm nam bả vai. Chờ lát nữa trăm dặm sẽ đưa nhị sư huynh rời đi. Nhị sư huynh uống nhiều điểm trà. Nhìn ở chính mình trước mặt diêu võ dương ai Mặc Việt Tân, Mặc Viêm Nam cắn răng ẩn nhận không phát. Cái gì nhiễm ma khí, Mạc Việt Tân hắn căn bản ở lấy này áp chế. Nhiên, Mặc Việt Tân vừa đi, liền dư lại Tô Linh tiểu ở trong phòng. Mặc Viêm Nam đứng ở cửa đi vào không phải, không đi vào cũng không phải. Nhị sư phụ, có thể tiến vào sao? Tô Linh Tiểu kéo ra lão tử, cũng đảo thượng một chén nước chờ Mặc Viêm Nam tiến vào, liền ngồi một lát liền hảo. Nàng đều ở kêu chính mình đi vào, hơn nữa hắn cũng là vì trên người nàng ma khí mà đến. Nếu là vẫn là như vậy đứng chờ, ngược lại là có vẻ cố tình. Vì thế Mặc Viêm Nam ân một tiếng liền đi vào. Nhị sư phụ, ta sẽ ly ngài ra một chút điều tức, nhìn xem tứ sư phụ có phải hay không thật sự hữu dụng rốt cuộc nhị sư phụ đối chính mình nhiều ít có chút bài xích, Tô Linh tiểu liền lo lắng nhị sư phụ không muốn lưu lại nơi này, liền cung kính mà tiếp tục nói, nếu ngài nếu là chán ghét đại ở chỗ này liền cùng ta, ta đưa ngài trở về. Này phân xa cách là rõ ràng, Mạc Viêm Nam cầm cái ly tay hơi khẩn, nhưng là bởi vì nàng chính nhìn chính mình, chờ đợi hắn trả lời, Mạc Viêm Nam đành phải bành mặt lại ân một tiếng. Mà Tô Linh tiểu nhìn đến Mạc Viêm Nam miễn cưỡng lưu lại nơi này bộ dáng, trong lòng cũng không phải tư vị. Vất vả nhị sư phụ, ta sẽ mau chóng. Xong, Tô Linh tiều liền đến một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều thức. Mặc viêm nam trong lòng hư lạnh, cái gì vất vả hắn, sẽ mau chóng, còn không phải tứ sư đệ chờ nàng, nàng gấp không chờ nổi muốn đi gặp hắn. Dẫn từ tâm sinh, cảm xúc giao động thực mau liền truyền đạt tới rồi bụng chung, hắn trong bụng vốn là không thành thật đồ vật, càng la động lợi hại, thậm chí cảm thấy một kia đau đớn phúc. Mặc viêm nam không khỏi túc khẩn mày. Khả năng hắn vừa rồi vội vàng chạy tới. Hơn nữa đại cũng khí hắn, nên sẽ không động thai khí đi. Cảm nhận được bụng truyền đến rất nhỏ đau đớn sau, mặc viêm nam âm thầm hít sâu mấy khẩu, làm chính mình không hề suy nghĩ mới này đó phiền lòng sự, nàng muốn vội vã đi bồi ai cũng không liên quan chuyện của hắn. Nhưng càng là ngồi, mặc viêm nam càng là cảm giác được không thoải mái. Đáng chết! Uống lên như vậy nhiều thuốc dưỡng thai, chẳng lẽ đều không có dùng sao? Hơn nữa lúc này bụng ra hỏa động cũng không bình thường, mặc viêm nam tức khắc như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than Hắn đã hồi lâu không có tìm ngũ sư đệ, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Vì thế, Mạc Viêm Nam chịu đựng đau, dùng tay chống cái bàn đứng lên. Mà ở lúc này, Tô Linh tiểu nghe được động tĩnh cũng mở mắt. Nhị sư phụ, ngài phải đi sao? Ân. Mạc Viêm Nam lên tiếng sau, thấy Tô Linh tiểu khí sắc tựa hồ hảo chút, cũng liền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi! Cảm giác thế nào? Tứ sư phụ quả nhiên không sai, ly nhị sư phụ ngài gần lúc sau, rất kỳ quái Ta trên người ma khí cùng sát khí hảo rất nhiều. Mặc viêm nam điểm số lẻ, xem ra hắn trong bụng nơi này thật đúng là có thể đối trên người nàng ma khí cùng sát khí tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là cứ như vậy, có phải hay không hắn trong bụng cái này có phải hay không cũng cùng ma khí có quan hệ. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng là dù sao hắn tiếp tục đái đi xuống liền sẽ chuyện xấu. Bụng hiện tại nhất chịu nhất chịu đau, cảm giác đau đớn rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Ta đây cần phải đi. Mặc viêm nam trầm giọng song. Không đợi Tô Linh tiểu đáp lại liền đi ra ngoài. Tô Linh tiểu nhìn Mặc Viêm Nam cứng còn bóng dáng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đuổi theo. Nhị sư phụ, ngài khí sắc không tốt, có phải hay không ta ảnh hưởng tới rồi ngài? Vẫn là ta đưa ngài rời đi đi. Không cần. Mặc Viêm Nam trầm khuôn mặt mở miệng. Đừng lại đuổi tới, hắn không biết có thể duy trì bình thường đi ra nơi này bao lâu. Chính là, nhị sư phụ đột nhiên đã không có linh lực, hiện tại đột nhiên lại thần sắc khó coi, nàng sao có thể yên tâm nhị sư phụ chính hắn rời đi? đã có thể ở tô linh tiểu rối tay muốn giữ chặt mặc viêm nam thủ đoạn thời điểm bị mặc viêm nam trước một bước phát hiện tránh đi tay nàng ta không cần liền không cần ngươi vẫn là chạy nhanh đi bồi tứ sư đệ đi Nóng vội phải đi lại nghĩ đến nàng từ nhìn thấy hắn bắt đầu lạnh nhạt hiện tại lại mạnh mẽ muốn đưa hắn trong bụng cái này lại nháo đến lợi hại mặc viêm nam liền giận sôi máu ngựa khí ác liệt đồng thời thanh âm cũng dương cao không ít tô linh tiểu bị một giống sau liền dừng cứng đờ mà thu hồi tay nhị sư phụ liền như vậy chán ghét nàng tới gần cùng đụng vào sao. Nàng rõ ràng đã cùng nỗ lực mà ở dựa theo nhị sư phụ sở hy vọng, không nhiều lắm xem, không nhiều lắm, bảo trì khoảng cách. Vẫn là ta đến đây đi, tiểu nhi ngươi trước vào nhà đi. Mặc việt tân phi thân ôm tô linh tiểu bả vai, thấy nàng biểu tình cô đơn, liền có chút bất mãn mà nhăn nhăn mày, ngoan, không khổ sở, tiểu nhi còn có vi sư, tiểu nhi muốn thế nào, vi sư đều thỏa mãn ngươi. Kia làm phiền tứ sư phụ, lúc này là đêm khuya, Trên đảo lộ cũng không dễ đi, nhị sư phụ không cho nàng đưa, từ tứ sư phụ đưa cũng tốt hơn nhị sư phụ một người trở về. Tiểu nhi không cần cùng vi sư khách khí, vi sư đi một chút sẽ về, tiểu nhi nhưng đừng không thấy. Ta lại ở chỗ này chờ ngài trở về. Nghe được Tô Linh Tiểu trả lời, Mạc Việt Tân mỉm cười ở Tô Linh Tiểu cái chán rơi xuống khẽ hôn, nhưng ngay sau đó xoay người đáp chủ Mạc Viêm Nam bả vai khi, Mạc Việt Tân Hàn hạ mặt, tươi cười hoàn toàn biến mất. chương năm 76, 400 không tự, đã bổ thượng. Tuy rằng đã là đêm khuya, Mạc Giang nhuận trong phòng điểm đèn, đang cùng đối diện Mạc Thành Điền rơi xuống cờ. Đại khái là bị tỷ tâm tư đều không ở ván cờ thượng, cờ trên mặt Mạc Kệ là bạch tử vẫn là hắc tử, trăm ngàn chỗ hở lại không người phát giác. Nghe bén mà nghe được viện ngoại có động tĩnh sau, Mạc Thành Điền buông quân cờ lập tức liền đứng lên. Đương nhìn đến Mạc Việt Tân cơ hồ là nửa khiêng đỡ Mạc Viêm Nam lại đây, Mạc Viêm Nam lại che lại bụng sắc mặt tái nhợt khó coi, Mạc Thành Điền lập tức có bất hảo dự cảm. Vội vàng tiến lên đem Mạc Viêm Nam nhặt lấy. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Trải qua ở mật thất bị Mạc Việt Tân vây khốn, Mạc Thành Điền nhìn về phía Mạc Việt Tân khi tràn ngập đề phòng. Mạc Việt Tân hừ lạnh một tiếng, chất vấn hắn có ích lợi gì, tuy rằng hắn cũng rất tưởng đối nhị sư huynh động thủ, nhưng không chờ hắn động thủ, nhị sư huynh chính mình liền trước muốn ngã xuống. Mạc Viêm Nam cái chán mạo mồ hôi lạnh, đối Mạc Thành Điền vây vây tay, tỏ vẻ đi vào trước. Lúc này hắn bụng vô cùng đau đớn, nói cái gì cũng không nghĩ cũng không nghĩ đem thời gian háo ở chỗ này, mặc thanh điền điểm số lẻ liền đỡ mặc viêm nam hướng trong phòng đi đến, mặc giang nhuận đã chờ ở cửa, nghe được động tĩnh liền tránh ra lượng, làm cho bọn họ tiến vào. từ đại sư huynh cùng tứ sư huynh bị ma khí nhiễm, nàng lại bị tứ sư huynh mang ra mà thất, suốt đêm hắn đều là tâm thần không yên, trong lòng kỳ vọng bình an không có việc gì, nhưng là kết quả vẫn là xảy ra chuyện. là mặc viêm nam nằm xuống sau, mặc giang nhuận liền nắm cổ tay của hắn, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Mạc Thanh Điền cùng Mạc Việt Tân ở bên cạnh nhìn, khẩn trương chờ đợi miêu tả Giang nhuận mở miệng. Mạc Viêm Nam rửa vào gối đầu, trầm khuôn mặt làm bộ không thèm để ý, nhưng trong ánh mắt còn lại là vô pháp che giấu lo lắng. Một khắc chỉ theo bản năng mà nhẹ nhàng che lại chính mình bụng. Có thể cảm giác được trong bụng động tinh có đoạn thời gian, hoài thượng hắn tuy không phải hắn mong muốn, nhưng là đã ở hắn trong thân thể, cùng hắn huyết mạch tương liên, hắn cũng không nghĩ chính mình không tâm mà thật xảy ra sự tình. Trong phòng tất cả mọi người ở vào khẩn trương trạng thái. Liền không có người ra tiếng quấy rời, đều ngưng thần chờ đợi một cái kết quả. Mặc Giang nhuận đầu tiên là hơi hơi như mày, theo sau tiếp tục ngưng thần bắt mạch, chỉ chốc lát sau sau lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, chờ thu hồi tay khi, hết thể lại quy về thanh lánh không có gợn sóng. Ngũ sư đệ, nhị sư huynh thế nào, có phải hay không động thai khí? Mặc thanh điền hỏi. Mặc thanh điền hỏi trước, Mặc viêm nam liền không hỏi, chỉ là hắn thân là nam tử nghe được động thai khí, vẫn là cả người không được tự nhiên. Mạc Việt Tân tác dương cami Mi, ta chỉ là làm nhị sư huynh bồi trong chốc lát kiểu nhi. Nhị sư huynh là làm cái gì mà động thai khí đâu? Ngươi Mạc Viêm Nam cắn răng trừng hướng về phía Mạc Việt Tân. Tứ sư đệ, ngươi quá mức. Nhị sư huynh vốn là hoài không dễ, ngươi lại cố ý chọc giận nhị sư huynh. Hai tử nếu là có cái sơ suất. Tam sư minh, tạm thời đừng nóng nảy. Nhị sư minh cũng không lo ngại. Sợ Mạc Thành Điền cùng Mạc Việt Tân thực sự có mâu thuẫn. Mạc Giang nhuận liền mở miệng đánh gây Mạc Thành Điền, cũng tiếp tục nói. Nhị sư huynh lần này cũng không có động thai khí, nhưng là một cái khác không tốt lắm tin tức là nhị sư huynh trong bụng có hai cái thai nhi. Cái gì? Mặc viêm nam kinh ngạc ra tiếng, sắc mặt khó coi dị thường. Hai cái? Mặc thanh điền ánh mắt dừng ở mạc viêm nam trên bụng, trong mắt xuất hiện nồng đậm yêu sắc. Bọn họ mẫu thân chính là một thai song tử khó sinh mất. Chính là nữ tử dựng dục song tử cũng là tánh mạng khám yêu, huống chi là nam tử. Ở không khí càng ngày càng ngưng trong khi... Mạc Việt Tân ở hừ lạnh một tiếng sau lệnh lệnh nói, nhị sư huynh đây là nhiều không thiết chế. Ngay vậy, Mạc Viêm Nam trên mặt khó có thể ước chế mà hiện lên xấu hổ, rồi lại buồn bực Mạc Việt Tân lúc này còn muốn bỏ đa xuống giếng, lúc ấy cũng không phải hắn có khả năng không chế, khi đó điên cùng nàng, hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Đổi làm là tứ sư đệ hắn, hắn cho rằng hắn có thể làm được sao. Nhưng lúc này Mạc Viêm Nam thật sự không muốn cùng Mạc Việt Tân cãi cỏ bất luận cái gì lời nói, tâm tình của hắn thật không tốt. Tuy rằng Điệp Y có nhắc nhở quá, hắn không tâm phúc tử quả ăn nhiều, cần thiết muốn tiết chế, nếu không rất có thể không ngừng một cái. Mà sự thật chứng minh, Điệp Y đi thực thành thật, không có một câu là lừa hắn, nhưng đồng thời, hắn xem như hoàn toàn tài. Hiện tại hắn linh lực toàn vô, cũng không biết có thể hay không hoài bọn họ đến đủ tháng, có lẽ hắn sẽ giống những cái đó nam tử giống nhau, ở hai tử đủ tháng trước liền kịp quệ. Liêm con ngươi áp xuống trong lòng bất an sau, mặc viêm nam nỗ lực chính thần sắc, nếu không phải đậu vì cái gì bụng xe đau động thai khí này ba chữ trước sau là không ra khẩu mặc viêm nam đành phải dừng một chút hỏi là chính mình muốn biết đến từ khi đó ngồi ở tô linh tiểu phong bắt đầu một chút đến bây giờ còn vô pháp giảm bớt đau đớn chẳng lẽ không phải giống phía trước giống nhau động thai khí sao ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ có thể suy đoán một vài nhưng ở mặc giang nhuận giải thích trước trước nhìn về phía mặc việt tân tứ sư huynh vì cái gì muốn cho nhị sư huynh đi nàng bên kia đột nhiên ở niệm đến tô linh tiểu tiên khi mặc giang nhuận xuất hiện tạc đốn các sư huynh đối nàng sưng hô nhiều ít có chút bất đồng nhưng phần lớn thân mật mà hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng vô pháp đem thân mật sưng hô xuất khẩu cũng thế hiện tại thậm chí liền tên nàng cũng không ra tên nàng đến bên miệng lại mất tự nhiên mà chỉ phun ra một cái nàng cũng may cái này rất nhỏ bộ phận cũng không có người quan tâm cũng không có người phát hiện bởi vì hài tử nhưng cái này trả lời cũng không phải từ mặc việt tân trong miệng ra tới mặc khúc trực ra ở cửa, này một câu sau liền đi đến, sau đó hắn phỏng đoán cùng Mạc việt tân đoán tương đối so, kết quả thực tự nhiên, bọn họ phỏng đoán là giống nhau, cho nên bọn họ cũng nhiễm ma khí. mặc viêm nam túc khẩn giữa mày, hắn là phi thường không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng không chỉ có là đại sư huynh cùng tứ sư đệ suy đoán, hơn nữa hắn ở tô linh tiểu bên người đối nàng khống chế ma khí có nhất định tác dụng, trước nay cũng gián tiếp chứng minh rồi nào đó liên hệ, nếu hải tử bản thân chính là ma tộc đâu? mà khúc trực trầm rãi mở miệng. Thanh âm giống thanh tuyển róc rách lưu động, lại nói năng có khí phách kinh khởi hãi lãng. Chưa bỏ mặc giang nhuận, ở đây mọi người thần sắc đều là khó có thể tin, giống như là đại sư huynh cho bọn hắn khai một cái vui đùa, nhưng đại sư huynh lại là sẽ không nói giỡn. Ở không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh trầm mặc khi, Mạc Việt tân tà tà mà gợi lên một bên khóe môi, chẳng lẽ hài tử không phải tiểu nhi? Thứ sư đệ ngươi không lời nói, không thiếu ngươi là người câm. Mạc Viêm Nam cắn một ngụm nha sau, Không thể nhịn được nữa mà đã mở miệng, Hai tử là của ai, không ai so với ta rõ ràng. Hai tử là của ai, không thể nghi ngờ. Nhưng Mạc Việt Tân lại không có bởi vì Mạc Viêm Nam bực bội mà có điều thu liễm, ánh mắt tùy ý đánh giá Mạc Viêm Nam. Nguyên nhân chính là vì không ai so nhị sư huynh càng thêm rõ ràng, cho nên nhị sư huynh trong bụng này hai đồ vật không ai biết là của ai. Loại này hoài nghi giống như là một cái tắt đánh vào trên mặt, Mạc Viêm Nam đột nhiên một phách mép dường quát lớn. Mạc Việt Tân, ngươi cho ta rõ ràng. Ngươi có ý tứ gì? Đừng luôn là một bộ âm dương quái khí bộ dáng. Hắn đã chịu đủ rồi, mà vừa động giận bụng liền đau đến càng thêm lợi hại. Mặc Viêm Nam nhấp môi bừng kín bụng. Hảo, không cần vì loại chuyện này tranh chấp. Tứ sư đệ ngươi quá mức, nếu là còn như vậy chọc giận nhị sư đệ, ngươi chỉ biết mất đi ngươi muốn. Ngươi hiện tại tốt nhất bình tĩnh khống chế chính mình. Mặc Khúc trực ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn thoáng qua Mặc Việt Tân sau, liền ngồi ở Mặc Viêm Nam mép giường. Nguyên lai like vẫn là hai cái, nhị sư đệ ngươi muốn càng tâm điểm. Muốn sinh hạ bọn họ sẽ thực không dễ dàng Nhưng chúng ta sẽ toàn lực giữ được ngươi cùng bọn nhỏ Ở vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh Cũng biết Đại sư Minh cùng nàng là cái gì quan hệ Lúc ấy cùng nàng phát sinh không thể vãn hồi sự tình khi Đại sư Minh cũng ở đây Chỉ là Đại sư Minh hôn mê Nàng đem chính mình coi như Đại sư Minh Tức khác mặc viêm nam có loại bụng hải tử liền cùng hắn trộm tới giống nhau Mà hắn cũng như là một cái nhân cơ hội câu dẫn thê chủ làng quân Tưởng tượng đến cái này Mạc Viêm Nam trột dạ ánh mắt vô pháp cùng Mạc Khúc Trực đối diện. "Đại sư huynh, vì cái gì sẽ? Bọn họ sẽ là ma tộc?" Nhìn chính mình hơi hơi hiện ra bụng, Mạc Viêm Nam truy vừa nói: "Nếu là bởi vì Tô Linh tiểu quan hệ, bọn họ nhiễm ma khí, như thế cũng quá khứ, nhưng là đại sư phụ thế nhưng ma tộc. Chẳng lẽ ma khí có thể trực tiếp thay đổi thai nhi tộc loại?" Mạc Khúc Trực cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Mạc Giang nhuận. ở Mạc Giang nhuận gật đầu một cái sau, Mạc Khúc Trực hồi ức mà mở miệng nói: Còn nhớ rõ ta quá, ta cùng ngũ sư đệ sẽ làm đồng dạng mộng sao. Mặc thanh điền điểm số lẻ, nhớ rõ. Mặc khúc trực ân một tiếng sau, trầm tính ánh mắt trở nên có chút mông lung. Ta cùng ngũ sư đệ đều có mơ thấy một cái hắc ám địa phương, thấy kiểu kiểu liền ở nơi đó. Cảnh trong mơ tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể xác định đó là kiểu kiểu. Ta nguyên lai like cũng hoàn toàn không rõ ràng cái kia hắc ám địa phương là nơi nào. Thẳng đến lần đó kiểu kiểu trên người căn nguyên xuất hiện, tự nhiên mà khống chế ma khí hoàn toàn nhập ma lại là thanh tỉnh, cho nên ta không thể không hoài nghi ở cảnh trong mơ cái kia hắc ám địa phương chính là ma giới, tiểu tiểu nguyên thân rất có thể là. Hoài nghi bộ phận mặc khúc trực không có minh bạch, bởi vì nói vậy cái này trong phòng tất cả mọi người đã nghĩ tới, hắn cũng không cần thiết đem loại này trầm trọng nói thấu triệt, làm tất cả mọi người gặp lại một lần đòn nghiêm trọng. Bởi vậy, cũng là có thể giải thích tiểu nhi vì cái gì có thể khống chế ma linh kiếm, ma khí cùng sát khí ảnh hưởng nàng cha tấn nàng lại không cách nào dễ dàng giống khống chế véo người khác giống nhau khống chế nàng. Mặc Việt Tân một tay vốt ve cầm tiếp được mặc khúc trực nói. Nhưng này cũng không có xong. Mặc Việt Tân như là nghĩ tới cái gì, sâu thẳm mắt đen hiện lên một đạo ám mang. Ta người cho ta truyền đến tin tức, cả cái đại lục mang thai nam tử đã đều bị chóc nã, nhưng kỳ quái chính là thượng kia viên ma tinh cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng, làm nữ đế tử vi tinh ảm đạm không thôi, dựa theo đại sư huynh vừa rồi suy đoán, như thế tới. Nhị sư huynh trong bụng chẳng lẽ chính là? Không phải. Mạc Viêm Nam không chút nghĩ ngợi mà đánh gãy Mạc Việt Tân nói. Nhưng Mạc Việt Tân lại cất tiếng cười to. Sau đó thập phần hảo tâm vì Mạc Viêm Nam giải thích nói, nhị sư huynh có điều không biết, nữ đế chính là cực kỳ coi trọng cái kia ma chi tử tiên đoán, cả cái đại lục trong gà hoa quốc không có bất luận cái gì một cái mang thai nam tử có thể tránh được điều tra. đương nhiên, nhị sư huynh là ngoại lệ. Này tòa đảo nhỏ bày ra tầng tầng kết giới, ít nhất trước mắt là an toàn. Nghe được mặc Việt Tân như vậy lúc sau, mặc viêm nam ám cắn răng không có lên tiếng. Hắn hiện tại linh lực toàn vô, ít nhiều có sư huynh đệ bảo hộ mới có thể bình yên vô sự, chỉ là mặt khác những cái đó mang thai nam tử liền không có hắn như vậy may mắn. Phàm La bị bắt lấy, liền không khả năng tồn tại, vì cái kia cái gì mà chi tử tiên đoán, mặc kệ là nam tử vẫn là hài tử, đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Không có khả năng, vạn nhất còn có không phát hiện đâu. Cái gì mà chi tử, đối hắn mà nói chính là cái chê cười. Bất quá là muốn giết những cái đó mang thai nam tử lấy cớ, hiện tại lại ý có điều chỉ với hắn, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Mạc Việt Tân cười lạnh một tiếng, tưởng sự thật đều bại ở trước mặt, nhị sư huynh vẫn là này phó đánh chết đều không muốn tin tưởng bộ dáng, nhưng không chờ Mạc Việt Tân mở miệng, Mạc Khúc trực nghiêng mắt liền nhìn qua đi, Mạc Việt Tân nói liền chắn ở hết hầu. Không có việc gì, trước mắt chẳng qua là suy đoán, ra tới đều chỉ là vì có cái chuẩn bị. Mạc Khúc trực chấn ăn mà trụ một chút Mạc Viêm Nam vai. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Giang Nhuận, nhưng nhị sư đệ bụng còn ở đâu, ngũ sư đệ ngươi nhưng có biện pháp. Mạc Giang Nhuận nghe vậy, xem hướng về phía Mạc Viêm Nam bụng, thanh âm thanh lánh hỏi, nhị sư huynh ta có thể cảm ứng một chút sao? Tuy rằng thực để ý bị đụng vào, đặc biệt là cái này làm cho hắn cảm thấy thẹt bụng, nhưng vì làm rõ ràng sao lại thế này, Mạc Viêm Nam vẫn là cường mặt đáp ứng rồi. Ở Mạc Viêm Nam sau khi gật đầu, Mạc Giang Nhuận liền đem tay nhẹ nhàng đặt ở Mạc Viêm Nam trên bụng. Mà đương lòng bàn tay hạ truyền đến động tĩnh, Mạc Giang nhuận thanh lên khuôn mặt hơi hơi phát cường, nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh, nhưng vẫn là nhịn không được động dung. Chính là Mạc Giang nhuận cũng vô pháp xem nhẹ chính mình tò mò cùng khẩn Trương. Nhị sư huynh bụng dựng dục nhược sinh mệnh, có thể là song tử quan hệ, nhị sư huynh bụng đã thực rõ ràng. Bọn họ ở động, tuy rằng nhược, lại ở ngoan cường sinh trưởng. Có thể cảm giác được nhị sư huynh linh lực bị bọn họ cướp lấy, trở thành dục bọn họ đã ấm. Nhưng mỗi cái hài tử còn không phải là cướp lấy cơ thể mẹ lực lượng cùng chất dinh dưỡng tới thỏa mãn chính mình sinh trưởng chỉ là tới rồi nhị sư huynh bên này liền càng nghiêm trọng cũng còn ở nhị sư huynh linh lực thâm hậu còn có thể duy trì được bọn họ yêu cầu mặc giang nhuận trầm tĩnh mà thu hồi tay sau liền đem mặc viêm nam cơ bản tình huống đơn giản vài câu cuối cùng đến ra kết luận nhị sư huynh linh lực còn ở chỉ là tạm là bị cướp lấy thành dựng dục bọn họ một tầng bảo hộ chỉ là sợ kế tiếp nói lại sẽ làm nhị sư huynh bực bội mặc giang nhuận xem hướng mặc viêm nam sau trong giọng nói lộ ra tâm cẩn thận nếu là ma tộc nói hai tử yêu cầu càng nhiều ma khí nhị sư huynh có phải hay không đang tới gần quá nàng sau lại không bằng lòng tiếp cận ở nghe được chính mình linh lực vẫn là có khả năng khôi phục tạm thời xem như một cái tin tức tốt mặc viêm nam treo tâm hơi chút có thể chấn an điểm nhưng là nghe tới mặc giang nhuận kế tiếp nói mặc viêm nam thập phần trở tay không kịp, cho dù trầm khuôn mặt mặt vẫn là không chịu khống chế quấn đỏ bị hoàn toàn chung, mặc viêm nam trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại Không cần muốn mặc Viêm Nam trả lời, những người khác trong lòng biết rõ ràng, vì thế, Mạc Khúc trực liền trực tiếp hỏi Mạc Giang nhuận nói, cho nên, ngũ sư đệ ngươi ý tứ là, bởi vì cảm nhận được lại đây tự với mâu thân hơi thở, thế cho nên bọn nhỏ hiện tại là ở nháo. Trước 577 đã bổ thượng, Mạc Giang nhuận nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như khẳng định Mạc Khúc trực nói, Ở nháo, mặc Viêm Nam lại là một trận không nói gì trầm mặc Đúng rồi, nhị sư huynh có phải hay không không có chấn an quá. bọn họ Mặc viêm nam khó hiểu mà nhìn về phía mặt giang nhuận, mặc giang nhuận tuy rằng nhìn không thấy, có thể cảm nhận được mặc viêm nam tầm mắt, ngay sau đó dùng tay che lại môi ho nhẹ một tiếng, chính là sờ sờ bụng, cùng bọn họ lời nói, làm cho bọn họ an tính lại. Mặc viêm nam khỏe môi cứng đờ, mang theo quần thai chậm rãi rời đi tầm mắt. Liên tính tới rồi giờ phút này, thân là nam tử chính mình lại mang thai, đối với chuyện này, hắn không thể không tiếp thu sự thật, nhưng là còn vô pháp quá tâm kia quan, chân chính hoàn toàn tiếp thu, không muốn đi cố tình cảm thụ. Hắn ôm bụng cũng là vì áp xuống bụng cảm giác đau đớn, ngũ sư đệ sở loại này, sao có thể? Vốn là ho khan, lúc này lại loại này giáo nhị sư huynh nên như thế nào làm nói, mặc Giang nhuận giọng nói như thế nào cảm giác liền như thế nào không thoải mái, nhịn không được lại hò khan vài tiếng. Mạc Viêm Nam nghĩ đến đây là ngũ sư đệ nơi, lại thấy ngũ sư đệ nhẹ giọng cụ, Mạc Viêm Nam liền nhớ tới thân chính mình nơi đó đi, miễn cho mọi người đều không được tự nhiên. Nhưng Mạc Viêm Nam mới tưởng những người... Liên nghe được Mạc Khúc Trực nhìn Mạc Việt Tân nói, một khi đã như vậy, tia nhị sư đệ trước tiên ở ngũ sư đệ nơi này, chúng ta đi trước đi. Mạc Việt Tân màu bạc mặt nạ hạ lông mày hướng về phía trước hơi hơi một trọn, có khác thâm ý mà nhìn Mạc Khúc Trực. Mạc Khúc Trực tắc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chính mình đi trước ra nhà ở. Mạc Việt Tân xách một tiếng sau, đối với Mạc Viêm Nam tà khí cười, liền quăng một chút ống tay áo đi theo Mạc Khúc Trực đi ra ngoài. Đối thượng Mạc Việt Tân tầm mắt, Mạc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng xoay qua đầu. Thẳng đến Mạc Việt tân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bọn họ trong tầm nhìn, Mạc Viêm Nam vững vàng tới sắc mặt mới hơi có hòa hoãn. Nhưng nơi này trước sau là ngũ sư đệ địa phương, vì thế Mạc Viêm Nam liền ra vừa rồi bị Mạc Khúc Trực đánh gây nói, ta còn là hồi ta chính mình nơi đó, ta không tiện ở chỗ này tiếp tục quấy rầy ngũ sư đệ. Nhị sư huynh không cần để ý, ít nhất tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi hiện tại không tiện hành tẩu. Chính là, vẫn là lưu tại ngũ sư đệ nơi này, ta cũng sẽ ở chỗ này chăm sóc ngươi Lúc này vẫn luôn không có ra tiếng Mạc Thành Điền đã mở miệng, cũng tiến lên một bước ngồi ở Mạc Khúc Trực vừa rồi ngồi quá mép giường. Ngồi xuống lúc sau, Mạc Thành Điền ánh mắt lặng yên dừng ở Mạc Viêm Nam bụng, có ngũ sư đệ ở chỗ này, cũng hảo yên tâm chút, rốt cuộc nhị sư huynh ngươi trong bụng là kiểu kiểu hai đứa nhỏ. Đương nhìn đến Mạc Thành Điền chuyên chú mà nhìn chằm chằm mục đích của chính mình, tuy rằng hắn ánh mắt vẫn không núp đích, nhưng là Mạc Viêm Nam rõ ràng có thể cảm giác được Mạc Thành Điền khác cảm xúc. Đặc biệt là ở hắn nhắc tới kiểu kiểu hai đứa nhỏ. Mặc viêm nam thực không được tự nhiên mà cầm lấy bên cạnh chăn che đậy bụng. Miễn bàn nàng. Vì cái gì không thể để tiểu kiểu. Nhìn đến bụng bị mặc viêm nam che lại sau, mặc thành điền hơi hơi túc một chút mày. Mặc viêm nam đồng dạng mà nhữ mày tâm, phiền lòng. Lúc này nàng đại khái lại cùng tứ sư đệ ở nùng tình mật mật đi, nhớ tới bọn họ mặt mày đưa tình bộ dáng, mặc viêm nam trong lòng liền càng nghẹn muốn chết. Không cần thiết làm nàng biết, cũng không nghĩ bởi vì hai tử, ngược lại là có vẻ hắn mặt dày m Hiện giờ này phó trật vật bộ dáng, hắn cũng không nghĩ nàng nhìn đến. Nhưng nhị sư huynh ngươi về sau càng quá nhiều yêu cầu kiểu kiểu ở bên cạnh ngươi. Mạc thanh điên nói, giống như là một phen vũ khí sắp bén, tinh chuẩn mà đâm vào mạc viêm nam yếu hại, mạc viêm nam lời nói bị đổ đến không lời gì để nói. Hắn trong bụng này hai cái cực kỳ khó hầu hạ, đem hắn sở hữu linh lực chữ hàng không, còn cần tô linh tiểu trên người mà khí tới tầm bổ. Cứ như vậy, thế tất cũng ý nghĩa, hắn bụng sớm hay muộn sẽ bị nàng nhìn ra tới Đến lúc đó nàng hỏi hắn bụng sao lại thế này, hoài chính là con của ai, hắn lại nên như thế nào bình tĩnh mà ra đây là ngươi hài tử, ở ngươi thần chí không rõ thời điểm hoài thượng, việc này vẫn luôn gút mắt ở hắn trong lòng, mỗi khi nhớ tới liền tâm phiền ý loạn. Kia thì thế nào, việc này ai cũng không cần nhúng tay, ta đều có chủ trương. Ít nhất hắn hiện tại là không muốn thấy tô linh tiểu, miễn cho quấy giày nàng cùng tứ sư đệ chuyện tốt. Thấy mặc viêm nam thần sắc không tốt, không muốn nhắc tới việc này, mặc thành điển cũng không lại tiếp tục đề. Đọc sách thượng mang thai nữ tử cảm xúc dao động đại, ở nam tử trên người nghĩ đến cũng là giống nhau. Nhị sư huynh ngươi bụng còn đau không? Mặc viêm nam nhăn mặt gật đầu một cái, còn có điểm. So sánh với vừa rồi là hơi có hòa hoãn, nhưng cũng đau đến hắn quá sức. Mặc thành điền điểm số lẻ. Mặc viêm nam nguyên tưởng rằng Mặc thành điền ngồi ở chỗ này cũng không sai biệt lắm, cũng nên đi, nhưng là hắn phát hiện Mặc thành điền cũng không có đi ý tứ, ngược lại ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn bụng vị trí. Mạc Viêm Nam bị nhìn chằm chằm phát nao, thậm chí ở Mạc Thành Điền đờ đẫn trong mắt nhìn thấy ẩn ẩn hư phấn. Ta nằm một lát liền hảo, tam sư đệ ngươi có thể đi rồi. Mạc Viêm Nam cương mặt không được tự nhiên mà hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy, Mạc Thành Điền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Viêm Nam, khẽ mở cánh môi nói, "Ca, ta có thể hay không cũng cảm ứng một chút bọn họ?" "Cái gì? Bọn họ là ca ngươi cùng tiểu kiều hài tử, hơn nữa là song sinh tử, ca, ta rất tưởng cảm ứng một chút." Nhìn mép giường cao lớn chắn kiệt hạ. Đem chính mình bao phủ ở hắn bóng ma chung mặc thành điền, mặc viêm nam khỏe mắt hơi chịu. Này đều cái gì cùng cái gì? Tưởng sờ hắn bụng. Có cái gì hảo cảm ứng, còn không phải là lại nhiều một cái ái nháo hôn chứ sao? Ca, có thể chứ. Mặc thanh điền một mặt tiếp tục truy vấn, trên mặt hắn tuy rằng vẫn là trước sau như một mặt vô biểu tình, nhưng luôn mãi truy vấn, đủ để tỏ vẻ tâm tình của hắn bách giác. Nhị sư huynh, ngươi khiến cho tam sư đệ sờ một chút đi, hơn nữa không chừng giá hỏa cũng là yêu cầu. Thấy Mạc Thành điển cùng Mạc Viêm Nam rằng co không giới, Mạc Giang nhuận đúng lúc đã mở miệng. Bọn họ có cái gì hảo yêu cầu, yêu cầu thật đúng là nhiều, muốn hay không như vậy phiền thoái. Mạc Viêm Nam thập phần bất mãn mà cắn Giang hoán giận, nhưng ở nhìn đến Mạc Thành điển tưởng khối đầu gỗ giống nhau, đinh ở hắn mép giường không tính toán động, Mạc Viêm Nam liền tức giận sốc lên chăn. Nhanh lên, về sau đừng như vậy nhảm chán. Bãi, Mạc Viêm Nam vẫn khai đầu, lúc này ai cũng không nghĩ thấy. Càng không nghĩ suy nghĩ mặc Thành Điền đang sờ đến hắn bụng sau trong lòng sẽ suy nghĩ cái gì? Mặc Thành Điền tâm điệu đem tay đặt ở hắn đã sớm muốn cảm ứng trên bụng. Cảm thụ được lòng bàn tay hạ động tĩnh, Mặc Thành Điền lãnh ngạnh khuôn mặt nhu hòa xuống, dưới, ngay cả một con ngươi cũng cùng xuất hiện thần thái, đi theo nhu hòa xuống dưới. Không chỉ có như thế, Mặc Thành Điền không có cố tình suy nghĩ, vô ý thức mà liền sờ sờ Mặc Viêm Nam bụng. Mặc Viêm Nam thân thể tất càng cứng đờ. Mặc Thành Điền bộ dáng này, còn sờ hắn bụng, làm cái gì? chịu không nổi bụng sẽ như vậy đối đãi, mặc viêm nam chụp bay mặc thành để tay một lần nữa đắp lên chăn. nếu là như vậy thích chính ngươi có thể đi hoài mặc thành điền nghe vậy tràn đầy dâu mặt hiện lên khuôn thái trên mặt có dâu nhìn không ra hắn mặt nhăn sắc nhưng bên thai không che đậy tránh không khỏi bị phát hiện mặc viêm nam nhéo mắt tam sư đệ nên sẽ không thật muốn bọn họ thực khỏe mạnh về sau ta nhất định sẽ chiếu cố hảo ca cũng ca ngươi cũng muốn đối bọn họ hảo chút ẩn ẩn nghe ra trách cứ ý tứ Mạc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng, hắn giống như đối bọn họ không hảo giống nhau, đối hắn không tốt, là hắn bụng hai cái hôn chướng không phải sao? Chỉ là một loại cảm giác. Miêu Tả Thành Điền liền đứng lên, ta đi ngao điểm cháo, chờ ca ngươi hảo chút uống điểm. Mạc Viêm Nam tưởng không cần như vậy phiền toái, nhưng là Mạc Thành Điền căn bản là không cho hắn mở miệng lời nói cơ hội, xoay người liền bước bước đi đi ra ngoài. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn bụng đau đớn tựa hồ hòa hoan không ít. Chẳng lẽ thật sự yêu cầu trấn An? Dung Dư quang liếc mắt một cái đang ở nghe Thảo Dược mặc giang luận, Mặc Viêm Nam bản tay vài lần nắm tay, cuối cùng vẫn là đem tay đặt ở trên bụng. Một bên trong lòng thầm mắng hôn trường khó hầu hạ, một bên thử sờ sờ chính mình bụng. Bụng đã cổ ra tới không ít, cái bụng nhân bụng căng đại mà ngạnh bang bang. Tốt nhất có điểm dùng, bằng không đừng hy vọng hắn tiếp tục sờ. Nhưng mà đương cảm nhận được bụng truyền đến xúc cảm, cảm ứng bọn họ hoạt động, Mặc Viêm Nam thực mau liền thất thần. Bất chi bất giác trung, cảm giác đau đớn liền hoàn toàn biến mất. Nhưng Mạc Viêm Nam thật lâu vô pháp từ này phân xúc cảm trung hoàn hồn. Một khắc đầu, Mạc Việt Tân theo Mạc Khúc Trực đi ra không ít khoảng cách sau, liền dừng lại bước chân đối Mạc Khúc Trực bóng dáng hỏi, ta chính là muốn nhị sư đệ không mau đại sư huynh chẳng lẽ muốn nhị sư huynh chống lương sao? Mạc Khúc Trực cũng đi theo rừng bước chân, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Mạc Việt Tân. Tứ sư đệ, trên người của người ma khí chẳng những không có rõ ràng, còn có tăng thêm xu thế, người tốt nhất khống chế chính mình cảm xúc. So với truy cứu vừa rồi tứ sư đệ vừa rồi những cái đó cố ý khiêu khích, giải quyết tứ sư đệ sở nhiễm ma khí mới là quan trọng nhất. Ma khí vô không bất nhập, ở người sơ với phòng bị khi liền sẽ tiếp được tha mặt trái cảm xúc ma sầm lấn, cũng may hắn nhiễm không nhiều lắm, hắn đã dùng ngắn nhất thời gian tinh lọc trên người ma khí. Lại có cái gì quan trọng, giống hiện tại cảm giác, ta cảm thấy thực hảo. Mặc Việt tân căng ra cánh tay, vừa bãi mà phóng thích chính mình tắm vọng, cảm thụ được không hề cầu thúc chính mình. Bất luận cái gì cảm xúc đều không cần áp lực, liền tỉ như ghen ghét. Mặc khúc trực hơi hơi túc một chút giữa mày, tứ sư đệ, ở ngươi tinh lọc rất trên người ma khí trước, ta sẽ không làm ngươi tới gần kiểu kiểu. Nàng bản thân liền vô pháp tự không chế, nếu hơn nữa tứ sư đệ ở bên người, nguy hiểm hai người ở bên nhau quá dễ dàng xảy ra chuyện. Ha ha! Mặc Việt tân lạnh lùng cười nhẹ, ánh mắt bắt đầu trầm xuống, đại sư huynh được đến mảnh nhiên là không nội, hiện tại ngược lại muốn tới ngăn cản ta, nhưng đại sư huynh ngươi ngăn cản sao? Ta chính là nhớ rõ đại sư huynh phá thân, thực lực có yếu bớt. Muốn cho ngươi không thấy được ta đều có biện pháp, cho nên tứ sư đệ ngươi tốt nhất còn có thể thu liếm điểm, mặc kệ chính mình bị ma khí khống chê không bàn bạc chỗ tốt. Đại sư huynh, thưởng như thế nào làm? Mặc Việt tân màu bạc mặt nạ hạ mắt đen nguy hiểm mà mị lên, liền như một con ở vào bạo nội trung manh thu sao, tùy thời đều sẽ động thủ. Mặc khúc trực lẳng lặng nhìn mặc Việt tân không có lập tức mở miệng. thẳng đến! Mạc Việt Tân từ bạo nộ trung chính mình dần dần bình ổn xuống dưới, bọn họ chung quanh phòng không hề sắp bén. Tô Linh Tiểu đứng ở cửa ngắm nhìn nơi xa, dựa theo hứa hẹn chờ nàng tứ sư phụ trở về, cho nên đương nhìn đến chính là nàng đại sư phụ sau. Tô Linh Tiểu liền hướng mặc khúc trực sau lưng nhìn lại, kết quả cũng không có nhìn đến Mạc Việt Tân thân ảnh. Đại sư phụ, ngài hảo chút sao? Tô Linh Tiểu tiến lên vài bước đón nhận đi, lúc sau hỏi. So với tứ sư phụ chẳng hướng, nàng đối đại sư phụ cũng nhiễm ma khí là tương đối yên tâm nhưng ma khí có nó đặc thù tính nàng cũng vô pháp làm được hoàn toàn yên tâm. Mặc khúc trực rối tay sờ sờ tô linh kiều đầu đối nàng trấn an cười cười sau mới nói ngươi không cần lo lắng ta trên người ma khí đã hoàn toàn thanh trừ ma dễ dàng nảy sinh đồng dạng cũng dễ dàng làm nó biến mất vương nên bông, tiếp thu nên tiếp thu nhận rõ nên nhận rõ từ góc chết đi ra trong lòng vô tham niệm đó là vô ma tô linh kiều nhẹ nhàng điểm số lẻ trong lòng xem như buông xuống một khối cự thạch đại sư phụ Ngài lại đây thời điểm nhưng có nhìn thấy tứ sư phụ. Mạc Khúc Trực ngân một tiếng sau, một bên một bên nắm Tô Linh tiểu tay hướng trong phòng đi, ta biết kiểu kiểu ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi suy nghĩ biết đến, ta đều có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đi vào trước. Mạc Khúc Trực lại là nhợt nhạt cười, như nhất ôn hòa gió thổi phất ở trên mặt nàng. Tô Linh tiểu gật đầu một cái, theo Mạc Khúc Trực đi rồi trở về. Mạc Khúc Trực đánh giá liếc mắt một cái trong phòng trang trí, tầm mắt liền về tới Tô Linh tiểu trên người, tứ sư đệ không thiếu tốn tâm tư. Xem này nhà ở kết cấu cùng trang trí, chắc là tứ sư đệ tự tay làm lấy. Tô Linh tiểu cấp mặc khúc trực đổ một chén nước sau, liền đi theo ngồi xuống. ân tứ sư phụ có tâm. Tô Linh tiểu túi đầu uống một ngụm thủy, không lại tiếp theo. Mặc khúc trực nhẹ nhàng cười, cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy sau liền tiến vào chính đề. Ta là từ ngũ sư đệ bên kia lại đây, nhị sư đệ hiện tại liền ngũ sư đệ bên kia. Nhị sư phụ làm sao vậy? Vừa nghe đến mặc viêm nam ở mặc giang nhuận bên kia. Tô Linh tiểu liền khẩn trương mà đứng lên. Lấy nhị sư phụ tính tình, nhị sư phụ không có việc gì như thế nào sẽ đi ngủ sư phụ bên kia. Thấy Tô Linh tiểu khẩn trương, mặc Khúc Trực giơ tay đem nàng lôi trở lại chỗ ngồi, "Tiểu kiểu, ngươi đừng khẩn trương, nghe ta đem nói xong." Sau khi ngồi xuống, Tô Linh tiểu mới ý thức được chính mình quá mức khẩn trương, cùng nàng đại sư phụ xin lỗi sau, liền ngồi ngay ngắn chờ đại sư phụ đem nói xong. Mặc Khúc Trực khẽ môi mang theo cười nhạt, nhưng trong mắt lại vẫn là hiện lên một mặt không dễ phát hiện đảm đạm. Ngũ sư đệ đã cấp nhị sư đệ cẩn thận đem qua mạch, nhị sư đệ lúc này cũng không không có trở ngại, tiểu kiều ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói vậy Minh nhị sư đệ còn sẽ qua tới. Nhị sư phụ còn sẽ đến. Tô linh tiểu có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc nhị sư phụ rời đi nơi này thời điểm sắc mặt cũng không tốt. Mặc khúc trực nhẹ nhàng gật đầu một cái, đến nội tứ sư đệ, trên người hắn ma khí yêu cầu được đến khống chế, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở mật thất giúp hắn tinh lọc ma khí. Cũng chính là tứ sư phụ sẽ không đã trở lại. Chờ đợi thành công giá tràng, Tô Linh Kiều trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Nhưng này đối Tứ Sư Phụ tới là tốt nhất, nàng vô pháp trợ giúp Tứ Sư Phụ, thậm chí vô pháp động Tứ Sư Phụ đi tinh lọc trên người hắn ma khí, cũng không biết Đại Sư Phụ như thế nào làm được, nhưng có Đại Sư Phụ trợ giúp, Tứ Sư Phụ nói vậy khôi phục mau rất nhiều. Mà khúc trực lại lần nữa khẽ gật đầu, thanh âm như thanh tuyển, ân, cho nên tối nay tạm tử ta bồi ngươi. chương năm đã tu bổ. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tuấn Lãng vô chủ nam nhân, Tô Linh Tiểu trái tim không khỏi đột nhảy một chút, đặc biệt là thấy Đại Sư Phụ kêu bị nước trà ướt tắt ngôi, giã Minh Châu Quang mang phụ trợ xuống nước doanh đừng cụ ánh sáng. Tối nay, Đại Sư Phụ phải ở lại chỗ này. Chỉ là tưởng tượng đến muốn Đại Sư Phụ một chỗ, Tô Linh Tiểu đột nhiên bắt đầu khẩn trương, có chút không hề chuẩn bị vô thố. Này mấy tháng, nàng thanh tỉnh thời điểm rất ít, ngắn gọn thanh tỉnh thời gian, rất nhiều thời điểm cũng chỉ có thể xa xa nhìn Đại sư phụ thế cho nên cho nàng một loại đại sư phụ xúc tua không thể thành, mở mịt cảm giác kỳ thật cũng là nàng cảm thấy đại sư phụ quá mức tốt đẹp, cơ hồ là hoàn mỹ, mà nàng lại luôn là liên lụy đại sư phụ, liền chính mình đều khống chế không tốt. Liếm hạ con ngươi sau, tô linh tiểu hoa nhẹ một tiếng, để hóa giải phát khẩn kết hầu, thực xin lỗi đại sư phụ, ta không nên ra tới, nếu không ta còn là hồi mật thất đi, như vậy đối ai đều hảo. nguyên bản tứ sư phụ không muốn mang nàng trở về, đương nhiên đây cũng là nàng sai, ở phong bếp thời điểm. Ở vô ý thức trung tướng đấy lòng nói cấp đúng rồi ra tới, nhưng hiện tại tứ sư phụ không ở, không ai sẽ ngăn đón, nàng hồi mật thất đi xa so ở chỗ này muốn hảo. Ở khống chế ma khí cùng sát khí trước, nàng lại có cái gì tư cách ra tới, vạn nhất lại bởi vì nàng mất không chế rước lấy phiền thoái, kia nàng thật sự đùa chết không thể thoái thác tội của mình, lại có cái gì tự tin làm đại sư phụ thế chủ. Mặc khúc trực khỏe môi hàm chứa cười khẽ hơi hơi diêu một chút đầu, nếu ra tới, liền không cần đi trở về. chính là Đại sư phụ không cảm thấy quá mạo hiểm sao? Nàng thực không yên tâm chính mình, cho dù ở nhị sư phụ bên người khi nàng trong thân thể ma khí cùng sát khí sẽ bình tĩnh trở lại, liền tính ngươi nguyện ý lại trở về, ta cũng vô pháp lại người chịu được. Như vậy nhật tử quá mức tra tấn người, hiện tại có càng tốt lựa chọn, hắn sẽ không lại đem nàng nốt ở ám không ngày nào mất thất. Tô Linh tiểu chỉ cảm thấy trái tim bị người nắm, có chút áp lực, càng nhiều lại là ôn nhu trấn an. Nàng bản tâm cũng không muốn lại hồi mất thất, đại sư phụ nếu như vậy. Tô Linh tiểu cũng không lại kiên trì. Ta sẽ nỗ lực khống chế ma khí cùng sát khí, tranh thủ sớm ngày luyện hóa chúng nó. Ma linh kiếm đã cùng nàng tương liên, tinh lọc ma khí là không có khả năng, chỉ có thể chiến thắng ma khí, không chịu ma khí khống chế. Không sai biệt lắm sau, Tô Linh tiểu biểu tình có chút mất tự nhiên mà nhìn giường đứng lên, đại sư phụ ngài đi trên giường nghỉ ngơi, ta ở chỗ này hảo, dù sao ta cũng ngủ không được. Trong khoảng thời gian này tới nay trừ bỏ dựa vào nhị sư phụ bả vai ngủ rồi, mặt khác thời điểm nàng vô pháp chân chính đi vào giấc ngủ hơn nữa vừa đi vào giấc ngủ nàng liền sẽ ma hóa mất đi lý trí loại tình huống này đã xuất hiện quá rất nhiều lần cũng cũng may theo tu vi để cao khuyết thiếu giấc ngủ sẽ không chí mạng theo tô linh tiểu ánh mắt mặc khúc trực đi theo nhìn về phía giường làm này trương giường người tựa hồ là cố ý vì này này trương giường rất lớn thoạt nhìn cũng rắn chắc mở mịt màu đỏ rèm trướng gắn vào phía trên lộ ra cổ nếu ảnh nếu hiện tiểu diễm khoe miệng hơi hơi hiện lên ý cười Mạc Khúc Trực hướng tới Tô Linh tiểu vươn tay, đêm nay bóng đêm không tồi, không bằng chúng ta đi ra ngoài ngồi trong chốc lát. "Hảo." Không hỏi đi nơi nào, Tô Linh tiểu đem tay phóng tới Mạc Khúc Trực lòng bàn tay, từ hắn nắm đi ra ngoài. Đi đến ngoài phòng, Mạc Khúc Trực buông lòng tay ra, sau đó thực tự nhiên mà đáp thượng nàng eo, nhẹ điểm mũi chân, giẫm quá cỏ xanh, ngọn cây, nham thạch, cuối cùng phi thân tới rồi đỉnh núi phía trên. Nay tòa trên đảo duy nhất sơn, cũng chính là bọn họ hiện tại ở mật thất phía trên đỉnh núi. Tối nay bầu trời đêm vạn giảm không mây. Phía đông, hạ huyền nguyệt cao quải, ánh trăng cũng không trong sáng, ngược lại có vẻ đầy sao loa mắt, sao trời lộng lẫy. Trên đỉnh núi chỉ có một cây đại thụ, này cây đại thụ sinh trưởng ở huyền nhai, mà xung quanh còn lại là mặt cỏ. Giẫm lên rầm rạp cỏ xanh, mà Khúc Trực ôm Tô Linh tiểu cuối cùng ở huyền nhai trên nham thạch ngồi xuống, hai chân đãng ở bên ngoài. Trên núi gió lớn, thanh phong thổi tới vén lên nhẹ nhẹ tóc dài. Tô Linh tiểu nghiêng đầu nhìn đẹp như trích tiên nam nhân bình thản xuống dưới tâm cảnh, bởi vì nhảy mau tiết tấu trái tim mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nàng tâm liền như vậy nhộn nhạo ở gợn sóng thượng. Như thế nào? Như vậy phong cảnh không tồi đi. Mà Khúc Trực nghiêng mắt nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái sau, ánh mắt liền ngắm nhìn phương xa, thanh âm thanh run mà nhẹ ngữ, mỗi lần tâm tình rất kém cỏi khi, ta đều sẽ tới nơi này, đứng ở chỗ này nghĩ cái gì cũng mang ngươi tới nơi này, cùng ngươi ngồi ở chỗ này trùng gió, xem phương xa, xem mãn đời sao. Nghe mà Khúc Trực nói, Tô Linh tiểu trong lòng phát khẩn, thực hụt hẫng. Vân Đạm Phong khinh đại sư phụ nguyên lai cũng có tâm tình rất kém cỏi thời điểm, có phải hay không bởi vì nàng đâu. Lúc này đại sư phụ, làm nàng cảm thấy xin lỗi cùng đau lòng. Đại sư phụ vốn nên không nhiễm một tia phàm trần, càng sẽ không xuất hiện tâm tình rất kém cỏi thời điểm. Muốn đem đại sư phụ ôm chấm tới, giống những cái đó cường kiện cao lớn nữ tử giống nhau cho hắn rượi vào cảm, nhưng là. Vì thế, Tô Linh tiểu bắt được mặc Khúc trực tay, lôi kéo hắn vòng tay quá nàng phía sau lưng đem nàng hoàn ở hắn trong kiệu tay, làm xong cái này động tác sau, tô linh kiều hướng mặc khúc trực bên người lại thấu thấu, làm chính mình hoa ở mặt khúc trực trong lòng ngực, bởi vì bên người người nam nhân này là chính mình sư phụ, đối với hoa ở hắn bên người, tô linh kiều không có nửa điểm để ý nữ tử vi tôn, không nên như vậy dựa vào nam tử. trong lòng ngực nhiều kiều nhu nhân như sau, mặc khúc trực chậm rãi thu hồi tầm mắt, ngay sau đó khỏe môi hiện lên ý cười, thanh tuấn mặt mày đi theo lộ ra ý cười, không có mở miệng lời nói không nghĩ đánh vỡ hiện tại không khí, cũng không nghĩ kinh động lúc này liền như miêu nhi giống nhau hoa ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi. Lúc này nàng là cỡ nào vô hại, chọc người yêu thích, muốn đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực, nhưng ai có thể nghĩ đến trong lòng ngực hắn lúc này an tĩnh nhân nhi, liền ở không lâu giết sở hữu đuổi giết bọn họ người, tàn nhẫn không thể đụng vào. Tâm tình dần dần thả lỏng lại sau, Tô Linh Tiểu liền dựa vào mặt khúc trực nhìn lên sao trời. Sao trời lộng lẫy có mở mang mỹ phúc. Thẳng đến phát hiện có một ngôi sao đặc biệt sáng nơi sau, Tô Linh Tiểu đột nhiên tới tò mò, liền chỉ vào kia viên ngôi sao hỏi, này viên ngôi sao, có phải hay không cái gọi là ma chi tử, đại sư phụ ngài cũng có hay không cảm thấy nó càng sáng. Ngay vậy, mặc khúc trực tầm mắt đi theo rừng ở Tô Linh Tiểu sở chỉ kia viên ngôi sao thượng, sau đó ngắm nhìn gật đầu một cái. Đích sát sáng một ít. Nhớ tới khuất lăng dương thảm tao độc thủ, nhớ tới những cái đó đáng ghét gương mặt, Tô Linh Tiểu đã phát một cái hư lệnh. Nếu thực sự có ma chi tử, ta hy vọng hắn có thể sinh ra, làm cho những cái đó không chết thủ đoạn người nàng kham, cũng làm cho bọn họ được đến ưng có trừng phạt. Chỉ vì một cái tiên đoán, liền có thể tùy ý cướp đoạt những cái đó nam tử cùng bọn họ trong bụng hài tử mệnh. Bất luận hay không vô tội, bất luận đúng sai, chỉ cần đạt tới mục đích liền có thể tăng tận lương. Sẽ, bọn họ chết chưa hết tội. Mặc khúc trực đem tô linh tiểu càng thêm ôm sát một ít, làm nàng dính sát vào hắn ngực. Như vậy... Ở hắn nhớ tới ngày ấy nàng nhập ma mất khống chế tình cảnh khi, sẽ sơ qua hào điểm. Ít nhất, nàng ở dần dần khôi phục. Sau lại ai cũng không lời nói, liền như vậy ngồi ở Huyền Nhai biên ngồi một đêm, trung gian Tô Linh tiểu có ngủ gà ngủ gật, nhưng là nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện làm nàng kinh hãi đồ vật, cũng thiếu chút nữa làm nàng mất khống chế, cũng may nàng không dám thật ngủ, trong nháy mắt liền mở mắt, cũng cũng may đại sư phụ liền ở bên người nàng, Lệnh Băng chính mình ở cảm nhận được đại sư phụ nhiệt độ cơ thể sau, thực mau nhảy ra ác ngậm ít hôm nữa ra phương đông khi bọn họ đã đi xuống sơn, chờ trở, trở lại phòng liền nhìn đến có nóng hầm hập đồ ăn sáng. Phảng phất nhật tử nhật tử đã khôi phục đến từ trước. Đại sư huynh ngươi làm lặng lẹ ăn nhiều một chút, ta phải đi nhị sư huynh bên kia một chuyến. Đối mặt khúc trực công đạo một tiếng lúc sau, mặc thành điển vội vàng liền đi rồi. Không có hắn nhìn chăm chăm nhị sư huynh, nhị sư huynh không có khả năng hảo hảo ăn cái gì, rốt cuộc nhị sư huynh này mấy tháng đều là ăn cái gì phun cái gì. Mặc thành điển đi vội vàng. Tô Linh tiểu không kịp cảm kích, cũng không kịp hỏi Tam sư phụ vội vã đi nhị sư phụ nơi đó làm gì. Thấy Tô Linh tiểu nhìn mặt Thành Điền bóng dáng rất tưởng đi theo qua đi, mà Khúc trực sở sở Tô Linh tiểu đầu an ủi nàng vài câu, cũng làm nàng ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Trong lòng tuy rằng có vướng bận, nhưng nàng cũng biết nhị sư phụ là không hiếm lạ, Tô Linh tiểu thu hồi tầm mắt sau liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn đồ ăn sáng. Cấp Tô Linh tiểu lột một cái trứng gà đưa cho nàng sau, mà Khúc trực nói, tiếp được mấy ngày ta phải ở mật thất nhìn điểm tứ sư đệ. Nơi này sẽ có tam sư để bọn họ chăm sóc ngươi, ta cũng sẽ thời khắc chú ý nơi này động tĩnh, một khi có động tĩnh liền sẽ ra tới, ngươi không cần quá lo lắng. Hảo! Tô Linh Tiều gật đầu, từ đại sư phụ nhìn tứ sư phụ nàng là yên tâm, không yên tâm ngược lại là tứ sư phụ. Vì thế, Tô Linh Tiều ở mạc khúc trực liền đi thời điểm, vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, đại sư phụ vất vả ngài, ngài nhất định phải tâm. Nhìn chính mình trước mặt nhân nhi mãn nhãn đều là lo lắng. Mạc khúc trực ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve tô linh tiểu mặt mày sau, chậm rãi túi đầu ở nàng cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn. Không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Mạc khúc trực trong lòng cũng có đối nàng lo lắng, nhưng hắn lại không thể không ở ngay lúc này rời đi, vô pháp đổi ở bên người nàng. Dù cho không tha, nhưng là sợ mặc Việt tân chờ không được, Mạc khúc trực ở buông ra tô linh tiểu sau liền xoay thân. Xa xa mà nhìn đến mặc viêm nam đứng ở viện muôn khẩu, Mạc khúc trực sắc mặt chưa biến, biểu tình tự nhiên mà đi qua. Ở mặc viêm nam bên người vài câu liền đi rồi. Ở mặc khúc trực đi rồi, mặc viêm nam liền nhìn về phía trong phòng tô linh tiểu. Bọn họ quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, sáng sớm liền ở tình trạng ý thiếp. Nếu là đặt ở qua đi, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đại sư Minh sẽ lộ ra như vậy ánh mắt, sẽ có như vậy ôn nhu động tác, sẽ chủ động đi hôn môi một nữ tử, phải biết rằng thoạt nhìn hòa khí đại sư Minh kỳ thật nhất lãnh đạm. Ca, tiểu kiều, kiều đang chờ ngươi, vì cái gì không đi vào. Bởi vì nếu là thu thập, Mạc Thành Điền đến có điểm xong, chờ hắn đến thời điểm liền nhìn đến Mạc Viêm Nam chân như là ở sân cửa chắt căn đúng vậy. Mạc Viêm Nam ở nghe được Mạc Thành Điền lại một tiếng ca sau, hơi hơi nhíu lại giữa mày hoàn hồn. Không có đáp lại, Mạc Viêm Nam lạnh mặt đi vào. Nhưng ở Mạc Viêm Nam vào nhà lúc sau, Mạc Thành Điền không có đi theo đi vào. Bởi vì trong phòng sẽ có ma khí sinh ra, hắn tuy rằng có thể phòng ngự, nhưng không khỏi xuất hiện hơi thở hỗn loạn, Mạc Thành Điền liền chờ ở ngoài phòng, cũng vì bọn họ đóng cửa lại. Môn một quan liền che đậy ánh sáng, trong phòng liền tối tăm rất nhiều. Nhị sư phụ từ vào cửa liền lạnh mặt, hiển nhiên không muốn cùng nàng nhiều đãi. Tô Linh Tiểu cùng kính mà mặc Viêm Nam đổ một chén nước sau, một câu làm phiền nhị sư phụ. Liền ngồi ở trên giường bắt đầu đả toạn, một bước tu luyện khống chế ma khí cùng sắc khí. Mặc Viêm Nam thấy Tô Linh Tiểu như thế có lệ sắc mặt liền càng kém một ít, nữ nhân quả nhiên đều là có mới nuối cũ. Mà ở ngồi trong chốc lát, Mặc Viêm Nam rõ ràng cảm giác được chính mình trong bụng lại có động tĩnh. Bởi vì là con tô linh tiểu, ở bụng bắt đầu phát khẩn phát đau thời điểm, Mạc Viêm Nam chỉ cần dùng tay vũ về bụng. Nhưng lại bởi vì miễn cưỡng, không quen thuộc, lại có sợ bị phát hiện khẩn trương cảm, Mạc Viêm Nam chấn an động tác rất là cứng đờ. Một bên động tác cứng đờ mà chấn an, Mạc Viêm Nam một bên trong lòng nói thầm, đồ vật nhóm, nhưng đừng quá lòng tham, có ma khí liền chấp và hấp thu điểm, làm hắn gần chút nữa điểm, tưởng đều đừng nghĩ, cũng không nhìn xem tô linh tiểu là cái gì thái độ kia không thành còn muốn cho hắn lấy nhiệt mặt đi dán lên ngông, nàng hiện tại có đại sư minh, xem đều lười đến liếc hắn một cái không phải sao. Như là nghe được hắn tiếng lỏng, lúc này trong bụng kia hai cái, tuy rằng nháo đến lợi hại, nhưng là lần này hắn bụng không lại giống như lần trước như vậy đâu. Vẫn luôn ngồi ở trong phòng uống trà cũng quá thanh nhàn, tổng không thể vẫn luôn chống cửa, ở chấn ăn mà sờ soạn trong chốc lát bụng sau, bên trong kia hai cái ra hỏa không như vậy làm ầm ĩ lúc sau, mặc viêm nam liền bắt đầu đánh giá cái này nhà ở. Ánh mắt cuối cùng không tự chủ được mà dừng ở Tô Linh tiểu trên người. Nàng khí sắc muốn so ở mật thất khi hào rất nhiều, nhưng là ở mật thất đãi có đoạn thời gian, nàng tái nhợt có chút không bình thường, tựa hồ cũng bị không ít, nàng vốn là so giống nhau nữ tử muốn gầy không ít, cứ như vậy thoạt nhìn liền càng gầy, gương mặt đều móc méo đi vào. Đã có thể vào lúc này, Tô Linh tiểu đột nhiên mở mắt. Ánh mắt thẳng tắp cùng mặc Viêm Nam ánh mắt va chạm ở bên nhau. Trong lòng Thần Trương, mặc Viêm Nam mặc danh có loại muốn chạy trối chết tâm tình. Không khỏi bị Tô Linh Tiểu nhìn ra tới, chọc đến nàng chê cười, Mạc Viêm Nam liền bành mặt trực tiếp hỏi, có phải hay không hảo? Thấy Mạc Viêm Nam không kiên nhẫn phải đi, Tô Linh Tiểu liền điểm số lẻ, ân, không sai biệt lắm, cảm ơn nhị sư phụ. Tô Linh Tiểu quy củ nói tạ lúc sau, đã đi xuống giường, trải qua lần này điều thức, nàng cảm giác lại hảo một ít. Nhị sư phụ, ta đưa ngài đi ra ngoài, không cần. Không đợi Tô Linh Tiểu lại đây, Mạc Viêm Nam đứng dậy đi tới cửa mở ra môn. Một mở cửa Mặc Viêm Nam liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, Mặc Thành Điền kêu một tiếng cũng không gọi lại, bởi vì không yên lòng Mặc Viêm Nam liền như vậy rời đi, sợ hắn giống lần trước đi đường cũng vô pháp đi. Mặc Thành Điền đang hỏi vài câu Tô Linh tiểu tình hôm sau, đi theo vội vàng đi rồi. Nhìn Mặc Thành Điền thân ảnh đi theo biến mất ở tầm mắt, Tô Linh tiểu liền đóng cửa lại, biểu tình cô đơn ngồi ở Mặc Viêm Nam ngồi quá tích địa phương. Nàng đã có đại sư phụ, cũng khó trách nhị sư phụ đối nàng tránh còn không kịp. Một khắc đều không muốn cùng nàng nhiều đãi. Là nàng không tốt, rõ ràng đáp ứng rồi muốn vông, lại vẫn là muốn lo được lo mất. Vì tránh cho bị càng thêm chán ghét, mỗi lần mặc viêm nam lại đây, Tô Linh Tiểu đều cùng kính bảo trì khoảng cách, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành điều tức. Thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, Tô Linh Tiểu ở điều tức thời điểm, rõ ràng cảm giác được đại địa ở đông đưa, đi ra ngoài vừa thấy, sơn bên kia có yên. Mà sơn chính là mật thất nơi, cũng chính là hiện tại đại sư phụ cùng tứ sư phụ nơi vị trí. Trường 579 Trong lòng nôn nóng, cũng không kịp tự hỏi, Tô Linh tiểu chạy tới mật thất Chờ mặc viêm nam phản ứng lại đây, liền như vậy nhìn Tô Linh tiểu bay nhanh hắn tầm mắt Hắn hiện tại không có linh lực, còn phải tâm bụng, liền tính vội vã muốn qua đi Lại cũng chỉ có thể thả chậm bước chân hướng mật thất bên kia đuổi Mặc thành điền đi vòng vèo liền thấy mặc viêm nam lược hiện vụng về theo ở phía sau Mặc viêm nam đón nhận mặc thành điền ánh mắt, có chút bực bội mà nhấp một chút môi Ca, ta mang ngươi qua đi Mạc thanh điền thu hồi tầm mắt liền nâng ở Mạc viêm nam cánh tay, mang theo Mạc viêm nam phi thân đi trước. Mặc viêm nam rất tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn cái này tốc độ chạy tới nơi liền chậm, đành phải cương mặt tùy ý mặc thanh điền nâng mang đi. Tô Linh Tiểu đến thời điểm, nghe được một trận ầm vang thanh, không kịp đi vào, ngọn núi này liền trực tiếp tạc ra một cái khẩu tử. Mạc Việt tân phi thân mà ra, mặc khúc trực theo sát sau đó. Đương nhìn thấy mặc Việt tân cả người mạo màu đen ma khí, Tô Linh Tiểu liền biết đã xảy ra chuyện Nguyên tưởng rằng có đại sư phụ ở tứ sư phụ bên người, giúp đỡ tứ sư phụ tinh lọc ma khí, nhất định sẽ cùng đại sư phụ giống nhau có thể thành công. Nhưng hiện tại xem ra, tứ sư phụ trên người ma khí càng đậm, đã ở ma hóa bên cạnh. Hơn nữa, tứ sư phụ đối diện đại sư phụ vung tay đánh nhau, đại sư phụ có điều cố kỵ bị động tiếp theo chiêu, mà liền ở nàng phi thân tới gần thời điểm, liền như vậy nhìn đến đại sư phụ bị tứ sư phụ phi kiếm gây thương tích. Vô số thanh kiếm chạy như bay tứ sư phụ cùng đại sư phụ bên người. Xem đến tô linh tiểu hái hùng kiếp vía Mắt thấy càng sắc bén kiếm muốn đâm chúng mặc viêm nam, tô linh tiểu gân cổ lên hô to, tứ sư phụ. Dừng tay. Mặc Việt tân nhiễm ma khí đôi mắt hiếp lại, thật sự ngừng tay, cũng quay đầu nhìn về phía tô linh tiểu. Dừng lại thế công, mặc khúc trực che lại ngực, ở phun ra một búng máu sau, như như diều đứt dây đi xuống bay xuống. Đại sư phụ. Thấy mặc khúc trực như thế, tô linh tiểu liền càng thêm nóng nổi, đại sư phụ chịu thường trình độ muốn so nàng tác cho rằng nghiêm trọng rất có thể ở trong mật thất đại sư phụ liền bị thương, cũng may nàng ly đại sư phụ còn tính gần, vận khởi linh lực ở nửa rỗng ruột mà tiếp được đại sư phụ ôm hắn eo rơi xuống. đại sư phụ ngài thế nào? tô linh tiểu đau lòng không thôi, khẩn trương mà phải cho mạc khúc trực bắt mạch. Mạc khúc trực lắc lắc đầu, dựa vào tô linh tiểu suy yếu mở miệng, không đáng ngại, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm tứ sư đệ bình tĩnh trở lại. tự cấp mạc khúc trực đem xong mạch, biết được tuy rằng có bị thương, nhưng mạch tượng còn tính vững vàng. Tô Linh Tiểu lúc này mới hơi chút tiến tâm, điểm số lẻ nói, đại sư phụ ngài tạm thời ở chỗ này, tứ sư phụ sẽ như vậy cùng ta có rất lớn quan hệ, ta đi khuyên tứ sư phụ. Nhìn đầy người ma khí mặc Việt Tân, mặc khúc trực nhẹ giọng thở dài một hơi. Hảo, hiện giờ cũng chỉ có thể cho ngươi đi thử xem, tứ sư đệ ý nan bình, trong lòng có tích tụ, xa so với ta cho nên vì muốn nghiêm trọng, tiểu kiểu tâm điểm. Mặc Việt Tân lúc này đã phi lạc, cũng hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới. Tô Linh tiểu tự cấp Mặc Khúc Trực một cái yên tâm ánh mắt sau, liền bung lỏng ra Mặc Khúc Trực, hướng tới Mặc Việt Tân Tâm địa đi qua. Tựa hồ là nhìn thấy nàng đi qua đi, Mặc Việt Tân dừng bước chân, liền như một con tùy thời mà động hùng thú ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Mặc Việt Tân cái này hành động, đối Tô Linh tiểu tới ngược lại là cái hảo dấu hiệu, ít nhất tứ sư phụ không có giống công kích đại sư phụ như vậy công kích nàng, hơn nữa tựa hồ không có muốn công kích nàng ý tứ, còn dừng lại bước chân đem lực chú ý đều đặt ở trên người nàng. Tựa hồ là, chờ nàng qua đi. Lúc này, Thứ Sư Phụ trên người hơi thở hốn độn lại khủng bố. Tô Linh Tiểu theo bản năng mà ngừng một chút bước chân. Vì thế, Mạc Việt Tân liền mị một chút đôi mắt, trên người là hơi thở càng thêm thô bạo. Nhưng không đợi Mạc Việt Tân tiến lên, Tô Linh Tiểu một lần nữa cất bước đi qua. Thằng đến chỉ còn lại có chỉ có một bước chi cách. Thứ Sư Phụ, ta tới, cùng ta trở về hảo sao. Tô Linh Tiểu liền hướng tới Mạc Việt Tân vươn tay bởi vì lúc này hỗn độn hơi thở ở bọn họ trung quanh nổi lên phòng cỏ xanh rào giật vàng tô linh tiểu tóc dài loạn vũ váy áo phiên phi. Mạc việt tân không có lời nói thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tô linh tiểu xem qua một hồi lâu sau Mạc việt tân trong mắt ma khí mới tiêu tán một ít ta thích hơi thở của ngươi giống như trong đêm đen mánh thú trầm thấp tiếng hô tô linh tiểu có loại bị mánh thú nghe thấy khí vị bị thừa nhận cảm giác thứ sư phụ ngươi nhìn kỹ xem ta là ai sợ mặc việt tân lần nữa cuồng táo động thủ Tô Linh Tiểu tận lực phóng thấp thanh âm, Ngự Trung mang theo Trần An. Người thanh âm rất êm thay. Nghe được thanh âm này, hắn trong thân thể cuồng táo thô bạo được đến Trần An. Tứ sư phụ muốn nghe cái gì, ta đều có thể cho ngươi nghe. Tô Linh Tiểu hơi hơi sững sùi sau, lại hướng tới Mặc Việt Tân đến gần rồi một bước. Tứ sư phụ tình huống hiện tại thực không lạc quan, tùy thời sẽ hoàn toàn nhập ma. Loại cảm giác này nàng nhất rõ ràng bất quá, nhưng tứ sư phụ lại nhớ rõ nàng thanh âm, liền như phát cuồng mánh thú đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Quá vãng, tứ sư phụ luôn là có thể chọc giận nàng làm nàng bực bội, nhưng cứu nàng với khó xử có tứ sư phụ, hộ nàng chu toàn có tứ sư phụ, vì nàng đánh đàn chính là tứ sư phụ, tứ sư phụ ấy chọc bực nàng, lại chưa từng chân chính thương tổn quá nàng, ngược lại là nàng làm tứ sư phụ ma khí quấn thân, có tâm ma. Mặc Việt Tân tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Linh tiểu, đương thấy rõ nàng khuôn mặt, liền giơ tay vuốt ở nàng gương mặt. Thật xinh đẹp mê tha mặt, ta thích. Bị như vậy khen, Tô Linh tiểu ngược lại có chút không được tự nhiên nhưng cũng không có cự tuyệt vũ về tay nàng. Cuối cùng này chỉ tay dừng ở nàng trên môi, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt dần dần dài. Ta nhớ tới nó hương vị, ta thức thích. Như là nhớ lại cái gì mỹ vị đồ vật, mặc Việt tân tả tả mà gợi lên khoẻ môi, lưỡi. Tiêm đảo qua nội răng. Liên giống như một con sóc khai ăn đoài thú. Nhưng ở mặc Việt tân có động tác trước, tô linh tiểu dơ tay bưng kín mặc Việt tân miệng. Thứ sư phụ, ngay hiện tại không thể động bất luận cái gì ý niệm Một khi động thu không được, ma khí có thể phóng đại không chỉ là chấp niệm, phẫn nộ, oán hận, cũng có thể phóng đại tám vọng. Cho nên, ở bắt đầu phía trước nàng liền phải tiên hạ thủ vi cường. Mặc Việt Tân màu bạc mặt nạ mày kiếm ngưng lên, âm trầm mặt lộ ra không vui biểu tình. Chỉ cần tứ sư phụ hảo lên, ngươi muốn thế nào liền thế nào, hảo sao? Tô Linh tiểu phóng nhu tiếng nói. Mặc Việt Tân nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, dối tay bắt lấy Tô Linh tiểu thủ đoạn, như trường răng nhanh thú loại cắn một ngụm tay nàng trưởng. Bàn tay lưu lại nhàn nhạt dấu răng, Mạc Việt Tân mới lại lần nữa mở miệng, là Kiều Nhi hương vị. Tô Linh Tiểu. Có chút xấu hổ, cũng may đại sư phụ cách khá xa không có nghe được. Bất quá, tứ sư phụ cuối cùng là nhận ra nàng, Ly Trấn An hắn lại tiến một bước. Nhưng không đợi Tô Linh Tiểu mở miệng, liền nghe được Mạc Việt Tân tiếp tục nói, ta đây có phải hay không thêm? Kiều Nhi chân. ân, Nàng chân. Mạc Việt Tân rũ mắt nhìn trầm chầm, chầm Tô Linh Tiểu chân, lộ ra tả khí cười. Thật xinh đẹp chân, vì sư thích. An mặc dày chân, bị tứ sư phụ như vậy có xuyên thấu tính ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Linh tiểu tức khắc cảm thấy lòng bàn chân tâm tê dại. Cũng nhớ tới, nàng từng bị tứ sư phụ chọc giận hạ sở nói, muốn cho nàng chạm vào hắn, trừ phi tứ sư phụ có thể trước quỳ xuống tới thêm nàng chân. Đó là lửa giận hạ xúc động nói, bên trong hỗn loạn khiêu khích nhục nhã. Nàng cũng biết cao cao tại thượng, trong mắt vô tha tứ sư phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nàng như vậy cũng chỉ là làm tứ sư phụ cũng bực bội cho hắn tự tìm phiên phức. Nhưng hôm nay, bị nhắc tới. Hơn nữa tứ sư phụ ánh mắt, tựa hồ thật thật sự. Chuyện đó tứ sư phụ ngài đừng thật sự, bất quá là ta nhất thời khí lời nói, vô luận ta với ngài là cái gì thân phận, đều không thể làm ngài làm loại chuyện này. Mặc Việt tân không có lời nói, chỉ là nhìn tô linh tiểu câu môi cười. Tô linh tiểu bị xem đến ra đầu tê dại, liền đem rỗi tay hướng mặc Việt tân trước mặt đưa vào một ít, tứ sư phụ, ngài trước cùng ta trở về. Nơi đó ta sẽ không lại trở về. Ân, không đi mật thất, ta mang ngài hồi ngài phòng. Tứ sư phụ đem nàng mang ra mật thất, hiện giờ tứ sư phụ không muốn hồi mật thất, nàng cũng sẽ không mạnh mẽ đem hắn đưa vào đi. Mật thất nơi đó chung quy là áp lực, tứ sư phụ đã thử qua ở nơi đó tinh lọc ma khí, nhưng là ngược lại sinh ra phản tác dụng, không đi cũng thế. Được đến tô linh tiểu hứa hẹn, Mạc Việt Tân mới đưa tay đặt ở tô linh tiểu trong lòng bàn tay. Giống như đem chính mình giao cho nàng. Hắn ý thức cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thập phần tín nhiệm trước mắt nữ nhân này, nguyện ý ấn nàng sở làm. Nam trụ mặc Việt tân tay sau, Tô Linh Tiểu trong lòng cuối cùng là kiên định một ít. Tứ sư phụ còn chưa tới hoàn toàn đánh mất lý trí trình độ. Bên này có tiến triển, Tô Linh Tiểu liền quay đầu nhìn về phía mặt khúc trực, tưởng nói cho hắn nàng thành công. Nhưng mà, Tô Linh Tiểu ánh mắt mới dừng ở mặt khúc trực trên người, tay nàng đã bị phản cầm, cũng lòng bàn tay nâng nàng cái hốt đem nàng vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu nhi là của ta, không chuẩn xem mặt khác nam tử. Tô Linh Tiểu buồn ở mặt Việt Tân một trận không nói gì, tứ sư phụ nên sẽ không không quen biết mặt khác sư phụ đi. Tứ sư phụ rốt cuộc ở mật thất đã xảy ra sự tình gì sẽ biến thành như vậy, lúc này rất tưởng hỏi đại sư ngay lúc đó tình huống, chính là tứ sư phụ hiển nhiên không muốn làm nàng xem đại sư phụ, tiêu càng đừng cùng đại sư phụ lời nói. Vì không chọc giận Mặc Việt Tân, Tô Linh Tiểu đành phải thuận theo mà muộn thanh nói hảo. Mà Mặc Việt Tân lúc này mới thả lòng lực đạo. Sau đó lôi kéo Tô Linh tiểu tay liền đi, phảng phất sợ nàng sẽ cướp đi dường Như. Tô Linh tiểu trong lòng lo lắng Mặc Khúc Trực thương thế, nhưng nàng phân thân thiếu phương pháp, đành phải trước đi theo Mặc Việt Tân đi. Đi theo đi thời điểm, thừa dịp Mặc Việt Tân không chú ý, Tô Linh tiểu trộm nhìn Mặc Khúc Trực, Mặc Khúc Trực chính nhìn nàng, ánh mắt vừa chạm vào nhau liền nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng ánh mắt nói cho nàng hắn không quan trọng, làm nàng hoàn tâm đi chiếu cố Mặc Việt Tân. Tô Linh tiểu đáp lại mà đối Mặc Khúc Trực nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó liền liễm hạ con ngươi thu hồi tầm mắt. Cái này tòa sơn cũng không cao, không có gai loạn thụ, xuống núi đảo cũng phương tiện. Xuống núi lộ chỉ có một cái, thế cho nên ở bọn họ tránh đi một khối thật lớn nham thạch sau, nhìn thấy mặc thành điển cùng mặc viêm nam. Không có nham thạch che khuất thị giác, bốn người đánh một cái đối mặt. Tô Linh tiểu ánh mắt trước tiên rừng ở mặc viêm nam trên người, nhị sư phụ là khi nào lại đây. Vừa rồi nàng đi quá cấp, đều không kịp cùng nhị sư phụ một tiếng, cũng cho rằng hắn cũng nhất định có thể kịp lại đã quên nhị sư phụ hiện tại không có linh lực. Mà khi cảm giác bên người xuất hiện sắc bén hơi thở, bắt lấy nàng tay tay tăng thêm lực đạo, nghiêng mắt vừa thấy, tứ sư phụ nguy hiểm mà hít mắt, trong mắt có sắc bén ý, cả người cơ bắp, mắt thường có thể thấy được căng chặt lên. Tô Linh Kiều lập tức thu hồi tâm tư, liễm hạ con ngươi không hề xem mặc Viêm Nam, lôi kéo mặc Việt Tân cùng mặc Viêm Nam nghiêng người mà qua. Nếu nàng lại đi chậm một chút, nàng hoài nghi tứ sư phụ lại sẽ động thủ. Hiện tại tứ sư phụ dễ giận dễ táo. Bảo xem ai đều là địch nhân nàng cần thiết sớm chút đem hắn mang về tại đây đoạn thời gian tận lực không cho hắn nhìn thấy mặt khác sư phụ nàng chính mình cũng tận khả năng không đi đụng vào hắn lật lân. cũng cũng may nàng lôi kéo tứ sư phụ liền tính tứ sư phụ đã như một con làm tốt công kích chuẩn bị giống được bánh thú nhưng vẫn là đi theo nàng đi rồi ở đi rồi một đoạn đường sau tô linh tiểu nghiêng đầu khẩn cầu mà nhìn mặc việt tân tứ sư phụ đáp ứng ta nhất định phải khống chế ma khí tinh lọc chúng nó dừng một chút tô linh tiểu nói tiếp Đặc biệt là hiện tại, ở cung nhị sư phụ đánh một cái đối mặt sau, tứ sư phụ liền vẫn luôn ở vào áp lực trạng thái, tùy thời đều sẽ bùng nổ. Mặc Việt Tân banh khỏe môi không có trả lời, ở nhìn đến kia dung mạo tuyệt mỹ nam từ khi, hắn liền khống chế không được, thiếu chút nữa liền phải đối hắn động thủ, ý niệm mãnh liệt đến hắn tay đến bây giờ còn ở hơi hơi phát run. Tô Linh Tiểu cũng xem ra tới mặc Việt Tân coi ở khống chế chính mình, chỉ là áp lực cũng không thể làm tình huống hào chút. Mà biện pháp tốt nhất là có thể rời đi tứ sư phụ lực chú ý. Vì thế, Tô Linh Tiêu ở rút về tay sau, liền nhón mũi chân phụng Mạc Việt Tân mặt hôn lên đi, một chút lại một chút. Chuyên chú lại nghiêm túc. Thẳng đến cảm giác được Mạc Việt Tân hô hấp tiệm trầm, đôi tay vây khốn nàng eo muốn phản hôn lên tới, Tô Linh Tiêu dùng tay bưng kín Mạc Việt Tân môi. Tứ sư phụ, hiện tại có thể đáp ứng ta sao? Mạc Việt Tân du mắt nhìn chầm chằm Tô Linh Tiêu môi, hậu phố lật lộn, ánh mắt nhiễm nồng đậm ám mang. "Hảo, ngươi nghĩ đến" Vi sư cái gì đều đáp ứng, nhưng ta hiện tại muốn. Biết Mạc Việt Tân muốn chính là cái gì, Tô Linh Tiểu lại lần nữa dùng tay che khẩn Mạc Việt Tân ngôi. Tứ Sư Phụ, ngươi không thể tưởng đi xuống, nay dừng ở đây. Mạc Việt Tân lập tức nhăn lại mày tâm, đây người đều là dục cầu bất mãn. Tô Linh Tiểu cũng thực bất đắc dĩ. Nàng bất đắc dĩ mới như vậy rời đi Tứ Sư Phụ lực chú ý, nếu là tiếp tục đi xuống, không chỉ có Tứ Sư Phụ sẽ mất khống chế, nàng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Vì không cho thật sự một phát không thể vãn hồi, Tô Linh tiểu đành phải căng ra đầu bông ra mặc Việt Tân, cũng lui về phía sau một bước. Cho nên, chúng ta đi về trước, kế tiếp ta sẽ bồi tứ sư phụ, cùng ngài cùng tu luyện. Thanh khẩn nghiêm túc mà xong sau, Tô Linh tiểu liền xoay thân, ở phía trước dẫn đường. Có thể đi vài bước, không nghe được phía sau có động tĩnh, liền quay đầu nhìn qua đi. Nhưng không chờ nàng hoàn toàn quay đầu, phía sau lưng liền dán lên một bộ lăn, năng thân hình. Tô Linh tiểu cả người cứng đờ. Cứng còn ở tại chỗ, thân thể bản năng, làm nàng bị năng liêu muốn đột nhiên đẩy ra mặc Việt Tân. Đặc biệt là ở cảm giác đến nào đó rất có tồn tại cảm độ vật, nhưng cái này ý niệm vẫn là bị Tô Linh Tiểu lập tức đánh mất. Ở ma hóa bên cạnh tứ sư phụ chịu không nổi một chút chọc giận, nàng chỉ có thể chấn an hắn động hắn không chê chính mình buông ra nàng. Tiểu nhi, mặc Việt Tân từ sau lưng đem Tô Linh Tiểu bao vây ở chính mình trong lòng ngực, lầm bẩm dùng chính mình cổ vướt ve Tô Linh Tiểu, vì cái gì luôn là như vậy cha Tấn Vi Sư. Chương 580. Mặc viêm nam đứng ở tại chỗ, trầm khuôn mặt, mắt nhìn thẳng nhìn trầm chầm, chầm phía trước, trong tay háo tay tắt chậm rãi nắm chặt thành quyền. Đánh cái đối mặt, nhưng nàng lại nắm tứ sư đệ tay, từ chính mình trước mặt mặt vô biểu tình mà đi qua. Nhất đáng giận chính là, có lẽ chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng, bụng bắt đầu chịu đau. Mặc thành điền nguyên muốn đi đỡ mặc khúc trực, rốt cuộc đại sư huynh chịu không nổi không thương, nhưng mới phải đi liền thấy mặc viêm nam sắc mặt trắng bệnh, cái chán có mồ hôi lạnh toát ra tới Tắc có chút bị kinh hách tới rồi. Ca, ngươi bụng có phải hay không? Lại đau. Mặc viêm nam cắn răng vấy vây tay, thanh âm khô khóc suy yếu, không quan trọng, ngươi đi trước đỡ đại sư mình, sau đó lại đưa ta đi ngũ sư đệ nơi đó. Không cần đỡ ta, tam sư đệ ngươi trước đưa nhị sư đệ xuống núi. Lúc này, mặc khúc trực đã đã đi tới, lời nói gian che lại ngực hò khan vài tiếng. Mặc viêm nam như mày, thứ sư đệ cũng thật hạ thủ được. Không chắc hắn, thứ sư đệ ý thức không thanh tỉnh. Mạc Viêm Nam tắc hừ lạnh một tiếng, ta thấy thế nào hắn thanh tỉnh thực. Tứ sư đệ không phải rất rõ ràng mà nhận ra Tô Linh tiểu sao, còn một bộ rất sợ có bất luận kẻ nào sẽ cùng hắn đoạt giống nhau, nhớ tới tứ sư đệ ánh mắt, hắn hiện tại còn lưng lạnh cả người. Tứ sư đệ ánh mắt rõ ràng là thú loại ánh mắt, hung ác độc bá, nhìn chằm chằm hắn tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ nào lên tới cùng hắn căn xé. Xem Mạc Viêm Nam nghiến răng nghiến lợi ánh mắt, mà khúc trực không có lại lời nói, không tiếng động cười cười sau đi ở phía trước xuống núi. Sự tinh phát triển trở thành như vậy, bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bởi vì bụng lại đau lợi hại, mặc thành điền đem mặc viêm nam đưa tới mặc giang nhuận bên kia sau, làm hắn nằm ở trên giường. Mặc giang nhuận lại đây đem song mạch sau, nhíu lại một chút giữa mày sau khẽ mở môi mỏng, này mấy nhị sư minh chẳng lẽ còn không cùng nàng, làm nàng độ điểm mà khí cho ngươi. Ngay vậy, mặc viêm nam vẫn khai đầu. Làm hắn cái gì, có cái gì tốt, hung chi vào cửa nàng liền trốn đến rất xa. Môi đều là một câu làm phiền nhị sư phụ liền nhắm mắt lại tu luyện. Đáng chết, hắn còn phải hoài nàng hài tử. Lúc này hắn hẳn là sờ sờ bụng chân an, làm trong bụng hai cái an phận điểm, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có tâm tình. Nhớ tới nàng lôi kéo tứ sư đệ từ chính mình trước mắt đi ngang qua nhau, bụng chính là đau hắn cũng không nghĩ chạm vào một chút. Mặc viêm nam không rên một tiếng, mặc giang nhuận nhẹ dọng hướng mặc thành điển hiểu biết tình huống. Ở hiểu biết ngọn nguồn sau, mặc giang nhuận một lần nữa đi tới mặc viêm nam mép Mạc Giang nhuận thanh lánh khuôn mặt hơi mang quân thái, dùng quyền chống môi nhẹ giọng ho khan một tiếng sau khuyên nhủ: Nhị sư huynh, tứ sư huynh hiện tại tình huống đặc thù, ngươi cũng đừng quên trong lòng đi. đến nỗi. Ku ku. Mạc Giang nhuận giọng nói không thoải mái, ho khan vài tiếng, ánh mắt dừng ở mặt Viêm Nam trên bụng. Bọn họ yêu cầu Trần An, nhị sư huynh ngươi vẫn là không cần miễn cưỡng chính mình, chịu đựng đau đớn ai đều không tốt. Đúng vậy, ca ngươi đừng nóng giận. Cái gì sinh khí? Ai ta sinh khí? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Sợ mặc viêm nam khí hư thân thể, ở mặc Giang nhuận song sau, mặc Thành Điền nhìn mặc viêm nam bụng lo lắng mà tiếp thượng lời nói, nhưng là không thể mặc Thành Điền xong, đã bị mặc Giang nhuận đánh gãy. Lo lắng mặc viêm nam càng khí, mặc Thành Điền im tiếng nhìn về phía mặc Giang nhuận. Mặc Giang nhuận cũng thực khó xử. Nguyên tưởng rằng nhị sư huynh tổng hội nghị thông suốt, đặc biệt là ở đã có thai tình huống, nhưng trước mắt xem ra, nhị sư huynh trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mẹ ở trong đó đến bây giờ đều không thể lộ minh bạch. Ở bất đắc dĩ than nhỏ một hơi sau, Mạc Giang nhuận dùng mát lạnh giọng nói nói, nhị sư huynh không ngại tính hạ tâm tới ngẫm lại vì cái gì tứ sư huynh sẽ như vậy, ngươi vì sao trong lòng sẽ có không mau? Mạc Viêm Nam túc khẩn mi, hắn hoàn toàn tính không dưới tâm tới. Tứ sư huynh đi không ra tâm ma, rất lớn nguyên nhân bởi vì nhị sư huynh ngươi, nhị sư phụ ngươi còn không có phát hiện sao. Ta! Mạc Viêm Nam buồn bực mà nhìn Mạc Giang nhuận. Mạc Giang nhuận mặt cứng đở, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ rõ ràng? Nhị sư phụ nên uống dược. Bách lý lưu vân từ ngoài phòng đi vào tới, đem chén thuốc đốc mặc viêm nam trước mặt. Người được quen thuộc khó nghe hương vị, mặc viêm nam mặt nhíu lại, thật sự không muốn lại uống, nhưng lại không thể không uống, đành phải tiếp qua đi, một ngụm rất hạ. Nhưng bách lý lưu vân cầm không chén không có lập tức rời đi, mà là sử mép giường muốn nói lại thôi. Mặc viêm nam vốn là trong lòng bực bội, thấy bách lý lưu vân cái dạng này, liền tức giận mà làm hắn có chuyện mau, đừng xử tại nơi này. ở mặc viêm nam căm tức nhìn hạ Bách Lý Lưu Vân rụt một chút cổ, thở dài chuyển qua thân. Bách Lý Lưu Vân hiển nhiên là có chuyện, lại là thở dài lại là lấp đầu, Mạc Viêm Nam hỏa khí một chút liền lên đây. A, Bách Lý Lưu Vân mở mịt nhìn về phía Mạc Viêm Nam. Mạc Viêm Nam meo lại đôi mắt, cắn răng nói, Người tốt nhất cho ta rõ ràng, nếu không. Tư! Thấy Mạc Viêm Nam ôm bụng đảo hút không khí, Bách Lý Lưu Vân sợ hãi. Nhị sư phụ, ngài ngàn vạn đừng kích động, ta còn không được sao. Bách Lý Lưu Vân chân tay luống cúm mà An ủi mặc Viêm Nam. ở Mạc Viêm Nam đột nhiên nâng lên con người khi lập tức bình tĩnh xuống dưới. là cái dạng này. vừa rồi, ta ở bên ngoài nghe được Ngũ sư phụ nói, liền tưởng. nhị sư phụ ngài như thế nào liền không hiểu. lén nhìn Mặc Viêm Nam liếc mắt một cái, Bách Lý Lưu Vân vốn là nhược thanh âm, liền càng ngày càng thanh. Mặc Viêm Nam cắn răng, bởi vì đau bụng không ra lời nói tới, cũng chỉ là trừng mắt Bách Lý Lưu Vân. nhị sư phụ, ngài ngàn vạn đừng tức giận. Người mang thai là khí không được, đối thai nhi không tốt. Bách Lý Lưu Vân cách không theo mặc viêm nam ngực, cái này làm cho mặc viêm nam càng thêm hòa đại. Quen một chút tay tính toán Bách Lý Lưu Vân động tác, ngươi chính là muốn cùng ta cái này. Đúng vậy. Bách Lý Lưu Vân bắt lấy chính mình tay háo, có chút ngượng ngùng âm thanh động đất giải thích nói, ta chỉ là không rõ, nhị sư phụ rõ ràng là để ý cùng thích tẩu tử, thậm chí nguyện ý như vậy gian nan vì tẩu tử hoài hài tử, nhưng ta không nghĩ ra chính là vì cái gì ngài mỗi lần luôn là đối nàng như vậy hung cấp tẩu tử xem sắc mặt ngài phải biết rằng chủ tử hắn ngầm hạ như vậy nhiều công phu cũng chưa chiếm được tẩu tử niềm vui chủ tử hắn cấp nha hiện tại bị ma khí ảnh hưởng sẽ ba chiếm tẩu tử không bỏ một chút đều không kỳ quái một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đem nói xong sau bách lý lưu vân ủy khuất mà nhìn về phía mặt viêm nam nhị sư phụ sở không cần là chủ tử cầu không đến chủ tử như vậy tâm cao khí ngạo, trong lòng khảm khẳng định không qua được hắn muốn là không có tư cách sen mồm, nhưng là ngũ sư phụ quá huyền chuyển, nhị sư phụ hiển nhiên không có minh bạch. Ai ta thích mặc viêm nam quấn đỏ mặt, lời nói đến bên miệng không nổi nữa. Nếu là không thích vì cái gì cam tâm tình nguyện hoài tẩu tử hài tử, chúng chi lấy nhị sư phụ ngài tu vi, lúc trước muốn cử tuyệt tẩu tử nhiều đơn giản. Đủ rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Mặc viêm nam trột dạ mà hướng tới Bách Lý Lưu Vân quát bảo ngưng lại, sau đó sườn xoay người mặt hướng bên trong không hề lên tiếng. Bách Lý Lưu Vân không để yên nói ngạnh sinh sinh mà đổ ở hết hầu, hắn không nên lại liêu, nhưng nhìn mặc viêm nam bóng dáng, Bách Lý Lưu Vân nắm nắm vào áo, rời đi trước lại thanh mà một câu, rốt cuộc là nhị sư phụ ngài đem tẩu tử đẩy ra đi, chủ tử cũng chỉ là nhặt lẩu, được thời cơ. Càng nghĩ càng vi chủ tử cảm thấy chua sót, nhưng chủ tử nào yêu cầu hắn đồng tình đáng thương, nếu lời này nếu như bị chủ tử nghe được, hắn cổ không được chuyển cái vòng. Cảm thấy cổ lạnh cam cam, Bách Lý Lưu Vân đánh một cái run run cười mà. Ta ở hầu ngôn loạn ngữ, các sư phụ đường chưa từng nghe qua hảo. Mặc viêm nam cứng đờ phía sau lưng, tâm thần dần dần tự do, ánh mắt trở nên tan dã. Cho nên, là hắn một tay đem nàng đẩy cho tứ sư đệ. Cẩn thận hồi tưởng. Nhớ tới tô linh tiểu ánh mắt. Lần lượt tu ám, lần lượt thất vọng, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua những người khác trên người, không hề chuyên chú với hắn. Mặc viêm nam bừng tỉnh, trái tim tắc như là bị một bàn tay gắt gao nhéo. Nguyên lai. Like. Hắn đâu chỉ là đem nàng đẩy cho tứ sư đệ, còn có đại sư huynh. Đại bách lý lưu vân đi rồi. Mặc Giang nhuận hơi hơi thở dài một hơi sau, chụp một chút mặc viêm nam bả vai. Nếu nhị sư huynh chân chính buông thành kiến, buông dáng người, hết thể đều sẽ không giống nhau. Tâm tư bị xuyên qua, mặc viêm nam cương thân thể vẫn là không có lời nói. Lúc này hắn không biết nên cái gì, cũng không ra lời nói tới. Kia mèo hắn trái tim tay, cũng nắm hắn lết hầu, làm hắn phát không ra một chút thanh âm tới. Nôn tận tại đây, Mặc Giang nhộn thu hồi tay sau. Liền đi chăm sóc ngồi ở một bên uống trà mặc khúc trực, nếu không phải biết trên người hắn có thương tích, quang xem hắn yêu nhã uống trà tư thế sẽ cho rằng hắn là ở phòng trà. Mặc thành điền vẫn là không yên tâm, đứng ở mặc viêm nam mép giường không chịu đi. Bị mặc thành điền bóng ma bao phủ, mặc viêm nam tưởng lựa chọn xem nhẹ, coi như nhìn không tới, nhưng là mặc thành điền tồn tại cảm sao có thể coi như hắn không ở, liền không ở nơi này. Vì thế, ở sau một lát, mặc viêm nam xoay người mắt vượng nhiễm buồn bực hỏa nhìn về phía mặc thành điền. Ngươi như vậy còn ở nơi này đứng, ta ta không có việc gì. Hắn chỉ là tâm tình không tốt, phi thường không tốt, xem ai đều không vừa mắt, đặc biệt là xử tại hắn mép giường, dùng hơi thở nghiền áp hắn. Ca, ngươi còn không có chân an bọn họ. Mặc thành điền ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mặc viêm nam bụng, chính là mặc viêm nam cùng hắn lời nói, cũng không có động một chút đôi mắt. Mặc viêm nam khỏe miệng cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại đây mặc thành điền nơi nào là quan tâm để ý hắn, hắn sở quan tâm bất quá là hắn bụng. Sát thực chính là bụng hai cái, càng sát thực chính là tô Linh Tiểu Hải Tử. Ngươi liền như vậy bọn họ. Ân, bọn họ là tiểu Kiều Hải Tử, ta phải chiếu cố bọn họ. Tức khắc, Mặc Viêm Nam một hơi đổ ở hết hầu. Vô ngữ mà nhìn Mặc thành Điền hít sâu một hơi sau, Mặc Viêm Nam mới một lần nữa tìm được rồi chính mình thanh âm. Ngươi làm này đó có ích lợi gì? Tô Linh tiểu nàng lại nhìn không thấy, còn không bằng còn không bằng tứ sư đệ trực tiếp đem người cấp ba chiếm. Nhưng Mặc Viêm Nam không đem tiếp theo nói đi xuống. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại hắn chính đem nàng đẩy cho tam sư đệ, chính mình thân đệ đệ. Kỳ thật, Bách Lý Lưu Vân không sai, nhị sư huynh có chúng ta vô pháp được đến, lại lần lượt thương tiểu Kiều tâm, cho nên, nếu nhị sư huynh ngươi sinh hạ hải tử vẫn là nói vậy, ta cũng sẽ cướp đi tiểu kiều Cái gì? Mặc viêm nam kinh ngạc không thôi. Gặp quỷ, hắn nghe được cái gì? Hắn đôi hết thể đều đờ đẫn, tự cao tự đại đệ đệ vừa rồi cái gì? Mạc thành điền ánh mắt rốt cuộc từ mặc viêm nam bụng chuyển qua hắn trên mặt, vô luận là ai đều không thể thương tổn Tiểu kiều, bao gồm nhị sư huynh ngươi, cho dù ngươi là ta ca. Tuy rằng mặc thành điền thần sắc không có gì biến hóa, nhưng mặc viêm nam vẫn là từ hắn trong mắt thấy được nghiêm túc nghiêm túc. Mặc viêm nam á khẩu không trả lời được, sừng sốt một hồi lâu mới biểu tình xấu hổ hỏi, ngươi, là khi nào đối tô linh tiểu nàng? Không biết, ta chỉ cần biết rằng nàng là ta nhận định người là đủ rồi. Nàng là duy nhất một cái làm hắn tưởng toàn tâm toàn ý đi đối nàng người tốt, có nàng tại bên người hắn mới có thể nhìn đến thế giới này sắc thái, cảm nhận được sinh mệnh sắc thái. Nhận định người. Tam sư đệ đã nhận định tô linh tiểu sao. Liên như đại sư huynh cùng tứ sư đệ sở định nàng giống nhau. Mặc viêm nam lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ cùng nàng chi gian bất đắc di chói định hôn khế, hoặc sẽ trở thành chân chính hôn khế. Mà tô linh tiểu hoặc sẽ là chân chính bị nhận định thê chủ. Một khắc đầu, ở phục mặc việt tân sau. Tô Linh Tiểu liền đem hắn mang về phòng. Cảm thụ được Mạc Việt Tân Như manh thú nhìn chầm chằm con ngồi tâm mắt, Tô Linh Tiểu bất động thanh sắc lấy tới hai cái cảnh lá hương bù cái đệm đặt ở trên mặt đất. Thứ Sư Phụ, chúng ta cùng nhau tu luyện. Mạc Việt Tân Dương một chút mi, ta cho rằng song hưu không phải như thế. Tô Linh Tiểu động tác một đốn, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, Tứ Sư Phụ nghĩ muốn cái gì đều viết ở trong ánh mắt. Hiện tại Tứ Sư Phụ giống như là một con bụng đói kêu vang dã thú. Càng như là một con tới rồi phát tình kỳ đói khát giá thú, thế cho nên tứ sư phụ nhìn chằm chằm nàng nhìn lên, nàng luôn có một loại mánh thu tùy thời sẽ nhào lên tới cảm giác. Tứ sư phụ, chúng ta tốt, trong khoảng thời gian này ta bồi người tu luyện, mặt khác, ngài cái gì đều không cần suy nghĩ. Thô Linh Tiểu lại lần nữa nhắc nhở. Hiện tại quan trọng nhất chính là, từ nàng ở tứ sư phụ bên người nhìn hắn, cũng làm tứ sư phụ tinh lọc ma khí, nhưng là cứ như vậy nàng bồi ở tứ sư phụ bên người kỳ thật phi thường nguy hiểm tùy thời đều sẽ ra lớn hơn nữa chẳng hướng. Việt tân, ân, tô linh tiểu theo bản năng mà ân một tiếng sau mới phản ứng lại đây tứ sư phụ chính là cái gì? tứ sư phụ, ngài là sư phụ ta, thẳng hơn ngài tên. về sau liền như vậy đều, tiểu nhi nhớ kỹ. mặc việt tân đánh gãy tô linh tiểu nói sau, chậm rãi tới gần nàng, cái chán cơ hồ để ở bên nho khi, thanh âm trầm thấp ám mách nói, hiện tại tiểu nhi có thể thử đều. việt tân, là tứ sư phụ tên. Cũng này đây làm, ngũ hành cùng này phương vị lấy được tên. Canh vị búa rượu chi kim, phương tây, tân cầm đầu sức chi kim, phương tây. Nhưng này hai chữ tạp ở hết hầu, tô linh tiểu như thế nào cũng phun không ra. Thứ sư phụ, ta. Mặc Việt tân hơi hơi nhăn lại mày tâm, hiếp mắt đuôi tới gần tô linh tiểu, thế cho nên bọn họ cái chán rán ở một khối. Tiểu nhi không nghe lời, người vi sư như thế nào phạt người hảo. Tô linh tiểu liễm hạ con ngươi tránh đi cùng mặc Việt tân ánh mắt nhìn thẳng nhưng mặc Việt Tân cũng không có bởi vậy từ bỏ, dùng đầu ngón tay khơi mào tô linh tiểu hầm dưới, từng bước ép sát, chỉ cần kiểu nhi tê vi sư liền hết thể kiểu nhi ý tứ làm, như thế nào, đều nghe nàng. Đối với như vậy dụ hoặc, nàng căn bản là không có cự tuyệt đạo lý, hiện tại khó nhất chính là làm tứ sư phụ nghe nàng. Tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Vì thế, ở vài lần há mồm không kêu ra tới sau, tô linh tiểu rốt cuộc miễn cưỡng hộp ra Việt Tân. Mặc Việt Tân hô hấp căng thẳng. Vì áp lực nào đó vô pháp tự khống chế đồ vật, liền dùng quyền chống môi, đều xem trọng trọng cắn chính mình nắm tay. Chương 581 đã bổ thượng. Thấy Mạc Việt Tân gắt gao cắn chính mình nắm tay, Tô Linh tiểu thanh ho khan một tiếng, quả nhiên là rất không được tự nhiên, ta còn là thói quen tiêu ngải. Mạc Việt Tân dõng dưng nâng lên con ngươi, buông nắm tay để nặng Tô Linh tiểu cái hốt nặng nghề mà hôn đi xuống. Nhưng nụ hôn này tuy rằng trọng, lại ngắn gọn. Mánh hôn một cái sau, Mạc Việt Tân hô hấp mang theo dải nặng chậm rãi rời đi Tô Linh tiểu môi cũng chống cái chán của nàng, này đại khái là ta nghe tốt nhất nghe, dù sao cũng là độc thuộc về ta. bởi vì ly đến gần, bị tỷ hô hấp xen lẫn trong cùng nhau, phân không rõ là của ai, mà mặc việt tân trầm thấp khàn khàn thanh âm dừng ở nàng trong thai, làm tô linh tiểu lỗ thai một trận tê dại, trong lòng phảng phất đi theo run một chút, nhưng đồng thời có ẩn ẩn khổ sở. thứ sư phụ hắn, hảo, ta đã biết. ấn xuống trong lòng khó chịu, tô linh tiểu cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới, cũng thối lui một ít. Ý bảo Mạc Việt Tân ngồi xuống. Mạc Việt Tân nhìn chăm chú vào Tô Linh Tiểu, nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi ngồi xuống. Tô Linh Tiểu thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám đại ý, ở nhắm mắt lại tu luyện trước, cố ý một câu, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, chỉ cần ngài yêu cầu ta vẫn luôn sẽ bồi ngài. Mạc Việt Tân nhắm lại hai tròng mắt mở một cái phùng, bất động thanh sắc mà nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái sau một lần nữa nhắm lại. Ma khí phụ thuộc vào tha vô pháp tự khống chế chấp niệm, đương buông khi liền không hề sẽ bị ma khí sở chủ đạo. Mặt trời lặn tây trầm, màn đêm buông xuống mạc lạng yên tới. Tô Linh tiểu mở mắt, cũng rõ ràng cảm giác được bên người Mạc Việt Tân trên người ma khí có bị không chế thế. Xem ra thật là hữu dụng, cũng chứng thực tứ sư phụ sẽ như vậy cũng là nàng nguyên nhân. Tinh lọc trên người ma khí sẽ tiêu hao rất nhiều, chờ Mạc Việt Tân mở thời điểm, đã là cả người mệt mỏi. Tô Linh tiểu sớm đã ở một bên chờ, cho nên ở Mạc Việt Tân mở to mắt thời khắc đó, liền đưa lên thủy. Mạc Việt Tân ngửa đầu uống xong, sau đó chiều tô linh tiểu thân ở cánh tay. Tô linh tiểu tưởng cho nàng ly nước liền tưởng tiếp nhận, nhưng Mạc Việt Tân lại lắc lắc đầu, chân ma khởi không tới, liền làm phiền thê chủ ôm tứ sư phụ lên. Tô linh tiểu thực sự chố mắt một chút, nàng lạ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng tàn nhẫn bá đạo tứ sư phụ yêu cầu người ôm. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng tứ sư phụ nhu nhược đến vô pháp đứng lên. Nhưng vô luận có phải hay không tứ sư phụ cô y yếu thế, vẫn là chân chính khởi không tới nàng đều sẽ không vô pháp tự tuyệt. Lại đi phía trước một bước đến gần sau, Tô Linh tiểu túi người con lưng, xuyên qua Mạc Việt Tân khuỵu tay đem hắn ôm nâng lên, Mạc Việt Tân cũng thập phần phối hợp chủ động, bị bế lên hảo liền ôm Tô Linh tiểu cổ. Nay cũng dẫn tới Tô Linh tiểu cổ hoàn toàn ở vào cứng đờ. Vất vả Kiều Nhi, bất quá cảm giác vẫn là thực không tồi. Mạc Việt Tân liền thoải mái mà dựa vào Tô Linh tiểu đầu vai, nhưng là nếu là cảm thấy trọng liền phóng ta xuống dưới. Tứ sư phụ cũng không phải thực trọng. Nàng cũng không phải không có tu vi bình thường nữ tử, chính là vẫn luôn ôm tứ sư phụ đều không phải vấn đề, chính là tứ sư phụ muốn so nàng cao hơn rất nhiều, hoành ôm tứ sư phụ cũng là rất dài, nàng như vậy ôm tứ sư phụ, nhất định thoạt nhìn như là một cái hài tử ôm một cái so với chính mình đại gia rất nhiều tới món đồ chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có vẻ vụ bề. Tiểu nhi vì cái gì không lời nói, ngươi nếu là không vui. Ta vui, ngài đừng nghĩ nhiều. Tô Linh Tiểu vội vàng trả lời. Sau đó đem Mạc Việt Tân đặt ở trên giường sau mới mang theo thẹn thùng nói: "Ta chỉ là cảm thấy như vậy đem ngài là mạo phạ ngài, rốt cuộc ngài là sư phụ ta, ngày xưa." Đến ngày xưa, Tô Linh tiểu không lại đi xuống, rốt cuộc hiện tại tứ sư phụ cùng ngày xưa tứ sư phụ kém quá, bọn họ ở chung cũng hoàn toàn bất đồng. Mạc Việt Tân nằm ở trên giường khép hờ mắt, vài phần mệt mỏi vài phần lười biếng, khỏe môi tắt treo cười như không cười độ cung. Kiêu Kiều Nhi cảm thấy là hiện tại hảo, vẫn là qua đi. Theo Mạc Việt Tân hỏi chuyện, Tô Linh tiểu cảm thấy không khí trở nên càng thêm quỷ dị lên. Hơn nữa, mặc danh mà, suy yếu tứ sư phụ cho nàng một loại dẫn người mơ màng phong không tình, thế cho nên làm nàng hô hấp khẩn trương. Tiểu nhi đắp không được cũng không quan trọng, hơn nữa ta đã biết kiểu nhi suy nghĩ. Mặc Việt tần vô vô sơn giường, tới, tiểu nhi đi lên bổi ta ngủ một lát. Dương đủ đại, chỉ là nàng còn không có cùng tứ sư phụ cùng ngủ quá, lấy nàng tầm mắt xem qua đi, tứ sư phụ giống như là một con đang ở ngủ gật mánh thú. Nếu bị không kinh hại nhiều đến, liền sẽ phát lại đây. Lúc này đã là buổi tối, phòng trong dạ Minh Châu phát ra khiết tỉnh Quang Huy, nhưng giường sườn ánh sáng tương đối là tối tăm. Một cái bị bóng ma bao phủ vị trí, tràn ngập không biết. Cho nên, Tô Linh Tiểu không có trước tiên gật đầu đi lên, mà là do dự. Mặc Việt tân màu bạc mặt nạ hạ đỉnh mày nhíu lại, chờ ta ngủ rồi, Tiểu Nhi muốn đi nơi nào đều có thể. Bao gồm đi tìm nhị sư huynh bọn họ. Tô Linh Tiểu lắc lắc đầu, ngay sau đó ngồi ở mép giường thoát khởi Ta cũng không phải bởi vì cái này mà do dự, mà là có khác suy xét. Đến nỗi cái gì suy xét, Tô Linh Tiểu không có minh. Đem giày đặt ở mặc Việt tân giày bên sau, Tô Linh Tiểu đối mặc Việt tân một câu mạ phạm, liền nằm tới rồi giường sườn. Rốt cuộc, mặc Việt tân minh bạch lại đây nàng suy xét là cái gì? Tiểu nhi là sợ cầm giữ không được, mới không dám đi lên. Thiếu chút nữa bị nước miếng ngẹn đến, Tô Linh Tiểu ho khan một tiếng sau rời đi đề tài, ta trước mắt còn vô pháp nhắm mắt lại ngủ, bốn sư. Việt Tân, ngày trước ngủ, ta lại ở chỗ này thủ ngài. Nghe được Tô Linh Tiểu kịp thời dừng chuyện, tiêu chính mình tên, Mạc Việt Tân lộ ra vừa lòng cười. Thức hảo. Điểm một chút Tô Linh Tiểu chót mũi sau, Mạc Việt Tân mỉm cười mở miệng, còn có, về sau không cần lại dùng ngài xưng hô ta, rốt cuộc nào có thể chủ đối phu quân như vậy xưng hô. Hảo. Cùng Mạc Việt Tân đối diện áp lực pha đại, Tô Linh Tiểu chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Được đến cảm thấy mỹ mãn sau khi trả lời. Mạc Việt Tân lại vô pháp ngăn cản buồn ngủ, tiến đến Tô Linh tiểu cổ, một tay ôm nàng liền lâm vào ngủ say. Tô Linh tiểu túi đầu nhìn mắt nhắm mắt lại mỉm cười Mạc Việt Tân, đột nhiên cảm thấy, tứ sư phụ ngủ thật sướng ngoan. Bởi vì nàng vô pháp nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào nóc giường cũng không có gì đẹp, ở ăn không ngồi rồi hạ, Tô Linh tiểu tầm mắt lại lần nữa dừng ở Mạc Việt Tân trên người. Tứ sư phụ hiện tại mang chính là màu bạc mặt nạ, chỉ che khuất nửa khuôn mặt, nhìn kỹ tứ sư phụ hạ nửa khuôn mặt hình dáng thực cực hảo. Làn da càng là tốt quá mức, trắng non không tì vết, môi lực mỏng, gợi lên lên khi có cổ hoài hoài tà khí. Cũng không biết tứ sư phụ này màu bạc mặt nạ hạ có phải hay không còn mang theo kia trương màu đen mặt nạ, nàng nhớ rõ tứ sư phụ phía trước ở làm bộ bách lý lưu vân khi, cố ý bắt lấy quá này trương màu bạc mặt nạ, nhưng màu bạc mặt nạ hạ lại còn có một trương màu đen mặt nạ, còn chỉ có nàng có thể tháo xuống. Nhìn nhìn, Tô Linh tiểu không cấm có chút tò mò, vì cái gì tứ sư phụ cho tới nay đều mang theo mặt nạ đặc biệt là kia trương màu đen mặt nạ, liền cùng lớn lên ở tứ sư phụ trên mặt giống nhau. Tứ sư phụ tay câu kia chỉ có nàng có thể tháo xuống mặt nạ, không biết là vui vừa lời nói, vẫn là thật sự. Lâu dài tới nay, tứ sư phụ lời nói luôn là tựa thật phi thật, tựa giả phi giả, nàng cũng luôn là phân không rõ tứ sư phụ nói là thật hay là giả. Bất quá, nàng tuy rằng tò mò, nhưng thừa dịp tứ sư phụ ngủ nhìn lén hắn mặt nạ hạ chân rung, nàng còn làm không được. tiểu nhi, ở qua sau đó không lâu ôm nàng ngủ người phát ra thanh âm. Ân, ta ở. Có lẽ là đêm khuya tĩnh lặng, không muốn đánh vỡ này phân yên lặng. Tô Linh Tiểu phóng nụ giọng nói. Mặc Việt Tân lỗ thai giật giật, hơi hơi mở mắt, rối tay mơ hồ mà sờ sờ Tô Linh Tiểu mặt sau, như là xác nhận cái gì, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng cùng lúc đó, Mặc Việt Tân ở một lần nữa ôm Tô Linh Tiểu theo thời điểm, dùng chính mình đầu ở nàng cổ co co. Tô Linh Tiểu cứng đờ thân mình không núc đích, bị động tiếp thu miêu tả Việt Tân sở hữu hành động. Chờ mặc Việt Tân bất động, Tô Linh Tiểu mới chuyển động con ngươi nhìn về phía bên người bảng nhiên mãnh thú, ít nhất đối nảng tới Tứ Sư Phụ cũng là cao lớn cường kiện, chỉ là ngày thường cùng tam Sư Phụ so sánh với, biểu hiện không như vậy rõ ràng mà thôi. Nhìn một lần nữa lâm vào ngủ yên mặc Việt Tân, Tô Linh Tiểu khỏe môi dần dần hiện lên không tự biết ý cười, cũng rốt cuộc tự hỏi mà dơ tay sờ sờ mặc Việt Tân đầu. Như vậy Tứ Sư Phụ. Dùng Tứ Sư Phụ nói tới, tựa hồ thực không tồi. Ở Tô Linh Tiểu cho rằng nàng vẫn duy trì tình huống như vậy sẽ tới sáng sớm, nhưng ở phía sau nửa đêm thời điểm, nàng cảm giác được tim đập nhanh. Sẽ làm nàng có như vậy cảm ứng, tất nhiên là nhị sư phụ. Nhớ tới ban ngày nàng đi qua nhị sư phụ bên người, nhị sư phụ khó coi sắc mặt, Tô Linh Tiểu bắt đầu nằm không được. Miễn cưỡng lại nằm trong chốc lát, vừa ý giật mình vẫn như cũ không có biến mất. Vì thế, ở khó xử mà nhìn thoáng qua Mạc Việt Tân sau, liền lặng lẽ lấy ra cánh tay hắn. Mạc Việt Tân bừng tỉnh. Tô Linh Tiểu cũng biết tứ sư phụ hắn nhất định là sẽ tỉnh, vô luận tứ sư phụ lúc này tình huống nhiều kém, có bao nhiêu nhu nhược, hắn trước sau là đại lục này cường giả, có cường giả nhạy bén. Ta có bất hảo cảm giác, đi xem liền trở về. Rất sợ cảm xúc không ổn định sẽ làm Mạc Việt Tân một lần nữa bị ma khí khống chế, Tô Linh Tiểu thực tâm. Mạc Việt Tân không cao ngực nhấp một chút môi, ôm Tô Linh Tiểu nghe trên người nàng thảo dược hương, dùng sức cọ cọ nàng cổ, dùng buồn ngủ khàn khàn thanh âm ở Tô Linh Tiểu ngữ. Ngươi không ở ta ngủ không tốt, chạy nhanh trở về được không? Ân. Tô Linh Tiểu cứng đờ mà đáp ứng, lập tức liền sẽ trở về. Như vậy tứ sư phụ, nàng. Hoàn toàn vô pháp kháng cự. Từ lời trước đến đời này, nàng còn không có chân chính hống quá cái nào nam nhân, nhưng là nhìn bên cạnh ăn vạ nàng bất kham phóng nam nhân, Tô Linh Tiểu không tự giác mà nghiêng đầu hôn một cái Mạc Việt Tân cái chán. Mạc Việt Tân cọ động tác cứng đờ, như là xương sở giống nhau trận tròn mắt vẫn không núp nhích. Thấy Mạc Việt Tân như vậy. Tô Linh Tiểu ngược lại không biết nên như thế nào thoát thân, tổng cảm thấy thực xin lỗi, không đành lòng. Việt Tân. Mặc Việt Tân rốt cuộc hoàn hồn, sơ sờ, sờ bị Tô Linh Tiểu thân quá địa phương, sau đó buông ra nàng, ôm lấy nàng sở ngủ quá gối đầu, đi thôi, lại không đi ta sẽ hối hận. Sẽ không tha nàng rời đi. Con hào gối đầu thượng còn dính nàng hương vị, không đến mức làm hắn lập tức liền thay đổi chủ ý. Nhìn Mặc Việt Tân ngoan ngoãn bộ dáng, Tô Linh Tiểu gật đầu một cái liền đứng dậy đã có thể ở tô linh tiểu không lưng xuyên giày thời điểm nàng phía sau lưng phụ thượng một cái ấm áp ôm ấp ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về nghe sau lưng truyền đến thanh âm thanh âm này thời điểm xuyên qua nàng lồng ngực xuyên qua nàng trái tim hảo tô linh tiểu nhu giọng nói đáp ứng tưởng quay đầu lại đi xem tứ sư phụ lại bị hắn dùng tay cản trở một khi nhìn đến nàng mặt hắn liền sẽ không buông tay vì thế ở tô linh tiểu mặc tốt giày lúc sau mặc việt tân buông lòng tay nằm trở về Tô Linh tiểu không có lập tức quay đầu lại, thẳng đến mở cửa mới nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy tứ sư phụ ôm gối đầu đối với sân ngủ, liên phảng phất nàng còn ngủ ở sườn. Trái tim phảng phất bị nhéo một chút. Tô Linh tiểu theo bản năng bưng kín ngực, không đành lòng mà liễm hạ con ngươi thu hồi tầm mắt sau mới ra cửa. Bởi vì không biết Mặc Viêm Nam ở Mặc Giang nhuận bên kia, Tô Linh tiểu chạy không, theo sau mới đuổi tới Mặc Giang nhuận bên kia. Trong phòng còn có ánh nến, mơ hồ có thể nghe được bên trong có chuyện. Nhưng nàng vừa đi gần lúc sau, bên trong liền không có thanh âm. Mặc thanh điền mở cửa, nhìn về phía chính đi vào sân Tô Linh Tiểu. Không chờ mặc thanh điền hỏi, nàng vì cái gì lại ở chỗ này, Tô Linh Tiểu liền trước đã mở miệng, tam sư phụ ngài như thế nào ở ngũ sư phụ nơi này, là nhị sư phụ cũng ở chỗ này sao? kỳ thật ở nhìn đến mặc thanh điền thời khắc đó, Tô Linh Tiểu liền có không tốt dự phúc. Vài vị sư phụ không thường tụ ở bên nhau, đặc biệt là đêm khuya. Tam sư phụ ở chỗ này chỉ có thể minh nhị sư phụ tình huống không tốt. Mặc Thanh Điền không mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không kịp tế hỏi, Tô Linh tiểu bước nhanh đi vào nhà ở. Đương nhìn đến Mặc Khúc trực cũng ở chỗ này khi, Tô Linh tiểu không khỏi sửng sốt, đại sư phụ lại là như vậy chậm còn ở ngũ sư phụ nơi này. Nàng lúc ấy có cấp đại sư phụ đem quá mạch, biết đại sư phụ tình huống, lấy ngũ sư phụ y y thuật, không đến mức đại sư phụ như vậy vẫn còn phải ở lại chỗ này. Đại sư phụ, ngài thương Ngũ sư đệ cho ta xem qua, không đáng ngại. Kỳ thật ở nghe được tiếng bước chân khi, mà Khúc Trực liền biết là nàng tới, hắn chỉ là không đi ra ngoài cửa chờ nàng mà thôi. Đi đến Tô Linh Tiểu trước mặt sau, mà Khúc Trực giúp đỡ vô thuận nàng chạy tới nơi này khi bị thổi loạn đầu tóc sau nói, nhị sư đệ liền ở bên trong, người đi vào trước xem hắn đi. Ân. Tô Linh Tiểu trong lòng nôn nóng bất an, điểm số lẻ liền vội vàng hướng trong đi. Đẩy ra màu trắng sa mảnh. Tô Linh Tiều liền thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Mạc Viêm Nam. Mạc Viêm Nam vừa thấy Tô Linh Tiều liền túc khẩn giữa mày. Nàng như thế nào lúc này tới? Hiện tại không phải hẳn là ở tứ sư đệ bên người sao. Nhị sư phụ, ngài là bị bệnh sao, vẫn là bởi vì ta ảnh hưởng ngươi. Nhị sư phụ ở bên người nàng khi, trên người nàng ma khí cùng sát khí nhất tán phận, đã nhiều ngày cũng đều là nhị sư phụ đổi tại bên người, nàng tu luyện tiến triển mới có thể mau rất nhiều. Cho nên, nhìn đến Mạc Viêm Nam như vậy, Tô Linh Tiểu có chút luôn cuống. Thực xin lỗi, nhị sư phụ ta không biết. Cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ.